Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện thập niên 80, xem mắt nhầm, tôi đã kết hôn với sĩ quan mạnh nhất của tác giả, Tô nhiễm cửu. Thể loại, môn tình, cận đại, cưới trước yêu sau, duyên trời tác hợp, xuyên không, điển văn, sủng, he. Độ dài, 303 chương, tên khác 80 xem mắt đi nhầm bàn, ta lué hôn mạnh nhất quan quân. Văn án, Bạch Vy vừa tỉnh lại đã xuyên về thập niên 80, trở thành một cô gái độc thân, bị cha mẹ thúc giục kết hôn. Cô phải đi xem mắt nghe người giới thiệu nói, đối phương có vóc dáng rất tốt, bề ngoài cực kỳ đẹp trai còn rất có tiền. Cô Hưng phấn chạy đi xem mắt quả thật nhìn thấy một anh chàng siêu cấp đẹp trai, chẳng qua trò chuyện mấy tiếng đồng hồ, hôm đó lại đột ngột đi kết hôn với người ta. Sau khi cầm giấy chứng nhận kết hôn về nhà, người giới thiệu hùng hổ đến chất vấn cô cho người ta leo cây là như thế nào, cô mới biết mình xem mắt đi nhầm bàn rồi, nhầm đối tượng hôn nhân chớp nhoáng. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện thập niên 80, xem mắt nhầm, tôi đã kết hôn với sĩ quan mạnh nhất. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 1 phải đẹp trai, cao giáo và có thu nhập khá, nếu không thì không xứng với tôi. Vì vì à, gì hồng mai của con lại chọn cho con một đối tượng đấy qua hai ngày con tranh thủ thời gian đi ăn cơm tán ngẫu với người ta đi. Người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị nói với cô gái trẻ tuổi đang xem TV. Mẹ con thật sự không muốn xem mắt mà con không sốt ruột, con còn trẻ, không cần phải đi xem mắt. Bạch Vi đang xem TV, nghe thấy vậy thì nhíu mày nói. Mẹ của cô Thẩm Quyên nói, đứa trẻ ngốc xem mắt thì phải sớm chút, con xem mắt sớm thì đó là con được lựa chọn, chờ sau này con lớn tuổi rồi thì đó là người ta chọn con. Bạch Vi rất tự tin nói, không phải đâu, con xinh gái, dáng người cũng được, trình độ học vấn cũng không tệ, có một công việc đàng hoàng, cho dù có 30 tuổi thì cũng là con chọn người khác. Mẹ cô thầm khuyên lại nói, con nghĩ cái gì vậy? Phụ nữ qua 25, người ta đều do dự một chút, con nghĩ đi, con yêu đương cũng không thể nào lập tức kết hôn đúng chứ? 22 tuổi yêu đương 1 2 năm, 23-24 mới kết hôn, sinh xong con sẽ 25. Chứ đừng nói con cũng không chắc quen một người thì sẽ kết hôn với người ta, có lẽ còn phải thay người khác. Con nhìn xem con bây giờ đi, đã xem mắt bao nhiêu lần cũng không vừa ý ai cả, mới đầu nói chuyện có thể khó khăn một chút. Chúng ta có thể hạ thấp yêu cầu phù hợp xuống một chút chủ yếu vẫn là tìm một người có tính cách phù hợp sống qua ngày với con. thẩm quyên nói, Bạch vi lại không đồng ý với cách nói này, mẹ nếu chỉ là bạn bè sống qua ngày, vậy sao con lại phải kết hôn với đàn ông chứ? Còn với mẹ bố không sống qua ngày sao? Hơn nữa thật sự không phải yêu cầu của con cao con gái mẹ nói thế nào cũng tốt nghiệp trung học đi, bề ngoài xinh đẹp, dáng người cũng rất được, cũng có một công việc đàng hoàng, nhưng những đối tượng xem mắt kia không thể nói hết. Phải biết là thế giới hiện tại của Bạch Vi chỉ là thập niên 80, ở thời đại này tốt nghiệp trung học đã xem như là trình độ văn hóa rất giỏi rồi. Người đầu tiên muốn con sinh con trai, không sinh con trai thà bị phạt tiền cũng phải tiếp tục sinh, sinh đến khi có con trai mới thôi. Trọng nam khinh nữ biểu hiện rõ ràng như vậy, đây chính là thứ mà quốc gia bây giờ không cho phép. Vậy mà cũng có can đảm nói. Người thứ hai còn chưa học xong tiểu học, hai năm gần đây làm ăn cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, đã cho là mình rất giỏi rồi, còn soi mói con cũng không soi gương xem mình xấu xí ra sao. Người thứ ba là một tên con trai ngoan của mẹ, nói hai người cùng nhau ăn cơm, anh ta lại dẫn cả mẹ mình đi theo. Mẹ của anh ta cũng có độc ánh mắt nhìn con kia cứ như con là bắp cải thối vậy, được ở cùng con trai bà ta là còn phải thắp hương cho ông bà tổ tiên cơ. Cũng không để con trai mình gọi đồ ăn, còn phải hỏi ý kiến của bà ta, loại đàn ông này ai mà thèm để ý. Người thứ tư nói em trai trong nhà anh ta còn đang đi học, thành tích của em trai rất tốt, hy vọng sau khi kết hôn với anh ta, hai người cùng nhau chăm lo em trai anh ta đi học, sau này tiền em trai anh ta cưới vợ còn phải cần con giúp, đây là đi xem mắt hay là muốn con đi giúp đỡ người. chương 2, đối tượng xem mắt đẹp trai thật nha, người thứ năm còn giống con gái hơn con nữa. Lúc đi còn trang điểm tỉ mỉ, mặt mày hồng hào, còn vỉnh ngón tay út lên, nói chuyện thế mà còn có thể làm nũng, con hoài nghi anh ta thích đàn ông, con không làm đồng thê. Thẩm quyên, bà ấy mới nói vài câu, đứa con gái này đã sổ ra một chàng nhiều như thế, hơn nữa còn nhiều từ vượng kỳ quái như vậy, cuối cùng thì là cái gì với cái gì thế? Rốt cuộc phải như thế nào con mới chịu đi xem mắt. Người giới thiệu đã tìm cho con một đối tượng mới rồi. Bạch Vi suy nghĩ một chút nói, muốn con đi xem mắt cũng được nhưng con rất kén chọn, con muốn bề ngoài đẹp trai, vóc dáng cao giáo thu nhập cũng phải khá, nếu không thì không xứng với con. Đương nhiên có điều kiện cơ sở kia cũng không nhất định sẽ xứng với con. Mẹ cô thẩm quyên đã nghĩ tới mọi thứ từ lâu, nói cái này con yên tâm, người giới thiệu nói thằng bé kia bề ngoài tuấn tú, vóc dáng cũng cao, 1 mét 80 mấy, điều kiện trong nhà cũng rất được, cũng học hành, rất có tiền đồ, sự nghiệp cũng có một chút thành tựu. Bạch Vy nghe ngóng cô cảm thấy hình như cũng không tệ lắm nhỉ. Nhưng mà với điều kiện như thế này, sao anh lại muốn đi xem mắt chứ? Cái gì cũng ổn, anh phải có bạn gái rồi mới phải nhỉ. Chẳng lẽ quả nhân có bệnh sao? Bạch Vy cũng tự thấy xấu hổ vì suy nghĩ này của mình. Dù gì đi nữa thì Bạch Vy cũng thấy điều kiện của đối phương không tệ, chỉ là xem mắt thôi mà không thích hợp thì từ chối thôi. Trước tiên cô cứ đồng ý đi đã để mẹ mình khỏi lại nhải mãi. Thời gian xem mắt là ba ngày sau, địa điểm nằm ở nhà hàng gần nhà cô. Bạch Vi nghĩ chắc đối phương là người đẹp trai, hay cô cứ ăn mặc đơn giản thôi vậy. Ở thời đại này, quần bò đang rất thịnh hành, cô chỉ chọn áo sơ mi đơn giản rồi buộc tóc gọn gàng, trừ lại chút tóc mái để gương mặt trông thanh thoát hơn đôi chút. Thật ra Bạch Vi không phải người của thời đại này, cô đã xuyên đến đây gần nửa tháng. Đây là thế giới trong chuyện cô là chị họ của nữ chính Bạch Sắc Vi trong cuốn tiểu thuyết trở lại thập niên 80 cất tứ hợp viện này. Trong truyện Nguyên chủ là người qua đường, ngay cả cái tên cũng chẳng xuất hiện lần nào. Năm nay cô 22 tuổi từ trước đến nay chưa từng có bạn trai. Người trong nhà hơi lo lắng sợ sau này cô không tìm được người yêu nên bây giờ mới sốt ruột sắp xếp xem mắt cho cô như thế. Nguyên chủ học cấp 3 xong nhưng không thi lên đại học mà ra ngoài kiếm việc làm. Cô ấy cũng không chọn học lại, hiện tại đang làm công việc viết thư tại biêu cục. Ở thời đại này, đây là công việc rất được coi trọng. Hồi đó Bạch Vi tìm được công việc này, bà con trong nhà ai cũng thấy ngưỡng mộ không ngớt. Trước khi ra khỏi nhà, thẩm quyên dặn dò cô, người mai mối nói hôm nay người kia mặc đồ màu đen, người ở nhà hàng kia không nhiều lắm đâu, con qua là nhận ra ngay. Bạch Vi gật đầu, được vậy con đi đây. Cô khẩn trương đi đến nhà hàng đã hẹn. Đây là nhà hàng lớn nhất gần nhà bọn họ, bình thường vào buổi trưa thì không mấy người tới ăn ở đây. Bạch Vy đi vào, phát hiện bên trong chỉ có bốn bàn có khách. Trong đó có một bàn là đôi vợ chồng trẻ, một bàn hình như là mẹ con, hai bàn còn lại thì mỗi bàn có một người đàn ông. Bạch Vy nhìn sang, trong đó có một người đàn ông mặc đồ màu đen, vóc người trông khá yếu ớt, chiều cao khoảng trên dưới 175, ngũ quan chỉ có thể nói là tạm được. Một người đàn ông khác mặc đồ màu xám cho thân hình cao lớn. Người đó chỉ ngồi đó thôi nhưng lại mang đến cảm giác rắn giỏi mạnh mẽ như quân nhân, ngũ quan sắc xảo, ngoại hình đẹp trai, màu da cũng rất khỏe khoắn. Xét về vẻ bề ngoài mà nói, hình như người mặc bộ đồ màu xám cho ưa nhìn hơn, khá phù hợp với điều kiện mà người mai mối đã nói nhỉ. Bạch vi Vini hoặc chẳng lẽ do lúc sắp ra khỏi nhà người nọ phát hiện mình hết đồ đen nên mới mặc bộ đồ màu xám cho để thay thế chăng? Việc thay đổi như vậy cũng có khả năng, dù gì cũng khó tránh việc thay đổi kế hoạch mà ngay lập tức Bạch Vi đi về phía người nọ vì lý do an toàn nên cô bèn hỏi chào anh xin hỏi anh đến đây xem mắt phải không? người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô trong phút giây hai người nhìn vào mắt nhau Bạch Vi cảm thấy hơi bồn chồn chương 3, đối tượng xem mắt nóng vội muốn kết hôn một ánh mắt của người đàn ông này rất sắc bén cô nhìn ra chắc anh thuộc tầng lớp có địa vị cũng khá phù hợp với những gì mà người mai mối nói chồng cũng có dáng vẻ của người có sự nghiệp thành công lắm xem ra quả thật là anh rồi. Người đàn ông gật đầu, anh đứng dậy kéo ghế ra giúp cô rồi tự giới thiệu mình, chào cô tôi tên Lục Tư Đình. Giọng nói của anh rất êm tay, hơi trầm thấp phát âm rõ ràng, khá giống với giọng nói lồng tiếng nam chính mà cô đã nghe trước khi xuyên sách. Chào anh tôi tên Bạch Vi. Bạch Vi cười rồi ngồi xuống, nảy sinh hào cảm vì hành động đứng dậy kéo ghế của anh. Đồng thời cô cũng xác định được rằng người đàn ông này cao trên 1m85. Hơn nữa thoạt nhìn trông anh rất trẻ tuổi, người đàn ông như vậy sao lại chưa có người yêu, lại còn muốn đi xem mắt vậy chứ? Chẳng lẽ thật sự như cô nghĩ quả nhân có bệnh sao? Vậy thì đáng tiếc quá rồi. Lục Tư Đình gọi nhân viên đến để bọn họ gọi món. Bạch Ấu Vi là một nhan cầu trước mắt mà nói cô có ấn tượng rất tốt với người đàn ông đối diện mình. Cô Thùy Mị gọi ít một chút sợ rằng sức ăn mình lớn quá sẽ dọa người ta chạy mất. Sau khi gọi món xong, trong lúc đợi dọn món lên bọn họ bắt đầu tìm hiểu nhau. Bạch Vy chủ động hỏi tôi nghe người mai mối nói anh lục tuổi trẻ tài cao, không biết anh đang làm công việc gì vậy. Tôi làm lính, lục tư đỉnh đáp, thảo nào tư thế ngồi của anh thẳng tấp khí thế trên người anh không giống với người bình thường, hóa ra là làm lính. Vậy nguyên do anh đến xem mắt cũng dễ hiểu thôi, dù gì bình thường mấy anh trai quân nhân cũng dành phần lớn thời gian trong quân doanh. Mọi khi làm gì có thời gian quen biết con gái, vậy nên bọn họ mới cần đi xem mắt để tìm người yêu. Bạch Vi gật đầu, cô nói, hiện tại tôi đang làm cho biêu cục mọi ngày tôi sẽ viết thư thuê cho người ta. Giọng nói của Bạch Vi vốn rất dễ nghe, lúc nói chuyện cô còn ra sức nhẹ giọng hơn nữa nên người bình thường thường hay có ấn tượng tốt với cô. Lục Tư Đình cũng không ngoại lệ, trước đó anh đã nghe người mai mối nói rằng đối tượng xem mắt lần này của anh là một cô gái dịu dàng động lòng người, ngoại hình xinh đẹp, công việc được trọng dụng ra phả đơn giản, là con gái một khó học. Anh nghĩ dù gì nhà mình cũng đang thúc giục quá, nếu sau khi gặp mặt trò chuyện thấy được thì anh định sẽ mau chóng kết hôn luôn. Hai người hàn huyên vài câu thì đồ ăn được dọn lên bàn. Món ăn ở nhà hàng này không tệ ăn cũng tạm được. Anh bận biểu công việc như vậy thì ngày thường thích làm gì? Luyện binh trong quân khu, hoặc là đọc sách, cô thì sao, tôi thích ăn đồ ngon, mẹ tôi nấu ăn ngon lắm, có cơ hội thì tôi nhất định sẽ mời anh nếm thử. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ nói qua lại vài câu đơn giản, bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Bạch vi cũng có hào cảm với Lục Tư Đình, ít nhất người đàn ông hiện tại đây phù hợp với tiêu chuẩn của cô trên mọi phương diện. Tạm thời cô không muốn thể hiện tình cảm của mình, trước tiên cứ giả vờ thục nữ một chút không thì lại dọa sợ người ta mất. Bạch Vi ăn no nửa bụng thôi đã đặt đũa xuống trước, sau đó lấy khăn lau miệng. Khăn tay màu vàng nhạt trông rất trẻ trung, lau qua lau lại đôi môi mịn màng ấy. Chương 4, đối tượng xem mắt nóng vội muốn kết hôn hai. Lục Tư Đình khẽ nhìn hai lần rồi dò hỏi, "Cô Bạch không biết người mai mối có nói cho cô nghe chưa, bây giờ tôi rất vội cần kết hôn sớm." "Cần kết hôn sớm, sao không ai nói với cô hết vậy?" Bạch Vy thấy hơi kinh ngạc, người mai mối chưa nói cô nghe, mẹ cô cũng chẳng nói gì, sao lại phải mau chóng kết hôn chứ? Kết hôn sớm, vậy đại khái là khi nào? Càng nhanh càng tốt, giọng nói lục tư đình trầm xuống đôi chút trước đó ông nội tôi đi khám phát hiện mắc bệnh ung thư có lẽ không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nguyện vọng lớn nhất của ông ấy là được thấy cảnh tôi cưới vợ. Vì muốn ông nội yên tâm nên tôi đã nói với ông rằng mình có bạn gái rồi, sẽ mau kết hôn thôi. Hóa ra là vì vậy. Vì ông nội của mình, vì muốn ông nội yên lòng rời đi nên anh mới vội vàng đi xem mắt tìm một cô gái để trấn an ông nội. Điều này chứng tỏ Lục Tư Đình rất hiếu thuận, nhưng lúc này Bạch vi lại thấy hơi do dự. Đúng là cô có chút hào cảm với Lục Tư Đình cô cảm thấy đây là một người đàn ông tốt. Nhưng cô không thể gác lại nguyên tắc ban đầu của mình vì đàn ông được. Bây giờ cô mới bao lớn chứ? Mới 22 tuổi thôi. Ở thời đại trước kia của cô thì cái tuổi này chỉ mới tốt nghiệp đại học nào có kết hôn gấp gáp như vậy. Huống hồ ông nội của đối phương mắc bệnh, nếu muốn kết hôn sớm thì chẳng phải đó là thiểm hôn rồi sao. Thiểm hôn ý chỉ cuộc hôn nhân chớp nhoáng, mang ý xấu rằng hôn nhân như một trò đùa chưa tìm hiểu kỹ về nhau mà đã tới với nhau nên sau này sẽ dễ xảy ra nhiều vấn đề. Tuy rằng trước mắt anh quả thật là người khiến cô có ấn tượng tốt. Lục Tư Đình là ai chứ? Chút tâm tư nhỏ kia của Bạch Vi được cô viết lên mặt cả rồi. Tôi xin lỗi cô Bạch, tôi thấy rất ngại khi nói mấy chuyện này với cô, nhưng tình hình hiện tại rất gấp gáp, tôi thật sự không còn cách nào hơn. Lục Tư Đình nghiêm túc nói, thật ra tôi cũng có ấn tượng rất tốt với cô, chúng ta trò chuyện lâu vậy rồi, không biết cô có yêu cầu gì đối với nửa kia của mình. Nói không chừng chúng ta lại hợp nhau chăng? Hóa ra Lục Tư Đình cũng có hào cảm với cô sao? Bạch Vi ngẩn người ra. Gương mặt hơi đỏ ửng lên, cô nhìn về phía lục tư đình, bình tĩnh nói, thật ra anh gần như đạt được yêu cầu của tôi rồi, cao hơn 1m8, ngoại hình ưa nhìn, thu nhập không được thấp quá, tính cách ổn là được. Còn nữa, để tôi nói cho anh nghe về cá nhân tôi một chút. Tôi tốt nghiệp trung học giỏi chữ nghĩa nhưng mà tôi không giỏi làm việc nhà, hơn nữa cũng chẳng biết nấu cơm, việc vào nhà bếp đối với tôi mà nói cứ như tai ương vậy. Bạch Vy nói xong, cô bèn lén quan sát vẻ mặt của người đàn ông đối diện. Người ở thời đại này cưới vợ, hầu như ai cũng biết nấu cơm làm việc nhà. Nhưng mà bạch vi cô lại không giỏi làm việc nhà, nhưng cô cũng có ngoại hình đẹp, muốn dáng đẹp thì có dáng đẹp, lại còn biết kiếm tiền nữa. Thật ra nếu là nguyên chủ thì cô ấy cũng sẽ nói với người ta chuyện mình không biết làm việc nhà và nấu cơm thôi. Ngoại trừ một vài chàng trai muốn cô học cách làm ra thì mấy người còn lại ai cũng bảo không ngại, dù gì nhìn thấy gương mặt này của cô, người đàn ông nào cũng tạm gác không quan tâm mấy chuyện kia mấy nữa. Trường 5, Lục Tư Đình tôi biết nấu cơm cũng như biết làm việc nhà. Dù ở thời đại nào đi chăng nữa, ngoại hình của Bạch Vi cũng rất xinh đẹp. Mặt trái xoan, ngũ quan thanh thoát, gò má mịn màng, làn da trắng nõn, đôi mắt anh đào, sống mũi không quá cao nhưng cũng không tệ, đôi môi hơi hồng hồng, trông rất trẻ trung. Cô là kiểu người mà dù người ta có mắt thẩm mỹ không tốt lắm cũng phải thốt lên rằng cô rất đẹp. Ở thời đại này kỹ thuật trang điểm chưa phát triển, không có trang điểm, không có camera, đại đa số người ở đây không biết cách chăm chút nên đương nhiên cô cứ vậy trở thành nhành hoa tỏa hương 10 dặm tám hướng. Do vậy dù là nguyên chủ hay bạch vi của hiện tại cô cũng cảm thấy việc mình không biết nấu ăn hay làm việc nhà không thành vấn đề gì cả. Còn với Lục Tư Đình, anh lại càng chẳng để bụng, vì chính bản thân anh có khả năng làm tốt những việc đó. Tôi biết nấu cơm cũng như biết làm việc nhà, đối với quân nhân mà nói thì đây là yêu cầu cơ bản nhất. Hơn nữa cưới vợ về chứ không phải tìm cô con dâu chuyên làm việc nhà, mấy chuyện làm việc nhà đó ai làm cũng được. Lục Tư Đình nghĩ ngợi một chút rồi nói, nếu sau này chúng ta cưới nhau, cô có thể đến đại viện quân khu với tôi. Ở đó có nhà ăn, nếu tôi không nấu ăn ở nhà được thì cô có thể đến nhà ăn dùng bữa, không cần tự mình vào bếp. Nhà ăn, ánh mắt của Bạch Vi sáng lên. Phải nói rằng cô chuyển kiếp lâu vậy rồi, thứ cô tiếc nuối nhất đó là mấy món ăn ngon của tương lai. Hơn nữa còn có đồ ăn ngoài nữa, không cần bước chân ra khỏi nhà cũng được ăn thứ mình muốn. Tuy rằng thẩm quyên nấu cơm không tệ nhưng cứ cách hai ngày cô lại bị rụp cưới một lần. Bạch Vi vừa nghe thấy mấy câu đó là đã nhức đầu ngay. Chuyển vào đại viện của quân khu rồi, cô có thể được ăn ngon lại còn tránh được việc mẹ mình rục cưới, đúng là một mũi tên chúng hai đích mà. Tuy rằng đến nhà ăn phải đi vài bước nhưng mà chắc cũng không xa quá đâu nhỉ Bạch Vi hơi động lòng Nhưng mà cô còn vài chuyện muốn hỏi Bạch Vi thì thầm nói Anh Lục sau khi kết hôn nếu như chúng ta phát hiện ra mình không hợp nhau Anh có đồng ý ly hôn không Cuộc hôn nhân của hai người bọn họ là quân hôn Trừ phi Lục Tư Đình đồng ý Hoặc do anh làm gì đó có lỗi Nếu không thì hai người không cách nào ly dị được Ở thời đại này số người ly dị ít lắm Ở con phố nhà Bạch Vi, mấy chục hộ gia đình, mấy trăm miệng ăn nhưng chưa nghe nói có ai ly dị cả. Vì bây giờ đa số mọi người cảm thấy ly hôn là chuyện rất mất mặt. Dù hai vợ chồng không còn tình cảm thường xuyên gây gổ hay thấy chán người kia đi chăng nữa thì bọn họ cũng nghĩ sau này cứ vậy mà sống tiếp thôi là được. Ly hôn sẽ phải chịu đựng lời xỉ nhục từ người ngoài, cái danh ấy sẽ bám giết cả đời không tha. Nhưng Lục Tư Đình là quân nhân, anh còn có học nữa, liệu anh có hiểu ý của cô không đây? Bạch Vi không cần đợi quá lâu, lục tư đỉnh nhanh chóng đồng ý ngay. Tôi có thể viết giấy cam đoan, sau khi kết hôn nếu cô cảm thấy chúng ta không hợp nhau thì ly hôn lúc nào cũng được. Sau khi kết hôn tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô, không để cho cô chịu bất cứ nỗi ấm ức nào. Chuyện của ông nội tôi cô cũng biết rồi, trước tiên chúng ta lĩnh chứng trước nhưng mà sau khi lĩnh chứng, chúng ta có thể gặp riêng nói về chuyện này, tôi tôn trọng ý kiến của cô. Chương 6, lấy sổ hộ khẩu 1. Lục Tư Đình trịnh trọng nói, nếu cô còn yêu cầu gì nữa thì cứ nói. Bạch Vi hiểu ngụ ý của Lục Tư Đình, ông nội của anh bị bệnh nặng, do đó hai người cần mau chóng lĩnh chứng tổ chức hôn lễ để ông ấy an tâm, chuyện này không thành vấn đề. Nhưng mà Bạch Vi cảm thấy thời gian hai người quen biết nhau quá ngắn, cứ vậy kết hôn thì nhanh quá. Lục Tư Đình hiểu nên anh đã đưa ra lời hứa, sau khi cưới ở chung với nhau một thời gian còn sau đó anh sẽ tôn trọng không đụng vào cô. Thật ra cô cũng không ngại chuyện sau này hai người có hợp nhau hay không, sau khi ly dị thì cưới lần hai thôi. Tuy rằng thời đại này không quá rộng lượng với phụ nữ, đối với phụ nữ ly dị thì càng hà khắc hơn nhưng cô không sợ. Cô là người của tương lai, tư tưởng của cô không giống với bọn họ. Chỉ cần sau này kiếm thật nhiều tiền, trở thành tiểu phú bà, bạch vi cóc thèm quan tâm bọn họ nữa. Cái gì mà cưới lần hai lần ba lần bốn chứ, liên quan gì đâu. Cô là người muốn mặt đẹp có mặt đẹp, muốn giáng sinh có giáng sinh. Sau này cô sẽ giả đi nhưng chỉ cần có tiền là được lần kết hôn đầu không hợp thì ly hôn có sao đâu. Cô còn sợ không tìm được anh chồng trẻ tuổi đẹp trai sao. Ở niên đại này, đa số mọi người coi trọng việc đó nhất nhưng Bạch Vi lại không để tâm mấy, do đó cô không suy xét quá lâu. Cô rớt khoát gật đầu đồng ý. Bạch Vi gật đầu một cái, lục tư đình thầm thở vào nhẹ nhõm. Chuyện của ông nội không thể kéo dài hơn được nữa. Vậy nên việc tìm đối tượng kết hôn này rất cấp bách. Nhưng Lục Tư Đình là quân nhân, anh sẽ không giấu giếm gì người ta chuyện nhà mình. Ngoại hình xinh đẹp, thoạt nhìn trông rất dịu dàng, hơn nữa còn có chủ kiến của riêng mình. Không biết nấu cơm làm việc nhà cũng chẳng sao, dù gì anh cũng biết làm. Đầu óc của Bạch Vi như nóng lên, cô hỏi, anh Lục bên nhà anh sốt ruột như vậy, chi bằng hôm nay chúng ta kết hôn luôn đi. Cô đã biết tình hình của Lục Tư Đình rồi, nay hai người cùng đồng ý sẽ kết hôn, vậy đương nhiên phải làm càng nhanh càng tốt rồi. Nhưng mà sao nghe hơi là lạ vậy nhỉ? Khóe miệng Lục Tư Đình hơi cong lên, anh nở nụ cười đầu tiên trong lần gặp mặt hôm nay. Được, vốn dĩ anh phải là người đề nghị kết hôn trước, không ngờ sau cùng lại do Bạch Vi nói. Lục Tư Đình mỉm cười một lát rồi đứng dậy đi tính tiền. Kết hôn cần bản hộ khẩu gấp, hai người hẹn với nhau xong xuôi, ai về nhà nấy, sau một tiếng sẽ gặp nhau trước cục dân chính. Bạch Vi về nhà cô đi tìm Thẩm Quyên ngay rồi nói: "Mẹ, hộ khẩu của con đâu? Mẹ tìm giúp con đi." Đồ quan trọng trong nhà đều ở trong phòng của Thẩm Quyên cả, hộ khẩu cũng vậy, Bạch Vi biết nó được cất ở đâu nhưng vẫn muốn Thẩm Quyên tìm giúp mình. "Con cần sổ hộ khẩu làm gì?" Thẩm Quyên đi lấy sổ hộ khẩu, trong lòng thấy hơi nghi hoặc. Bạch Vy cười híp mắt nói, đương nhiên là để kết hôn rồi mẹ, không ngờ lần này người mai mối giới thiệu đối tượng đáng tin thật nói gì cũng thật thà. Ngoại hình của người kia ưa nhìn lắm đấy nhé, dáng cao còn có văn hóa nữa công việc cũng không thể. Kết hôn, trước đó con gái bà đi xem mắt nhiều lần nhưng vẫn không thành công, nhưng lần này mới gặp một lần mà đã thành lại còn kết hôn luôn nữa. Chương 7, lấy sổ hộ khẩu 2. Nếu bà nhớ không lầm thì hôm nay mới là ngày đầu tiên hai người gặp mặt ăn cơm mà. Thẩm quyên ngây ngốc cả người, nhất thời không nói nên lời. Thấy Bạch Vy định rời đi, thầm quyên giật mình kéo cô lại khuyên nhủ, con gái à, mặc dù trước đây mẹ thúc giục con cũng như muốn con đi xem mắt nhưng hai người các con nói chuyện để hiểu nhau hơn đi đã cũng không muộn. Nhiều người đi xem mắt như vậy nhưng nào có ai kết hôn ngay ngày xem mắt đâu. Con gái à, không biết đầu óc con có bị gì không đấy. Lập gia đình là chuyện đại sự, không thể cứ gà mình đi như vậy được. Thẩm quyên vừa nói vừa đưa tay sờ chán bạch vi, con cái đột nhiên muốn kết hôn, lẽ nào do cô bị sốt nên đầu óc không bình thường chăng? Chứ nếu không thì bà thật sự không hiểu nổi tại sao con gái lại đột ngột muốn lấy sổ hộ khẩu đi kết hôn nữa. Chắc chắn con gái bà bị sốt mê man rồi đây. Thẩm quyên kéo bạch vi nói, vi vi à, nếu con thấy không khỏe ở đâu thì nói với mẹ đi, mẹ dẫn con đi khám bác sĩ. Bạch vi thấy hơi giờ khóc giờ cười. Nhưng mà cô cũng biết thầm quyên muốn tốt cho mình, mẹ, mẹ đừng lo nữa con không bị bệnh gì đâu. Bạch vi an ủi, con muốn kết hôn với người đàn ông này, anh ấy tên Lục Tư Đình, con người không tệ, hơn nữa anh ấy còn rất đẹp trai, con hài lòng lắm. Nếu như ngay cả người đàn ông đẹp trai như Lục Tư Đình đây mà con còn không thích thì chắc là tất cả những người đàn ông còn lại con cũng chê tất hết quá. Và lại anh ấy còn là quân nhân nữa đấy. Mẹ nghĩ xem, quân nhân tốt biết bao, phẩm hạnh đoan chính, sau này nói con dề mình là quân nhân thì có mặt mũi ra sao. Bạch Vi nói một tráng, thẩm quyên cứ vậy giữ người đứng nghe. Sổ hộ khẩu trong tay bà dần chuyển sang tay của Bạch Vi. Bạch Vi thấy cực kỳ phấn khích cô cười nói, mẹ con đi trước đây, lúc cha con về thì đừng quên nói với ông ấy một tiếng nhé. Thẩm quyên còn chưa kịp phản ứng lại thì cánh cửa đã ầm một tiếng, trong nhà chỉ còn lại một mình bà. Đầu óc của bà lúc này mê man cả rồi, lẽ nào do mình ép buộc con nó quá nên nó rớt khoát tìm đại một người để cưới cho rồi sao? Lục Tư Đình là quân nhân, ở niên đại này nếu quân nhân kết hôn thì cần phải báo cáo lên trước. Nhưng do tình hình nhà Lục Tư Đình đặc thù hơn nên lúc báo cáo kết hôn, người ta chỉ nhìn tên của cô dâu chú rể rồi lập tức đóng con dấu đồng ý. Trên tờ giấy trắng mực đen tên của Bạch Vi lập tức nhuốm đỏ. Trong quân khu này, phần lớn mọi người ai cũng biết ông nội của Lục Tư Đình bệnh nặng. Tiểu Lý bước đến đưa giấy xác nhận cho anh tiểu đoàn trưởng Lục bọn tôi muốn chúc mừng anh một chút. Tốt nhất anh nên tổ chức hôn lễ nhanh lên, nói không chừng hôn lễ này sẽ giúp bệnh tình của ông cụ tốt hơn đấy. Cảm ơn, Lục Tư Đình cảm thấy khá đúng bởi vì có không ít người nói với anh như vậy rồi. Nhiều người nói đến thế, biết đâu chừng lại thật sự có tác dụng thì sao đây? Tuy đó là ước mong xa vời nhưng trong lòng Lục Tư Đình vẫn còn ôm ấp chút hy vọng. Lục Tư Đình cầm lấy sổ hộ khẩu và tờ giấy xác nhận rồi lái xe đi đến cục dân chính. Sau khi đến anh nhìn xung quanh một lát Bạch Vi vẫn chưa đến nên anh bèn đợi trước cửa một hồi. chương 8 kết hôn chớp nhoáng. Hai ba phút sau, Bạch Vi cũng đến. Hai người chạm mặt nhau nhưng không nhiều lời gì, đi vào đăng ký kết hôn ngay. Quân nhân được ưu tiên nên hai người nhanh chóng đăng ký xong xuôi. Mười phút sau, Bạch Vi cầm giấy chứng nhận kết hôn mỏng mỏng, lật tới lật lui để ngắm nhìn. Đây là lần đầu tiên cô kết hôn, lại còn cưới vào lúc 22 tuổi nữa, độ tuổi sức sống giàu rạt nhất. Lục Tư Đình Hắng giọng nói, bây giờ cũng không còn sớm nữa, buổi tối tôi sẽ đến nhà cô để gặp mặt cha mẹ cô trước. Còn ngày mai thì cô đi đến nhà tôi được không? Dù gì Bạch Vi cũng là con gái, so với nhà anh thì chắc chắn trong lòng cha mẹ của cô sẽ thấy lo lắng hơn khi nghe tin con gái mình cưới người đàn ông mới chỉ gặp mặt một lần. Bạch Vi nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu nói, được. Hai người rời đi, Lục Tư Đình dẫn Bạch Vi đi về phía xe mình. Chiếc jeep màu xanh bộ đội được cỏ rửa rất sạch sẽ. Lục Tư Đình mở cửa chỗ ghế phụ lái ra, Bạch Vi ngồi vào xong anh mới ngồi vào ghế tài xế. Bạch Vi không ngờ anh lại có xe riêng, cô lặng lẽ đánh giá một chút bên trong không có đồ vật lung tung gì cả, xe rất gọn gàng sạch sẽ. Lúc ghé qua tiệm bán hoa quả, Lục Tư Đình bảo Bạch Vi ngồi trên xe đợi một lát còn mình thì xuống xe mua rất nhiều hoa quả về. Cam táo, dư hấu quả nào cũng mua một giỏ. Bạch Vi trợn mắt há hốc miệng nhìn Lục Tư Đình chất hoa quả vào trong cốp xe, mấy loại quả đó trông rất ngọt chắc tốn không ít tiền nhỉ. Nhưng dù gì đây cũng là lần đầu tiên anh đến nhà, Lục Tư Đình thân là con rể nên mua ít đồ cũng phải. Lục Tư Đình lên xe, Bạch Vy chỉ dẫn cho anh phải đi hướng nào, bọn họ nhanh chóng lái xe đến trước nhà cô. Nhà tôi ở tầng 5, Bạch Vy chỉ được cầm chút táo để mang lên, đống đồ còn lại một tay Lục Tư Đình mang lên hết cả. Bạch Vy đi trước vội vàng lên lầu mở cửa ra. Thẩm quyên nghe thấy tiếng động nên đi ra, đang lúc bà định nói đôi lời với con gái thì nhìn thấy một chàng trai cực kỳ ưa nhìn đang ôm đống hoa quả tiến vào. Con chào gì? Lục tư đình đặt đồ xuống rồi lễ phép chào hỏi. Ôm hoa quả nặng như vậy leo lên 5 tầng nhưng lục tư đình không đỏ mặt cũng không thở dốc như vậy đủ để chứng minh thể lực của anh tốt ra sao. Thẩm quyên nhìn mặt lục tư đình một chút rồi lại liếc nhìn vóc người của anh. Bà lập tức hiểu ra ngay tại sao con gái chỉ mới ăn một bữa cơm với người ta mà đã quyết định kết hôn rồi. Nếu bà là một cô gái 25 tuổi trẻ trung, gặp đối tượng xem mắt là chàng trai tuấn tú thế này, bà cũng không kìm được lòng mình muốn đi lĩnh chứng ngay lập tức thôi, giữ được người ta trong tay đã rồi nói tiếp. Không thể để người khác chiếm hời được. Sau khi kết hôn, nếu không phù hợp với nhau thì cũng ly hôn được. Nếu không giữ chặt để rồi anh thành chồng người ta thì lúc đó chỉ biết đứng nhìn thôi chứ làm gì được. Chào con chào con, mang nhiều đồ như vậy có mệt không? Mau mau vào ngồi đi, thẩm quyên cười híp mắt bà vội vàng gọi cậu trai đẹp mã này lại. Bà nhớ lúc ban ngày con gái cầm sổ hộ khẩu đi có nói rằng hình như chàng trai này là quân nhân nhỉ? Quân nhân có hệ thống huấn luyện riêng cần tuân theo kỷ luật nên chắc chắn không là người xấu được. chương 9, chắc là con gái mình lừa người ta mới đúng. Không thể không nói con gái của mình quả thật quá thông minh, người đàn ông yêu tú thế này, nếu không cưới sớm một chút thì lỡ sau này bị cô gái khác cướp mất thì phải làm sao đây. thẩm quyên nhiệt tình gọi Lục Tư Đình, lúc đi ngang qua trước mặt Bạch Vi bà còn dơ ngón tay cách tỏ ý tán dương cô nữa. Con gái à còn không vào mau để rót ly trà cho người ta đi. thẩm quyên lên tiếng, Bạch Vi đi rót nước cho Lục Tư Đình. Thấy bây giờ không còn sớm nữa thẩm quyên chuẩn bị đi nấu cơm. Vừa khéo lúc này cha của Bạch Vi là Bạch Diệu Thiên cũng về nhà. Hiện tại Bạch Diệu Thiên làm thầy giáo dạy toán ở trường cấp 3. Ở thời đại này, tiền lương của giáo viên có thể nói là khá cao, không giống với đời sau, giáo viên nhận tiền lương ít đến đáng thương. Tiền lương mỗi tháng của Bạch Diệu Thiên hơn 200, có lương nghỉ đông và nghỉ hè, ngoài ra còn có các kiều phúc lợi trợ cấp nữa. Tiền lương ấy đủ để cả nhà ba người bọn họ có cuộc sống ấm no. Bạch Diệu Thiên vào nhà, liếc mắt cái đã trông thấy Lục Tư Đình trong phòng khách. Ông nhìn chìa khóa trong tay mình rồi lại quay đầu nhìn cửa một cái. Bạch Diệu Thiên hơi ngây ngốc ra, đây có phải nhà của mình không vậy? Nhà ông có đàn ông trẻ tuổi từ bao giờ vậy? Là bạn học lúc trước của con gái sao? Ai đa, ngoại hình không tồi. Con chào chú, Lục Tư Đình thấy đường nét của Bạch Diệu Thiên và Bạch Vi khá giống nhau nên đoán được ngay đây là cha của Bạch Vi. Bạch Diệu Thiên trả lời theo bản năng, à chào con chào con. Thẩm Quyên nghe có tiếng nói ở ngoài nên vội vàng kéo Bạch Diệu Thiên lại. Cha con bé anh về rồi, mau tới sửa đồ ăn dùng em đi. Thẩm Quyên kéo Bạch Diệu Thiên vào trong nhà bếp rồi nhìn sang phía con rệt tiểu lục à con cứ ngồi đó đi. Bạch Vi rửa hoa quả xong đi ra cô đặt trên bàn trước mặt lục tư đình. Còn trong nhà bếp Thẩm Quyên đang giải thích cho Bạch Diệu Thiên. Thẩm Quyên học hết cấp 3 là nghỉ, bà làm công trong xưởng mấy năm. Đến khi kết hôn với Bạch Diệu Thiên rồi mang thai, bà đã nghỉ làm ở nhà nội trợ cho gia đình, là hình mẫu phụ nữ điển hình bấy giờ cho rằng phụ nữ chỉ cần chăm sóc gia đình thật tốt là được không cần phải giỏi kiếm tiền quá. May mà vận may của bà cũng tốt, Bạch Diệu Thiên thì ra sức cố gắng, ông cũng không phải kiểu đàn ông làm càng. Bà đã đánh cực đúng, gia đình nhỏ này cũng khá hạnh phúc mỹ mãn. Hai vợ chồng sống cùng nhau nhiều năm như vậy, bà liến thoáng nói chuyện nói giam ba câu giải thích cho rõ tình hình hiện tại. Bạch Diệu Thiên trợn tròn hai mắt, không tin nổi nhìn tích Ông chỉ đi làm một ngày thôi mà, sao con gái lại kết hôn rồi? Đó có phải đứa con gái không thích xem mắt của nhà mình không vậy? Này cô lại chịu đi xem mắt còn rứt khoát đăng ký kết hôn với người đàn ông mình xem mắt mới được vài tiếng nữa chứ? Chắc không phải con gái nhà mình bị tên đàn ông kia lừa đấy chứ? Bạch Diệu Thiên vội mở cửa nhà bếp ra, lén nhìn bên ngoài. Người cao 1,8 mấy chân dài, ngoại hình cực phẩm. Với ngoại hình như thế này, nếu ở trong thôn như trước thì sợ là con gái độc thân sẽ đi tranh giành cướp về quá. Vợ ông còn nói người đàn ông này là quân nhân, quân nhân thì chắc chắn tính tình không tệ rồi. chương 10, nào có chuyện con rể lần đầu tới nhà mà vào nhà bếp nấu ăn ngay đâu chứ? Nhân phẩm chính trực lại còn sống trong quân đội lâu như vậy, mọi chuyện trong quân khu đều do chính tay anh tự làm hết. Vậy hả, chẳng phải tốt hơn đứa con gái không biết làm việc nhà này nhiều sao? Bạch Diệu Thiên lập tức trầm mặc đi. Ban đầu ông còn nghĩ có khi con gái mình bị người kia lừa gạt rồi. Nhưng bây giờ nhìn ngoại hình như thế này của Lục Tư Đình, Bạch Diệu Thiên không khỏi hoài nghi nếu quả thật bị lừa thì chắc chắn là con nhà người ta bị con gái nhà mình lừa mới đúng. Lừa gạt quân nhân có phạm pháp không nhỉ? Từ nhỏ con gái của ông đã thích người ưa nhìn, dù là nam hay nữ gì cũng thích tất. Lúc học thiểu học cô còn nhìn chúng một anh trai đẹp trai, ngày nào cũng quân quyết lấy anh trai nhà người ta muốn ăn cơm với người ta, còn bảo là nhìn mặt người ta sẽ ăn ngon miệng nữa. Thẩm quyên thấy Bạch Diệu Thiên ở nhà bếp chỉ làm vướng chân vướng tay nên đã đuổi ông ra ngoài. Bà nhìn thoáng qua phòng khách đào mắt một vòng rồi lớn giọng nói con gái à, nếu con rảnh thì vào giúp mẹ chút đi. Con gái nhà mình ra sao, người làm mẹ là người hiểu rõ nhất. Bạch Vi này muốn mặt đẹp có mặt đẹp, muốn Giáng sinh có Giáng sinh, nay đang đi làm ở biêu cục được vô số người ngưỡng mộ. Nhưng từ trước đến nay con gái bà không biết nấu ăn. Mấy việc nhà khác cũng chẳng biết làm. Thẩm quyên nghĩ đến đây, bà vội vàng gọi con gái vào, định tạo ấn tượng tốt với con rể. Còn về tay nghề nấu ăn, dù gì bọn họ cũng vừa mới kết hôn, trong khoảng thời gian này bà phải nhanh chóng dạy con gái nấu ăn mới được. Ít nhất cũng phải nấu được vài món làm được việc nhà, chứ lỡ sau này tiểu lục biết thì lại bị trả hàng về mất. Bạch Vi ngồi trong phòng khách nghe thầm quyên gọi vậy, cô bèn vô thức đứng lên. Lục Tư Đình cũng đi theo anh nói, cô đừng đi, để tôi đi là được đúng lúc tôi định thể hiện tài năng cho mọi người xem. Anh còn nhớ chưa hôm nay, Bạch Vi đã từng nói với anh rằng cô không giỏi nấu nướng. Lục Tư Đình vào nhà bếp, anh sắn tay áo sau đó nói với mẹ vợ rằng, gì à, dì nghỉ ngơi trước đi, việc nấu nướng cứ giao cho con là được. Thẩm quyên đang chờ con gái mình tới đây nhưng lại thấy Lục Tư Đình tới thay. Nghe thấy anh nói vậy, bà cực kỳ kinh ngạc, nào có chuyện con rể lần đầu tới nhà đã vào nhà bếp nấu ăn ngay đâu chứ. Nhưng Lục Tư Đình nói rất nghiêm túc, sau đó anh bắt đầu đi rửa rau thái rau, không coi mình là người ngoài chút nào. Thẩm quyên cực kỳ sửng sốt và phát hiện lục tư đình không khách sáo chút nào, kỹ thuật thái rau của anh cũng rất giỏi, rõ ràng anh rất quen với công việc này. Hóa ra chàng trai này biết nấu ăn thật sao? Ở thời đại này, đàn ông biết nấu ăn không nhiều lắm đâu. Thảo nào con gái đòi cười anh, chắc chắn là do cô thấy người ta biết nấu ăn đây mà. Thẩm quyên tán dương đánh giá anh, phát hiện hình như mình không giúp được gì nên bèn lặng lẽ ra ngoài. Bà lại nhìn sang con gái nhà mình cô cứ như không có chuyện gì xảy ra ngồi trên ghế sofa ăn quý. Thẩm quyên đứng trước cửa nhà bếp nhìn một hồi, sau đó bà mới đi đến ngồi xuống cạnh Bạch Vi rằng con gái à con là người thông minh, chàng trai tốt như thế này con nhất định phải giữ chặt trong tay mình đấy. Vừa biết kiếm tiền vừa biết nấu ăn, lại còn đẹp trai thế này, hiếm có lắm. chương 11 người mai mối tới nhà tranh cãi một. Cô nhìn Lục Tư Đình, khen anh cũng có nghĩa là khen cô có mắt nhìn đây mà, Bạch Vi lập tức đắc ý đáp, đương nhiên rồi. Lúc chiều, Thẩm Quyên còn lo rằng cuộc hôn nhân chớp nhoáng này của cô có vấn đề gì hay không. Nhưng sau khi nhìn thấy Lục Tư Đình, Thẩm Quyên đã thay đổi suy nghĩ. Sau khi biết được Lục Tư Đình ưu tú như vậy, bà không còn gì để nói nữa. Bạch Vi lột quít ra rồi đưa cho Thẩm Quyên một nửa. Cô nhỏ giọng nói: Mẹ con cảm thấy tay nghề nấu nướng của anh ấy chắc chắn không tệ. Người đàn ông của gia đình tốt như thế này, mắt nhìn của con không tệ chứ. Con quỷ này lanh lắm. Thẩm Quyên cười búng chán con gái một cái. Cơm đã chín, Lục Tư Đình làm thêm vài món xào nữa là được. Thẩm Quyên đã vào phòng ngủ lặng lẽ nói chuyện với Bạch Diệu Thiên rồi. Trong lúc rảnh rỗi, thi thoảng Bạch Vi lại lượn lờ trước cửa nhà bếp. Thấy Lục Tư Đình đã nấu xong. Món ăn đầy đủ màu sắc hương vị cô không khỏi tán dương anh. Hoa thơm quá, khóe miệng lục tư đình hơi cong lên, lát sau anh lại hạ xuống. Bình thường anh vốn là người nói năng thận trọng, nhưng hôm nay hình như anh đã nở nụ cười rất nhiều lần thì phải động tác nấu cơm cũng nhanh hơn đôi chút. Cơm nước đã nấu xong, bạch vi phụ giúp bưng đồ ăn ra, sau đó gần giọng gọi một tiếng cha mẹ ra ăn cơm thôi. Tay nghề của lục tư đình giỏi lắm, hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi. Sáu món mặn một món canh chỉ là những món đơn giản thôi nhưng Lục Tư Đình lại nấu ra được mùi vị rất khác biệt. thẩm Quyên hơi ngượng ngùng nói con xem, hôm nay đây là lần đầu tiên tiểu Lục đến nhà mà lại để con nấu cho mọi người một bàn đầy món ăn thế này. Lục Tư Đình nói, không sao đâu gì con chỉ tùy tiện nấu một chút thôi. Lần sau có cơ hội, hy vọng con được nếm thử tay nghề của gì. Ủi, được được được. Khỏi phải nói thầm quyên vui vẻ cỡ nào, bà vội vàng bảo, mau ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, chúng ta là người một nhà cả, đừng khách khí làm gì. Mau ăn đi, Bạch Diệu Thiên cũng âm thầm gật đầu, ông cảm thấy đứa con rể này không tồi Ông định lấy rượu ra uống vài ly với Lục Tư Đình nhưng mà Lục Tư Đình còn phải lái xe nữa nên anh đã khéo léo từ chối. Con rể còn có xe riêng nữa ư, Bạch Diệu Thiên càng hài lòng hơn. Lúc mọi người đang ăn cơm được một nửa thì tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài hành lang, sau đó dừng lại trước cửa nhà bọn họ. Tiếp đến cửa nhà không đóng chặt bị đẩy ra, một người phụ nữ nổi giận đùng đùng đi tới, mắng bọn họ rằng, thầm khuyên. Rốt cuộc nhà bà có ý gì đây? Đều là hàng xóm cùng quê cả có cần phải chơi đùa người khác như vậy không? Không phải hôm qua các người đã đồng ý đi xem mắt rồi sao, sao thế, đổi ý rồi à? Hồng Mai là bà Mai nổi danh gần đây, từng xe duyên cho rất nhiều người trẻ tuổi. Giáng người bà ta đẫy đà, hai má trắng hồng đỏ ửng lên vì cơn thức giận. Bà ta nhìn bữa tối phong phú của cái nhà này, rồi lại nghĩ đến chuyện mình vừa bị người ta chửi như chó nên nổi trận lôi đình, hét lên rằng, mấy người đúng là chẳng có nhân tính gì cả. Coi như các người đột nhiên không muốn đi nữa đi, dù gì cũng phải nói cho tôi biết một tiếng chứ. Tôi không biết nhà trai cũng không biết mấy người khiến con trai nhà người ta phải chờ ở nhà hàng, chờ con gái nhà mấy người hết mấy tiếng đồng hồ đấy chơi đùa người khác như thế không hay lắm đâu nhỉ. chương 12, người mai mối tới nhà tranh cãi hai. Nhất thời bốn người trên bàn đều ngẩn người ra. Lục Tư Đình nhìn người phụ nữ xa lạ này trong lòng thoáng xuất hiện cảm giác không lành. Lúc này Bạch Vi đã nghe rõ mọi chuyện rồi, cô còn tưởng dì Hồng Mai nhầm gì đó nên đứng lên nói, "Dì Hồng Mai, dì nhầm gì đó rồi nhỉ, hôm nay cháu đi xem mắt rồi, hơn nữa còn đi lĩnh chứng với đối tượng xem mắt luôn đây này." "Lĩnh chứng? Vậy sao người ta lại đến nói với bà ta là bị leo cây chứ?" Nhất thời Hồng Mai cũng ngịt mặt ra. Bạch Vi hất cằm với Lục Tư Đình một cái, ngỏ ý bảo bà ta nhìn mà xem. Hồng Mai nhìn theo hướng của Bạch Vi, trông thấy một người đàn ông cao lớn đẹp trai. Vừa nãy bà ta tức giận quá nên không phát hiện ra rằng trong nhà thẩm quyên đột nhiên xuất hiện một chàng trai tuấn tú xa lạ. Hồng Mai nghi ngờ hỏi chàng trai này là ai thế, ngoại hình ưa nhìn thế này, có đối tượng chưa? Bạch vi lập tức cảm thấy mọi chuyện không ổn cho lắm, cô nghĩ đến chuyện hôm nay mình nhìn thấy hai người đàn ông trong nhà hàng, trong lòng như thấp thỏm nhận ra điều gì đó. Chẳng lẽ người đàn ông mặc quần áo màu đen cao 1m75 đó mới là đối tượng mà gì Hồng Mai giới thiệu cho mình? Nhưng theo cách nói của Hồng Mai thì người đàn ông kia không giống cho lắm nên Bạch Vi mới nghĩ đối tượng xem mắt của cô là Lục Tư Đình người phù hợp với mọi điều kiện kia. Nếu không thì Hồng Mai phải nhận ra Lục Tư Đình rồi chứ. Bạch Vi có chút dối rắm cô nên làm gì bây giờ nhỉ cô đã đăng ký kết hôn với Lục Tư Đình, hơn nữa cô cũng thấy rất hài lòng. Lục Tư Đình cũng nghi hoặc nghe cuộc trò chuyện của mấy người này, anh lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Bạch Vi, người mà gì giới thiệu cho cháu quả thật không phải vị này. Trong lúc tất cả mọi người đang ngây ngốc, Lục Tư Đình bình tĩnh cất lời. Lần này, ngay cả Thẩm quyên với Bạch Diệu Thiên cũng ngần người ra. Hồng Mai cẩn thận quan sát Lục Tư Đình, sau khi chắc chắn mình không quen biết chàng trai này, bà ta mới lên tiếng, đã bảo là hôm nay người mà tôi giới thiệu cho mấy người mặc đồ đen, mấy người quên rồi sao? Mấy người xem xem chàng trai này mặc đồ màu gì, đây đâu phải màu đen đâu. Đúng vậy, Lục Tư Đình mặc đồ màu xám cho quà thật không phải màu đen. Ngay lập tức tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang Bạch Vi. Ngay cả Lục Tư Đình cũng len lén nhìn cô. Bạch Vi hơi khó xử cô vội vàng giải thích mẹ, dì Hồng Mai, hai người đã nói với con là gia cảnh nhà trai không tệ. Có phải mọi người đã bảo anh ta cao trên 1m8, ngoại hình rất ưa nhìn, điều kiện gia đình cũng không tồi không? Đúng vậy, mẹ nhớ chị Mai đã nói với mẹ như thế. thẩm quyên nghĩ ngợi một chút rồi khẳng định là vậy. Duy chỉ có hồng mai đứng đó định mở miệng nhưng bị thầm quyên cắt lời câu nói như mắc kẹt trong cổ họng nói không được mà không nói cũng không được. Bà ta làm mai nhiều năm vậy rồi, đây là thói quen của bà ta, bình thường hay khen hai bên một phen. Chàng trai mà bà ta giới thiệu kia bảo mình cao 1m75, bốn bỏ năm làm tròn thì không phải cao 1 mét 8 mà. Ngoại hình phúc hậu, ngũ quan dễ nhìn cũng không phải dạng dở dở ương ương gì, vậy thì bảo ngoại hình ưa nhìn cũng đúng mà. chương quá Nhầm đối tượng xem mắt rồi, gia đình Mở quán bán mì kinh doanh rất phát đạt, bà ta từng đi ăn thử nhiều lần rồi. Vào lúc đi ăn mì, người nhà đó mới bảo bà ta giới thiệu đối tượng cho, bà ta thấy chuyện làm ăn cũng tạm ổn, chắc chắn thu nhập của gia đình đó không kém cỏi gì mấy. Bản thân nhà trai bảo mình có học tuy rằng chỉ học một năm cấp 3 sau đó quay về nhà giúp đỡ kinh doanh tiệm mì, nhưng anh ta cũng không phải người không có học thức gì, đây chẳng phải là có đi học sao? Nhưng nếu nói ra ngay lúc này Chỉ xét về ngoại hình và chiều cao thôi thì quả thật chàng trai kia hoàn toàn không sánh bằng chàng trai trước mặt này. Bạch Vi còn nói thêm, nhưng sự thật là người đàn ông mặc đồ đen kia chỉ cao khoảng 1,75 m ngoại hình không quá khó coi nhưng không thể nói là ưa nhìn được hơn nữa vóc người còn hơi mập mạp nữa. Và lại Lục Tư Đình ngồi cách đó không xa, mọi người nhìn anh ấy đi có phải khớp với những gì gì Hồng Mai nói hơn không? Thấy cha mẹ đồng loạt gật đầu, Bạch Vi hài lòng nói, ngoại trừ màu sắc quần áo ra thì người đàn ông đó không giống với bất cứ đặc điểm nào mà gì đã giới thiệu cho con cả, nhưng mọi người nhìn lại lục tư đỉnh xem có phải phù hợp với mọi tiêu chuẩn luôn không. Vậy nên con đã cho rằng lúc ra ngoài anh ấy thay quần áo nhưng chưa kịp nói với chúng ta. Thế là con bèn đi đến hỏi xem có phải anh ấy đi xem mắt không, anh ấy cũng đi xem mắt thật nên con tưởng mình tìm đúng người rồi. Đến khi Bạch Vi giải thích xong, mọi người mới hiểu ra. Sao lại đen đuổi đến vậy chứ, nhận lầm đối tượng xem mắt rồi. Hóa ra không phải cố ý mà chỉ là nhận lầm người còn trùng hợp thay Lục Tư Đình cũng đi xem mắt. Hồng Mai nhẹ nhàng thở ra, giải thích rõ ràng như thế rồi thì không làm gì được nữa. Cùng lắm hai ngày sau gặp nhau một lần, người nhà hai bên cùng ngồi xuống ăn bữa cơm thôi. Ánh mắt Hồng Mai như cứng đờ cả lại, bà ta nhìn sang Lục Tư Đình, hơi hoài nghi hỏi, nói mới nhớ sao chàng trai này lại ở nhà mọi người. Nếu đã là xem mắt thì chắc chắn đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau, nào có chuyện mới gặp một lần mà đã tới nhà ăn cơm chứ. Bạch Vi đành phải nói, dì Hồng Mai, xế chiều ngày hôm nay bọn con đã đi lĩnh chứng rồi. À, hóa ra là đăng ký kết hôn rồi cái gì? Con nói bọn con lĩnh chứng rồi sao? Hôm nay hai người mới quen biết nhau nhưng đã đi đăng ký kết hôn luôn rồi. Hồng Mai thật sự không thể tin nổi, bà ta trợn tròn hai mắt giật mình nhìn bọn họ. Làm người mai mối lâu vậy rồi, nhỏ tuổi lớn tuổi có cái tuổi nào mà bà ta chưa từng xe duyên cho đâu. Bình thường hai bên gặp mặt nhau, dù có vừa ý thế nào đi chăng nữa, dù có gấp gáp ra sao cũng phải gặp cha mẹ hai bên đã, rồi lại chọn ngày lành tháng tốt để cưới. Lúc này bọn họ mới quen biết được nửa ngày mà đã kết hôn rồi, tốc độ kết hôn chớp nhoáng này, đúng là chạy nhanh mấy cũng không đuổi kịp mà. Hồng mai hơi giật mình, nhưng mà bà ta lại nhìn sang lục tư đình trong lòng lờ mơ hiểu ra. Bà ta đã giới thiệu vài người cho Bạch Vi nên thật ra cũng moi ra được hình mẫu của cô quả thật người đàn ông này rất thích hợp. Chương 14, tốc độ kết hôn chớp nhoáng này, đúng là chạy nhanh mấy cũng không đuổi kịp mà. Chỉ là tài nguyên trong tay bà ta có hạn, tuy rằng đã dốc hết sức chọn người tốt cho Bạch Vi nhưng cô không nhìn chúng ai cả. Dễ gì mà tìm thấy người tốt như vậy, phải kết hôn nhanh mới được chứ. Chị Mai, chủ yếu là do con cái có với ý hay không thôi. Chị xem, bọn chúng cũng thấy bằng lòng, hơn nữa ở cái tuổi này rồi kết hôn sớm một chút cũng không sao. thẩm quyên vội vàng đứng lên, lấy ra tiền hoa hồng trong túi rồi nói, chị Mai, dù nói gì đi nữa thì lần này em cũng phải cảm ơn chị vì đã giúp đỡ bọn em trong thời gian qua. Nếu không có chị thì con gái nhà em cũng không thể tìm được người hợp ý như thế này. Còn nữa, nói đến chuyện này thì cũng là lỗi của bọn em. Con gái em có đôi khi rất hấp ta hấp thấp chị Mai đừng để bụng nhé, còn gia đình mà trước đó được giới thiệu cho con gái em chắc phải phiền chị đi giải thích một phen rồi. Thẩm quyên nói rất chân thành, Hồng Mai nhận lấy tiền cuối cùng sắc mặt cũng tốt hơn đôi chút. Hồng Mai nắm lấy tay thẩm quyên, thở dài nói chuyện này ấy à, chàng trai kia tưởng rằng mình bị cho leo cây nên cũng tức giận, không chịu về nhà, đến tối mới về nói với cha mẹ cậu ta. Lúc cha mẹ cậu ta tìm đến chỗ chị, chị mới biết là có chuyện xảy ra như thế này. Thế là chị vội vàng đi qua, ai ngờ lại chậm một bước rồi. Thẩm quyên cười híp mắt nói, ai người trẻ tuổi mà chắc là do duyên phận của cả hai chưa tới. Chị Mai, nhà em vừa nấu cơm xong, hay là vào ăn chút đi. Không được không được, nhà chị cũng mới nấu ăn xong, mọi người mau ăn đi, chị đi trước đây, không cần tiễn. Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, Bạch Diệu Thiên cũng đi theo để tiễn, Hồng Mai cười cười rồi nhanh chóng rời đi. Bạch Vi hơi lúng túng ngồi xuống cô không biết nên làm sao mới phải. Đối diện với ánh mắt của lục tư đình cô khó mà né tránh được. Bạch Vi bèn ngẩng đầu ánh mắt vô tội không thôi. Chuyện này cô cũng không biết thật hai bên đều là người lạ được giới thiệu đến nếu nói trước tên của người kia ra thì sẽ không xui xẻo vậy rồi. Bạch Vi nhớ lại tình huống ở nhà hàng lúc đó. Người đàn ông mà cô xem mắt lần này cũng giống mấy người mà Bạch Vi trước đây xem mắt không phải mẫu người cô thích. Bỗng Lục Tư Đình người phù hợp với mọi tiêu chuẩn đến xem mắt vừa khéo cô thích mọi thứ về anh nữa. So sánh như vậy Bạch Vi càng thấy không thích nổi người đàn ông mặc đồ đen kia. Mặc dù là nhầm lẫn tai hại, nhưng kết quả vẫn tốt lắm. Bạch Vi cười cười cô bưng ly uống nước, ánh mắt vui vẻ. Lục Tư Đình không để tâm đến chút tâm tư nhỏ đó của Bạch Vi. Anh đang suy nghĩ nếu Bạch Vi không phải đối tượng xem mắt của anh, vậy thì người được giới thiệu đến gặp anh đi đâu rồi? Hai người ăn cơm cũng được 1-2 tiếng, dù cô gái kia có đến muộn thì cũng không thể trễ đến 2 tiếng được nhỉ. Khả năng lớn nhất đó là người kia vốn không thèm đi. Lục Tư Đình hoài nghi trong lòng, anh cất lời hỏi nhưng Bạch Vi cũng lờ mờ. Cô cũng chỉ mới biết được dáng dấp của đối tượng xem mắt ra sao thôi, còn với Lục Tư Đình thì chưa ai từng thấy qua cả. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, bọn họ đã đăng ký kết hôn xong xuôi, nói gì cũng trễ mất rồi. Trường 15, xính lễ 1888. Đành phải làm theo như những gì bọn họ đã thương lượng từ đầu trước mặt người ngoài là vợ chồng, lúc không có ai thì từ từ vun vén tình cảm. Hai người liếc nhìn nhau, không một ai nói gì. Lúc này, thẩm quyên khóa cửa kỹ càng xong rồi đi vào nhà ngồi xuống lại cùng Bạch Diệu Thiên. Lúc mới bắt đầu ăn cơm, mọi người náo nhiệt vui vẻ ra sao, vừa nói vừa cười. Nhưng sau khi Hồng Mai qua đây náo loạn một phen, bây giờ bầu không khí trở nên hơi khó xử. Thẩm Quyên nhìn sang hai người, bà nói như thể không có gì xảy ra vậy, đừng có ngây người ra đó chứ, không ăn thì lát nữa đồ ăn nguội cả đấy, mau ăn đi. Lúc này mọi người mới bắt đầu động đũa. Ban đầu, bầu không khí hơi khó xử một chút nhưng một lát sau, Bạch Diệu Thiên đã cất lời trước để phá vỡ bầu không khí kỳ quạc này. Tiểu lục phải không? Lúc đối mặt với Lục Tư Đình, Bạch Diệu Thiên khá nghiêm túc, ông hỏi con làm nghề gì vậy, hình như chú nghe con gái bảo con làm lính à. Lục Tư Đình đặt đũa xuống, hơi nghiêng người trả lời, đúng vậy thưa chú, sau khi tốt nghiệp là con đi làm lính ngay, trước vị hiện tại là tiểu đoàn trưởng Lục Tư Đình hơn 20 tuổi, nếu anh đã lên trước tiểu đoàn trưởng rồi thì đúng là tuổi trẻ tài cao thật. Hiện tại tiềm năng của anh vô tận thế này, sau này anh sẽ lên đến vị trí nào cũng khó mà nói trước được là cha của Bạch Vi, Bạch Diệu Thiên cũng biết con gái mình thích kiểu đàn ông như thế nào. Người đàn ông trước mặt hoàn toàn phù hợp với hình mẫu của con gái. Hơn nữa, mặc dù Lục Tư Đình là tiểu đoàn trưởng nhưng lại không tùy tiện sai xử người ta. Hai người quen biết nhờ xem mắt đây lại là lần đầu tiên Lục Tư Đình đến nhà nhưng anh đã nấu một bàn đồ ăn lớn nhiều món thế này, hoàn toàn không phải kiểu người nghĩ đàn ông là nhất. Thảo nào con gái thời này đều thích chàng trai như thế này. Bạch Diệu Thiên đánh giá anh âm thầm gật đầu, mặc dù mới tiếp xúc không lâu nhưng từ lúc Lục Tư Đình vào nhà đến lúc nấu cơm, mọi cử chỉ của Lục Tư Đình rất đúng mực Bạch Diệu Thiên hoàn toàn không soi ra được lỗi gì. Anh thể hiện rất tốt, trong lòng Bạch Diệu Thiên cũng rất vừa ý với người con rể này. Chỉ cần có nhân phẩm tốt sau này đối xử tốt với con gái của mình là được Bạch Diệu Thiên không đòi hỏi gì hơn nữa. Sau khi cơm nước xong xuôi, mọi người ngồi xuống bắt đầu bàn bạc chuyện kết hôn. Tuy rằng hai người đã lĩnh chứng rồi, nhưng lễ nạp thái với đính hôn thì có thể giản lược được. Nhưng mà có việc không thể bỏ qua được ví dụ như sinh lễ và của hồi môn. Tiểu lục à, hai con cũng đi lĩnh chứng rồi, chúng ta cũng là người một nhà nên chú muốn nói rõ ràng một chút. Gia đình bên con tính thế nào, xính lễ cho bao nhiêu? xính lễ ở thời đại này thì bình thường không cho quá nhiều tiền, nhưng mà nhà nào khá giả một chút sẽ chuẩn bị thứ đại món hay bát đại món. Sính lễ bình thường ở nông thôn thường rơi vào 66 88 hoặc 188 xính lễ ở huyện thì sẽ cao hơn một chút mọi người ai cũng dùng một con số may mắn ví dụ như 666 hoặc 888 đây là số tiền xính lễ cực kỳ nhiều rồi nếu thêm thứ đại món hay bát đại món thì đó đúng là xính lễ cực kỳ hoàn hảo nhưng mà xính lễ nhiều cũng đồng nghĩa với việc điều kiện gia đình tốt chương 16 cha vợ nhìn con rể càng nhìn càng thấy vừa ý Lục Tư Đình là quân nhân còn là tiểu đoàn trưởng nữa nên tiền lương hàng tháng của anh sẽ không thấp được. Nhưng anh với Bạch Vy mới quen biết một ngày đã kết hôn rồi, dù có yêu từ cái nhìn đầu tiên đi nữa thì giờ cũng chẳng có cảm tình gì nhiều anh có thể cho xính lễ được bao nhiêu chứ. Bạch Vy cũng hơi đảo mắt nhìn sang Lục Tư Đình, cô thì không ngại việc xính lễ được bao nhiêu, vì dù gì chính bản thân cô cũng thực kiếm ra tiền được. Nhưng có câu nói rất hay thế này. Người đàn ông cho bạn tiền chưa chắc yêu bạn, nhưng người đàn ông mà ngay cả chút tiền cũng không muốn cho bạn thì chắc chắn người đó không yêu bạn rồi. Tuy rằng hôm nay bọn họ mới quen nhau, bàn đến chuyện yêu thì hơi sớm nhưng ít ra chuyện này cũng thể hiện liệu rằng đối phương có tôn trọng mình không. Vậy nên Bạch Vi vẫn rất đề tâm. Lục Tư Đình không suy xét quá lâu, anh nhìn Bạch Vi rồi lại nói với Bạch Diệu Thiên, 1888, chú thấy thế nào ạ? Đây gần như là toàn bộ tiền mặt mà anh có thể lấy ra lúc này. Tuy rằng Lục Tư Đình xuất thân từ gia đình quân nhân, nhưng đã lâu rồi anh không ngừa tay xin tiền trong nhà nữa. Trước đó lúc còn trẻ người nhà cho anh không ít, nhưng sau này lên làm tiểu đoàn trưởng rồi thì anh không nhận nữa. Sai khi làm tiểu đoàn trưởng, anh cần phải quản lý rất nhiều binh sĩ nên Lục Tư Đình cũng phải chi tiêu nhiều hơn. Binh sĩ bị tổn thất sau khi xuất ngũ hoặc là binh sĩ chấp hành nhiệm vụ ở ngoài xảy ra chuyện gì, từ trước đến nay Lục Tư Đình luôn đưa tay giúp đỡ. Tuy rằng tiền lương của anh không ít nhưng bình thường phải chi tiêu nhiều tiền anh tiết kiệm được thật ra cũng không nhiều lắm. Do vậy 1.888 là số tiền xính lễ nhiều nhất mà Lục Tư Đình có thể lấy ra lúc này. Sau khi nói xong, phòng khách chợt tiên tĩnh một lát. Bạch Diệu Thiên và Thẩm Quyên, ngay cả Bạch Vi cũng không ngờ rằng Lục Tư Đình vậy mà lại bằng lòng cho xính lễ 1.888. Số tiền xính lễ như này thì nhiều quá rồi. Được được. Bạch Diệu Thiên liên tục nói được cha vợ nhìn con rể càng nhìn càng thấy hài lòng. Tiếp đến là thương lượng chuyện tổ chức hôn lễ. Hiện tại đa số mọi người khi kết hôn sẽ tổ chức hôn lễ trước rồi mới đi lĩnh chứng, chuyện lĩnh chứng trước rồi mới tổ chức hôn lễ này rất hiếm thấy. Thẩm quyên nói, dù gì hai con cũng bằng lòng, cũng nhận giấy đăng ký kết hôn cả rồi, về hôn lễ ấy, mẹ thấy nên tổ chức sớm một chút. Lục Tư Đình định tổ chức hôn lễ sớm một chút vì ông nội bệnh nặng tâm nguyện lớn nhất của ông ấy là được nhìn thấy cháu trai kết hôn sinh con trước khi nhắm mắt xuôi tay. Thời gian sinh con khá dài, Lục Tư Đình không cách nào thực hiện tâm nguyện bế chất của ông nội được nhưng mà kết hôn thì không khó. Hơn nữa kết hôn là chuyện vui mừng trọng đại, nói không chừng tâm tình của ông nội ổn hơn một chút thì sẽ trị khỏi căn bệnh này tuy rằng có lẽ đó chỉ là hy vọng xa vời. Do đó khi nghe thầm quyên nhắc tới hôn lễ, Lục Tư Đình đồng ý ngay. Mọi người bắt đầu chọn ngày lành gần nhất, tuy rằng tổ chức hôn lễ càng sớm càng tốt nhưng mà không phải nói làm là làm được ngay. Phải chọn một ngày thích hợp với hai người họ, sau đó thông báo cho người thân bạn bè, mời bọn họ đến tham gia hôn lễ, rồi phải chuẩn bị kéo cưới rượu mừng nữa. chương 17, Lục Tư Đình đã thành thật thế này rồi, vậy chi bằng cô tự làm đi? 1. Còn có các bước trước hôn lễ nữa. Bây giờ vẫn chưa gặp mặt cha mẹ hai bên gia đình, trước lúc tổ chức kiểu gì cũng phải gặp mặt nói chuyện một phen. Sau khi nói chuyện xem ngày xong, hôn lễ này nhanh nhất cũng phải một tháng sau mới làm được. Vậy tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ nhé. Bạch Vi giải quyết dứt khoát, xính lễ thì do lục tư đình đưa sang. Còn về của hồi môn, thẩm quyên nói cho con gái, thời gian qua bà với Bạch Diệu Thiên có chuẩn bị rồi nên Bạch Vi không cần lo lắng. Sau khi cả nhà bàn bạc xong cũng đã đến 10 rưỡi tối. Bọn họ ăn cơm xong lúc 8 giờ ngồi xuống nói chuyện một lát thôi mà chớp mắt cái đã gần 3 tiếng rồi Bạch Diệu Thiên nhìn thời gian một chút ông nói tiểu lục à không phải ngày mai hai con sang nhà con chào hỏi cha mẹ sao Hôm nay muộn quá rồi con ở lại đây đi Thẩm Quyên nói theo đúng vậy bây giờ khuya quá rồi con quay về rồi sáng mai lại phải tới đón Vi Vi nữa thế thì phiền quá Dù gì hai con cũng lĩnh chứng rồi đêm nay ở lại đây đi Bạch Vi sửng sốt một chút cô vô thức nhìn về phía Lục Tư Đình. Hai người mắt đối mắt Bạch Vi hơi có chút ngượng ngùng quay đầu. Tùy bọn họ đã đăng ký kết hôn rồi nhưng dù gì cũng mới quen nhau một ngày, chưa hiểu hết về nhau, cứ vậy bảo người ta ở lại có ổn không? Hơn nữa trong nhà không có phòng trống, cha mẹ một phòng, Bạch Vi một phòng, còn có một phòng chứa đồ lặt vặt nữa nhưng mà bên trong đó lộn xộn quá, anh không thể ngủ trong đó được. Vậy là nếu Lục Tư Đình ở lại, chẳng phải anh phải ngủ cùng cô ư? Omega, hô hấp của Bạch Vi hơi loạn xả trái tim cũng đập nhanh hơn, trong lòng cảm thấy hơi kích động. Bạch Diệu Thiên và Thẩm Quyên quá nhiệt tình, Lục Tư Đình không thể từ chối nên cuối cùng cũng đành phải đồng ý. Hơn nữa bọn họ nói cũng có lý, bây giờ trễ quá rồi, nếu ở đây thì sáng mai có thể dẫn Bạch Vi về nhà được luôn. Được vậy mọi người nhanh chóng sửa mặt đi ngủ đi. Thẩm Quyên nhanh chóng quay về phòng cùng Bạch Diệu Thiên, trong phòng khách chỉ còn lại đôi vợ chồng son vừa lĩnh chứng ngày hôm nay. Bạch Vy đưa bàn chải đánh răng và khăn mặt mới cho lục tư đình còn có đôi dép lê sạch sẽ nữa. Còn cô thì nằm trên giường trước sau khi rửa mặt xong. Trong phòng chỉ còn một cái đèn bàn ánh cam, Bạch Vy nghe ngóng thấy bên ngoài rất yên lặng, nhưng tiếng bước chân thì ngày một gần hơn, trái tim cô không khỏi đập nhanh hơn. Cả người Bạch Vy cứng đờ, ngay sau khi cửa được mở ra cô lo lắng nhắm chặt mắt lại. Bọn họ mới lĩnh chứng hồi chiều cái này đây là đêm tân hôn của bọn họ sao? Thoạt nhìn lục tư Đình cũng không giống người từng yêu đương, lỡ như đây là lần đầu tiên anh Trung chăn gối với con gái, không kiềm được thì thế nào đây? Bạch Vi hơi bận lòng, cô suy nghĩ lung tung trong đầu. Chắc vì cô đang nhắm mắt lại nên thính giác trở nên rất nhạy bén. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, sau cùng ngừng lại bên cạnh giường. Giờ phút này, đầu óc của Bạch Vi căng thẳng đến cực điểm. Làm sao đây, làm sao đây, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ mới quen biết một ngày thôi mà. Như này có ổn không vậy? Dù gì đi nữa bọn họ cũng là vợ chồng hợp pháp rồi, nếu thật sự làm gì đó thì cũng hợp pháp mà. Nhưng, nhưng, nếu cô từ chối anh thì Lục Tư Đình có thấy tức giận không nhỉ? Tuy rằng đang nhắm chặt hai mắt nhưng Bạch Vi vẫn cảm nhận được Lục Tư Đình đã tắt đen rồi. Tiếp theo, người đàn ông ấy nằm xuống, đắp cái chăn màu hồng nhạt với họa tiết bông cúc của Bạch Vi. Trái tim Bạch Vi đập rộn lên thấy lo lắng tột độ. Một giây, hai giây, ba giây. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút. Bạch Vi không khỏi nhíu mày. chương 18, Lục Tư Đình đã thành thật thế này rồi, vậy chi bằng cô tự làm đi? Hai, sao Lục Tư Đình lại vậy chứ? Đã qua năm phút đồng hồ rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Bạch Vi lặng lẽ mở mắt nhìn sang bên cạnh. Lục Tư Đình nằm cách đó không xa cả người nằm thẳng, hai tay khoanh lại đặt trên bụng ai không biết còn tưởng là người giả nữa đấy. Bạch Vi im bặt người này đúng là an phận thật, nói ngủ là ngủ tuyệt đối không nghĩ đến mấy chuyện khác cũng chẳng thèm quan tâm hôm nay là ngày gì chút nào. Lục Tư Đình đã thành thật vậy rồi, thế chi bằng cô tự làm một chút. Gương mặt này của Lục Tư Đình, vóc người này, nghĩ gì cũng thấy cô không chịu thiệt thòi mà. Omega à, cơ mà, làm vậy thì có hùng hổ quá không? Trong lòng Bạch Vi thấy rất rối rắm có nên dứt khoát đẻ anh hay không đây, sau khi suy nghĩ hồi lâu cô lại thấy hơi mệt mỏi vì suy nghĩ của mình. Mặc dù hôm nay cô không đi làm nhưng cả ngày ở ngoài cả rồi, không được nghỉ ngơi đủ. Buổi sáng thì cô dậy sớm thử đồ, sau đó đến nhà hàng ăn cơm rồi xem mắt. Sau khi xem mắt thành công cô lại về nhà lấy sổ hộ khẩu còn hàn huyên với Thẩm quyên một hồi nữa. Đến lúc bọn họ đi cục dân chính lĩnh chứng xong về nhà cũng đã 5 giờ rồi. Buổi tối cũng không rảnh rỗi gì, bọn họ dùng 2-3 tiếng kia để hỏi về sính lễ của hồi môn các kiểu, sau cùng là quyết định thời gian tổ chức hôn lễ. Bạch Vi nghĩ đến mấy chuyện này, cô nằm trên giường không bao lâu đã ngủ thiếp đi. Mùa hè nóng như thiêu như đốt, lũ ve sầu thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng. Trong phòng có một chiếc quạt gần như bật cả đêm, nhưng dù vậy Bạch Vi vẫn cảm thấy rất nóng. Nhất là đêm nay có vẻ nóng đến lạ thường. Cuối cùng cô không thể chịu đựng được nữa, trong cơn mơ màng Bạch Vi cảm thấy cả người mình rất nặng nề, thế là cô đã hất chăn ra. Không có chăn, cái quạt thi thoảng lại thổi gió một cái, như vậy mát hơn nhiều. Bạch Vi nhanh chóng ngủ thiếp đi, nhưng mà tướng ngủ của cô không đẹp sau vài lần đá chăn rồi duỗi chân lung tung cuối cùng chân của Bạch Vi gác lên lưng của Lục Tư Đình. Lục Tư Đình sống trong quân doanh quanh năm suốt tháng, dù có ngủ say đi nữa nhưng nếu bên ngoài có động tĩnh gì anh cũng tỉnh lại được ngay. Lục Tư Đình bị đánh thức thứ anh thấy đầu tiên là đôi chân trắng nõn thon dài trên lưng mình. Anh lại nhìn sang Bạch Vi, ngủ vông tay vông chân tám hướng, lộ bụng trên người không còn chăn gì cả. Cái quạt cạnh giường vẫn đang thổi rất mạnh, mặc dù bây giờ trời khá nóng nhưng nếu Bạch Vi ngủ thế này cả đêm thì nói không chừng mai cô sẽ bị cảm mất. Lục Tư Đình cẩn thận kéo chăn, sau đó đắp chăn cho Bạch Vi. Không đắp cả người thì ít nhất cũng phải đắp cái bụng lại chứ, nếu không sẽ cảm mất. Nóng ghét quá, chắc Bạch Vi cảm nhận được cái chăn nên cô lẩm bẩm chê bai vài câu, sau đó quay người lại ngủ tiếp. Cô ngủ cũng nhanh đấy. Lục Tư Đình nhìn tư thế ngủ kỳ lạ của Bạch Vi, cô còn biểu cái môi đỏ mỏng lên nữa trông buồn cười thật. Đáng yêu thật, Lục Tư Đình thấy Bạch Vi đã đắp chăn xong, anh nằm xuống an phận ngủ tiếp. Ánh mặt trời chợt chiếu vào, không biết gà nhà ai gáy mà mấy con gà xung quanh cũng bắt đầu kêu lên. Mặt trời mọc rất nhanh, buổi sáng không quá nóng nên sau khi xuống giường, Lục Tư Đình không có vén màn cửa lên. chương 19, tướng ngủ xấu quá, cô gác chân lên lưng anh. Lúc tỉnh lại, Bạch Vi nhìn thấy ánh nắng màu vàng trói trang. Cô dụi mắt một cái, rồi nhìn sang chỗ cạnh mình, nơi đó không còn người nữa rồi. Hình như có tiếng nói chuyện ở bên ngoài, Bạch Vi mặc bộ đồ ngủ hình con gấu đi ra trong phòng khách không có ai nhưng trong nhà bếp lại rất ồn ào. Bạch Vi đi tới, phát hiện lục tư đình đang làm đồ ăn sáng. Thẩm quyên dọn phòng xong rồi đi ra thấy con gái đứng sững sờ trước nhà bếp lúc đi ngang qua bà kéo Bạch Vi đi. Con nhìn con đi, dù gì cũng là vợ của người ta rồi, bây giờ mới là ngày thứ hai nhỉ. Con ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao, phải để cho tiểu lục nhà người ta nấu cơm cho nhà mình, lúc này con định giả vờ giả vịt gì nữa chứ. Vậy thì sao tạo ấn tượng tốt với người ta được? Thẩm quyên nói rồi nhìn nhà bếp một chút sau khi chắc chắn lục tư đỉnh không nghe thấy, bà mới kéo áo của con gái, chê bai nói, mới ngủ dậy mà không chịu đi rửa mặt mau đi, rồi tới giúp tiểu lục lau mắt của con đi kìa. Ha ha. Mẹ ơi, bây giờ con đi rửa mặt liền đây." Bạch Vi cười híp mắt bỏ cái tay đang giữ áo mình của Thẩm Quyên, "Rửa mặt thì được nhưng nấu ăn gì chứ, cô coi như không nghe thấy có được không nhỉ?" "Nấu cơm à, không thể nào, cả đời này cũng không thể." Bạch Vi vờ như mình không nghe thấy, cô đi thẳng vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt xong đi ra, Lục Tư Đình đã nấu cơm xong, Thẩm Quyên thì giúp đỡ xới cơm. Bữa sáng cũng rất phong phú, có cháo, có bánh bí đỏ, trứng hấp, bánh quẩy còn có hai món rau xào đơn giản nữa. Bạch Vi ngồi xuống, cô ăn bánh bí đỏ trước, đôi mắt sáng rực lên. quá wow, bánh này ngon ghê, vừa thơm vừa mềm nhưng lại không ngọt gắt. Trứng hấp này cũng ngon thật, mẹ, mẹ nếu thử món rau cải này đi, cực kỳ ngon luôn. Bạch Vi ăn cơm từ đầu đến cuối cô đều khen lục tư đỉnh rất nhiều, cứ luyên thuyên mãi nhưng cũng không trễ nãi việc ăn cơm. Bạch Diệu Thiên phải đi làm nên rời đi trước vậy nên ông chỉ cầm lấy hai cái bánh bao rồi đi ngay. Thế là một bàn đồ ăn sáng phong phú này chỉ có ba người ngồi ăn mà thôi. Ăn sáng xong, Bạch Vi trang điểm đơn giản rồi lại chọn một bộ đồ trẻ trung tao nhã để thay. Hai bím tóc buộc hai bên, mặc dù chỉ là bím tóc đơn giản nhưng Bạch Vi cũng có chút ý đồ cô không bện tóc như mọi khi. Bím tóc xương cá thoạt nhìn trông rất đẹp mắt nếu kéo nhẹ ra một chút thì sẽ mang đến cảm giác rối bù. Sau đó cô cẩn thận kiểm tra lại rồi trừ hai sợi tóc mai hai bên để mặt mình trông thanh thoát hơn Sau cùng cô xịt ít keo để cố định nếp tóc là xong Suốt quá trình đó, Lục Tư Đình không hề lên tiếng thúc giục trái lại lúc Bạch Vi đi tìm kẹp tóc anh còn giúp đỡ đưa vài cái cho cô nữa Được rồi, chúng ta đi thôi Bạch Vi chuẩn bị xong, cô kéo cánh tay của Lục Tư Đình chuẩn bị về nhà cùng anh Lục Tư Đình không khỏi ngắm nhìn cô, vừa thục nữ vừa xinh đẹp, hình như trông hơi khác so với ngày hôm qua. Bạch Vi nhạy bén nhận ra ánh mắt của Lục Tư Đình trong quãng đường ngắn ngủi đi xuống lầu này, anh đã nhìn cô không dưới 7 lần. Tuy rằng cô biết mình trời sinh xinh đẹp, nhưng cũng cần phải để ý cách ăn mặc như vậy thì trông sẽ đẹp hơn nhiều nữa. Cô chỉ cần nhìn Lục Tư Đình thôi cũng biết rằng hiệu quả tốt cỡ nào, Bạch Vi vui vẻ nghĩ vậy. chương 20, len lén tìm cô dâu cho mình, nhanh thật. Hai người lên xe, Lục Tư Đình lái xe rồi giới thiệu thành viên trong gia đình mình cho cô nghe. Trong nhà anh có ông nội tuổi tác khá cao, bây giờ đang bị bệnh nặng, cơ thể suy nhược, trước đó anh đã nói với em rồi. Cha mẹ của anh cũng là quân nhân, bình thường bọn họ ở trong quân doanh, một tháng sẽ về mấy lần, thi thoảng có gọi điện cho anh. Nhà anh còn có một người chị nữa, chị ấy tên Lục Tư Dĩnh, chắc bây giờ chị ấy đang ở nhà. Hôm qua lúc anh về nhà lấy sổ hộ khẩu, bọn họ thấy rất kinh ngạc. Lục Tư Đình giới thiệu sơ lược một lần, anh không nói quá nhiều, dù gì cũng sắp gặp mặt rồi, nói nhiều hơn cũng không bằng cô tự mình cảm nhận. Hôm qua lúc Lục Tư Đình báo chuyện mình sắp kết hôn, sau khi rời đi có vài người đã biết chuyện này rồi, nhưng vẫn còn nhiều người chưa biết lắm. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến đại viện quân khu trong lòng Bạch Vi cảm thấy rất kỳ vọng. Anh sinh ra trong gia đình truyền thống quân nhân, nghe có vẻ rất nghiêm khắc. Động tác nhỏ ấy của Bạch vi lọt vào mắt của Lục Tư Đình, dường như anh cũng bị lây nhiễm niềm vui vẻ ấy cùng cô. Xe của Lục Tư Đình không bị cản lại, lúc xuống xe, rất nhiều người nhìn thấy hai người bọn họ. Ái trà tiểu đoàn trưởng Lục cô gái xinh đẹp vừa xuống xe đó là bạn gái của anh à. Ở đâu thế, tôi nhìn chút xem nào. Khỏi phải nói luôn cô ấy đẹp thật, tiểu đoàn trưởng thoát ế rồi. Để tôi đi nói chuyện này với anh em trong đội liền mới được. Mọi người đứng ở xa xa nhìn bọn họ có chút xôn xao. Sau khi xuống xe, Bạch Vi đi theo bước chân của Lục Tư Đình, ở đây toàn là người quen bạn bè của anh. Sau khi nhìn thấy hai người, có người lục tục đến chào hỏi. Người nọ cười nói, anh Lục đây là bạn gái của anh à. Tìm bạn gái lúc nào vậy, sao không nói cho mấy anh em một tiếng. Là vợ của tôi, dẫn qua đây ra mắt. Ủa, anh Lục giấu kỹ quá nha, không biết trước đây anh có bạn gái luôn đấy, nháy mắt cái đã cưới rồi. Bạch Vi không nói gì cô đi cạnh Lục Tư Đình, chỉ yên lặng cười làm bình hoa. Trà tiểu Lục bạn gái của anh à, trẻ tuổi xinh đẹp thế này, có phúc quá nha. Đây là vợ tôi, Bạch Vi, nay bọn tôi sang đây ra mắt gia đình. Chật chật không hổ là anh mà anh Lục. Trước đây bọn em còn bảo bây giờ trong đại viện không còn mấy người độc thân, định giới thiệu chị dâu cho anh một chút. Ai ngờ anh đã len lén tìm một cô dâu về rồi, nhanh quá. Người chào hỏi nhiều quá nên Lục Tư Đình cũng không cách nào giới thiệu với từng người được. Bạch Vi không quen những người đó nên cô chỉ biết cười, rồi chào hỏi mà thôi. Cuối cùng cũng đến nhà của Lục Tư Đình, nụ cười trên mặt Bạch Vi xìu xuống ngay. Cô đưa tay xoa hai má đã cứng đờ của mình, bỗng nhiên tiếng cười của ai đó vang lên. Bạch Vi ngẩn đầu nhìn lại, Lục Tư Đình đang nhấn chuông cửa trên mặt cũng không tươi cười gì, chẳng lẽ cô nghe nhầm sao? Tới đây... Giọng nữ sang sáng vang lên, Lục Thư Dĩnh mở cửa nói ai đây là vợ của em trai phải không nhỉ trời nóng thế này, mau vào nhà đi. Lục Thư Dĩnh rất cao, khoảng chừng 1,7 m Bạch Vi phải ngẩn đầu nhìn cô ấy. Cô ấy mặc một bộ quân phục sạch sẽ, mái tóc đuôi ngựa đen láy trông rất xinh đẹp, gương mặt có vài nét giống với Lục tư Đình. chương 21, chị gái Lục Thư Dĩnh soái khí. Đây là lần đầu tiên Bạch Vi nhìn thấy một cô gái có khí thế thế này, trong lòng cảm thấy rất ấn tượng. Hai người đi vào, cha mẹ Lục Tư Đình người thì đang ngồi đọc báo trên ghế, người kia thì ngồi trên sofa xem tư liệu. Thấy con trai dẫn vợ về nhà, bọn họ nhao nhao buông đô trong tay mình xuống, ngồi nghiêm chỉnh lại. Lục Tư Đình giới thiệu cha mẹ mình cho Bạch Vi, cha anh tên Lục Chính Hoa, hiện tại đang là quân đoàn trưởng, trông rất nghiêm túc, khí thế nghiêm trang, ngoại hình khá giống với Lục Tư Đình. Lần đầu nhìn thấy ông ấy, Bạch Vi cứ như nhìn thấy Lục Tư Đình của 20 năm sau vậy. Mẹ của anh tên Hoàng Nguyệt Nha, lúc còn trẻ là đầu bếp thích nấu ăn quen cha anh ở một quán ăn. Nghe nói lúc trước có người gây chuyện ở quán ăn, bảo đầu bếp nấu đồ ăn không sạch sẽ, nhưng thực ra người kia lại là Lưu Manh Bịa đặt cố ý bỏ một con gián vào trong. Hoàn cảnh hai người gặp nhau có thể nói là anh hùng cứu mỹ nhân tốc độ yêu đương rồi đến kết hôn rất nhanh chóng. Sau khi cưới nhau năm đầu, bọn họ sinh ra Lục Tư Dĩnh, sau hai năm nữa thì có Lục Tư Đình. Sau đó, ông nội của Lục Tư Đình là Lục Ái Quốc, lúc còn trẻ cũng từng là quân nhân nhưng mà bị thương trên chiến trường năm xưa, xuất ngũ khá sớm, nay sức khỏe lại không ổn định. Lúc Lục Tư Đình và Bạch Vi đến, ông ấy đang tắm nắng ở hậu viện. Nghe thấy động tĩnh, Bạch Vi nhìn ông cụ ấy tuy sức khỏe suy nhược nhưng mà lưng ưỡn thẳng tắp trông rất có khí thế. Không hổ là gia đình quân nhân. Đến phiên Lục Tư Dĩnh, cô ấy cứ như đã quen biết cô từ lâu nói, em tên Vi Vi phải không? Chị là chị gái của Lục Tư Đình. Em xinh thật đấy, không biết tên nhóc đó lừa em vào chồng như thế nào. Lục Tư Đình bất lực nói, chị à, chẳng lẽ anh không đẹp trai sao? Bạch Vi cũng cười theo rồi nói, chào chị. Ôi, mau ngồi mau ngồi đi. Lục Tư Dĩnh tuét miệng cười, sau đó kéo Bạch Vi ngồi xuống ghế sofa, còn cô ấy thì ngồi trên băng ghế dài. Lục Tư Đình lại giới thiệu Lục Tư Dĩnh cho cô biết, cô ấy cũng là một quân nhân từng làm tiểu đoàn trưởng, chức vị cao hơn Lục Tư Đình. Lần đầu tiên gặp cô ấy, Bạch vi đã cảm thấy cô ấy rất khí thế rồi, sau khi nghe giới thiệu cô mới biết từ nhỏ lục tư dĩnh này không thích học nhưng lại giỏi thể dục thể chất cực kỳ tốt. Sau khi cố gắng học xong cấp 2, có đánh chết cô ấy cũng không chịu học tiếp nữa, bảo rằng bắt cô ấy học chẳng khác gì đòi mạng của cô ấy cả. Từ đó tới giờ cô ấy luôn khóc lóc đòi cha mẹ cho mình nhập ngũ, người nhà không còn cách nào khác cứ để cô ấy muốn làm gì thì làm. Không ngờ rằng biểu hiện của cô ấy không tệ nên thăng chức khá nhanh. Nhưng người làm cha làm mẹ như bọn họ lại thấy hơi buồn, Lục Tư Dĩnh có ngoại hình xinh đẹp như vậy, nhưng lại mang khí thế mạnh mẽ, vóc người còn cao hơn con gái bình thường nên chàng trai nào cũng thấy không hợp. Do vậy cô ấy cũng giống như Bạch Vi lúc trước ế từ trong trứng. Cô ấy cũng chưa từng tỏ ý để mắt đến chàng trai nào, năm nay đã 25 tuổi rồi, nhưng mà cô ấy lại hơi khác Bạch Vi một chút. Bạch Vi xem mắt thì đối tượng xem mắt sẽ thấy hài lòng với cô còn Lục Tư Dĩnh thì không vừa ý người ta. Trường 22, chữ có hay đẹp không cũng không quan trọng, người đã đủ đẹp rồi. Lục Tư Dĩnh lẫn đối tượng xem mắt cả hai cùng không hài lòng về nhau, tất cả bọn họ đều nhất trí cho rằng Lục Tư Dĩnh không hợp làm vợ mà hợp làm anh em hơn. Lục Ái Quốc mong rằng khi mình rời khỏi cõi đời này, cháu gái cháu trai của ông ấy sẽ có người bầu bản. Nhưng mà sau này ông ấy chỉ còn mong ước cháu trai có vợ thôi, bởi ông ấy không còn trông cậy gì vào đứa cháu gái này nữa rồi. Lục chính hoa đứng đầu cả nhà thoạt nhìn trông rất nghiêm túc, ông ấy lại là quân nhân cả đời dấn thân vì nước nhà nên dù ngồi đó không nói gì cũng đủ tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Ông ấy hầu khan hai tiếng còn chưa kịp nói gì, Hoàng Nguyệt Nha đã vỗ ông ấy một cái. Giờ đang ở nhà, nói chuyện cho đàng hoàng chứ, đừng dọa vợ tư đình nữa. Hoàng Nguyệt Nha thông minh xinh đẹp chỉ ngồi yên ở đó thôi cũng giống như một phong cảnh. Ngoài kia có rất nhiều người sợ Lục Chính Hoa, nhưng Hoàng Nguyệt Nha thì chẳng sợ gì thỉnh thoảng còn sai Lục Chính Hoa làm vài công việc nhà. Nguyệt Nhi anh biết rồi. Lục Chính Hoa thấp giọng nói, lo vợ đánh mình sẽ bị đau tay, nắm lấy tay bà ấy xem đi xem lại. Có thể nhìn ra, mặc dù Lục Chính Hoa trông qua thì rất nghiêm túc, nhưng cũng là bậc cha chú dễ nói chuyện. Vì vì à, đi đường có mệt không, muốn uống gì đó không? Hoàng Nguyệt Nha quan tâm hỏi, không đợi Bạch Vi trả lời, Lục Tư Dĩnh đã chạy vào phòng bếp nhanh như một làn khói cầm lon nước ngọt ướp lạnh tới. Cảm ơn chị, Bạch Vi cảm ơn, rồi nói tiếp gì ơi, không mệt đâu ạ, Lục Tư đỉnh lái xe nên chúng con không phải đi bộ nhiều. Lúc nói chuyện hai mắt Bạch Vi cong cong, đáng yêu mà người sáng. Lục Tư Dĩnh đã cố gắng nhịn xuống, nhưng đến cuối cùng vẫn không chịu được vươn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo má Bạch Vi oa. Mềm quá vậy. Hồng hào trắng trẻo, vừa mịn mang lại vừa mềm mại, Lục Tư Dĩnh thỏa mãn rốt tay về, Lục Tư Đình chừng mắt nhìn cô ấy, chị véo vợ em làm gì. Lục Tư Dĩnh chẳng sợ em trai một chút nào, cười đến là đắc ý, khuôn mặt nhỏ nhắn đó mềm hơn mặt của cô ấy nhiều. Bạch Vi ngây ngần cả người, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lục Tư Dĩnh. Cô ấy cười cười, nói, làn da của em dâu đẹp quá, khiến người ta mới nhìn thôi đã muốn nhéo một cái rồi. Lục Tư Dĩnh biết rõ sức của mình cho nên đã kiểm soát lực rất cẩn thận. Bạch Vi cũng không cảm thấy đau chỉ thấy hơi kỳ lạ một chút có điều, vì được khen ngợi Bạch Vi cũng có cảm tình tốt với Lục Tư Dĩnh. Hoàn cảnh của nhà họ Lục có hơi đặc biệt, mặc dù điều kiện gia đình rất tốt, nhà quân nhân có ra thế, nếu không xảy ra điều gì bất ngờ thì vô cùng uy tín đáng tin cậy. Bản thân anh cũng cực kỳ đẹp trai, nhưng nếu muốn kết hôn chớp nhoáng thì đúng là không có nhiều cô gái bằng lòng cưới ngay lập tức. Dù sao thời đại này cũng có rất nhiều người xem ra kết hôn rồi thì tốt nhất là đừng ly hôn, nếu không thì sẽ vô cùng mất mặt chẳng khác nào nói hạnh phúc cả đời đều đặt cược vào đây. Các cô gái có điều kiện tốt hơn thì đều không cam tâm tình nguyện cho lắm, còn nếu là những người điều kiện bình thường, Lục Tư Đình lại rất thiệt thòi. Nhưng thật ra, một cấp trên của Lục Tư Đình cũng có ý giới thiệu con gái cho anh tuy nhiên con gái ông ấy vẫn chưa đến tuổi kết hôn, không được thích hợp lắm. Trường 23 cô sợ mình nấu ra thứ gì đó hắc ám, đầu độc nhà chồng một. Dẫu cho nhà họ Lục không quan tâm hoàn cảnh gia đình nhà gái hay ngoại hình ra sao gì đó, nhưng những điều cơ bản nhất tính cách và nhân phẩm kiểu gì cũng phải ổn, tam quan đứng đắn chính trực. Cứ như vậy, hai bên đều phải chọn lựa, mà không phải lúc nào Lục Tư Đình cũng rảnh rỗi đi xem mắt. Cho nên, người nhà họ Lục đều vô cùng vui mừng trước sự xuất hiện của Bạch Vi, rất thân thiện với cô. Em dâu, em đi làm ở đâu vậy? Em làm việc ở biêu điện, mỗi ngày chỉ viết thư cho mọi người, công việc khá là nhẹ nhàng. Bạch Vy trả lời một cách khéo léo hợp tình. Muốn đi làm ở biêu điện ít nhất phải tốt nghiệp trung học cơ sở cũng phải biết viết chữ, đây là một công việc khá ổn. Lục Chính Hoa âm thầm gật đầu cảm thấy công việc này rất thích hợp với các cô gái. Lục Thư Dĩnh khen ngợi, em dâu giỏi quá, nếu viết thư cho mọi người vậy chắc chắn là em viết chữ rất đẹp đó ha. Chữ ví như người, vợ tư đình xinh đẹp như vậy, chữ viết có lẽ cũng đẹp lắm. Hoàng Nguyệt Nha lại khen tiếp, khóe miệng lục tư đình hơi nhách lên, người khác khen vợ mình, anh cũng rất vui vẻ, chữ có đẹp hay không cũng không quan trọng, người cũng đã đủ đẹp rồi. Lục Chính Hoa vừa rồi còn rất nghiêm túc, bây giờ cũng gật gù tỏ vẻ đồng tình. Không ngờ rằng, mọi người trong nhà họ lại giỏi khen ngợi người khác đến vậy. Cho dù là người có da mặt dày như Bạch Vi, lúc này đây cũng thấy hơi ngượng ngùng. Cũng tạm được thôi, thật ra em cũng không giỏi lắm đâu. Bạch vì có chút ngại ngùng nói, em tự tìm được công việc đó, nhưng bình thường thì không biết làm việc nhà cũng không xuống bếp nấu cơm rất khó ăn. Cô phải nhắc trước như thế, chờ một chốc sau cô có không xuống bếp giúp đỡ thì mong mọi người cũng đừng quá ngạc nhiên. Cô sợ mình nấu ra thứ gì đó hắc hát ám, đầu độc nhà chồng mất. Người nhà họ lục thì không để ý lắm, không biết làm việc nhà thì sao chứ? Chẳng phải Lục Tư Đình biết là được à, hai vợ chồng chỉ cần một người biết là đủ rồi. Hiện giờ các cô con gái của những gia đình giàu có đều được nuông chiều từ nhỏ, mười ngón tay không chạm nước. Bạch vì có thế thì cũng không lạ tuy rằng không biết làm việc nhà, nhưng bản thân Lục Tư Đình cũng biết làm mà. Cô gái trẻ không biết làm việc nhà, nhưng bù lại ngoại hình xinh đẹp còn rất biết nói chuyện hàn huyên, lần đầu tiên đến nhà Lục Tư Đình đã tán gẫu rất vui vẻ với mọi người. Nếu hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi, Vậy nên tổ chức đám cưới sớm chút nhé, nếu không thì trì hoãn thời gian lâu quá, người ngoài sẽ đồn đãi đấy. Mẹ tối hôm qua chúng con đã bàn bà cả rồi quyết định tổ chức vào tháng sau, trong tháng này chúng con sẽ đặt mua những thứ cần thiết cho đám cưới. Một tháng cũng được, mặc dù hơi gấp gáp chút nhưng những thứ nên có thì bọn họ cũng sẽ không để bạch vi thiệt thòi. Lục Chính Hoa gật đầu, nói, được một tháng là vừa đủ rồi, tuy thời gian hơi gấp gáp đôi chút nhưng những thứ nên có thì chúng ta vẫn phải chuẩn bị, không thể để người ta thiệt thòi. Đúng vậy, kết hôn chính là chuyện lớn, bọn em phải lo liệu thật cẩn thận chu đáo đó. Lục Tư Dĩnh nói, được người nhà Lục Tư Đình quan tâm chú ý như vậy, nói không cảm động là nói dối. Bạch Vi mỉm cười, một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng. Trường 24, cô sợ mình nấu ra thứ gì đó hắc ám, đầu độc nhà chồng hai. Bọn họ ăn bữa trưa tại nhà. Rất thịnh soạn, 8 món ăn nóng, 4 món ăn nguội, có cả món chè và một món canh mặn. Trong lúc đó, Lục Tư Đình cũng vào bếp giúp mẹ, nhân tiện nói rõ chuyện nhầm lẫn trong buổi xem mắt, rồi lại hỏi Han về đối tượng xem mắt ban đầu, bấy giờ mới biết được thời gian gần đây. Đối tượng xem mắt ban đầu đã giảm cân, không có đủ chất dinh dưỡng, cho nên trước khi ra ngoài thì đã ngất xỉu trước cửa nhà, được đưa đến bệnh viện. Chính vì vậy mới có sự nhầm lẫn kỳ lạ như thế. Đúng là rất trùng hợp, Lục Tư Đình càng muốn nói, đây là duyên phận giữa anh và Bạch Vi. Lục Tư Dĩnh đang trò chuyện với Bạch Vi ở ngoài. Lục Tư Dĩnh rất dẻo miệng hay nói, biết rất nhiều thứ, nói chuyện giết thì giờ làm cho người khác cảm thấy thoải mái, thả lỏng một cách vô cùng tự nhiên. Ăn cơm thôi, mọi người mau vào ngồi đi. Bữa trưa rất thịnh soạn, Lục Tư Đình vẫn luôn chăm non quan tâm đến Bạch Vi trong suốt bữa ăn. Sau khi ăn xong, hai người lại đi dạo xung quanh đó, mãi đến tối Lục Tư Đình mới đưa Bạch Vi về nhà. Do chuyện đi xem mắt nên Bạch Vi đã xin nghỉ vài hôm, ngày mai sẽ đi làm trở lại. Điều này có nghĩa là hai người họ sẽ không thể gặp nhau vào ban ngày được. Lục Tư Đình đưa Bạch Vi xuống dưới tầng, lại có chút không nỡ để cô đi, vì thế mở miệng hỏi, đúng rồi, trang phục cưới chúng ta mặc trong đám cưới ấy, em có yêu cầu gì không? Thời đại này, các bộ đồ cưới cũng không tranh lệch nhau là bao khá là xem xem, Bạch Vi cũng chưa xem được nhiều mẫu lắm, không biết nói thế nào. Lục Tư Đình bèn bảo tiếp thế này nhé, hai hôm nữa anh sẽ liên hệ với tiệm chụp ảnh một chút, ở đó họ cũng có đồ cưới, anh đưa em qua thử một lần luôn. Được, Bạch Vi đồng ý ngay. Trời đã tối, dù vẫn còn luyến tiếc trong lòng nhưng Bạch Vi biết mình phải về nhà thôi. Lục Tư Đình cũng còn nhiều việc ở đơn vị, lần này ra ngoài xem mắt Phó Tiểu Đoàn Trưởng đã phải tạm thời tiếp quản chuyện trong doanh trại thay anh. Bận rộn 2 ngày, Lục Tư Đình gần như đã hoàn thành xong xuôi mọi việc ở doanh trại, hôm nay lập tức chuẩn bị lái xe đi ra ngoài. Anh tìm trên xe cả buổi cuối cùng cũng tìm được một mảnh giấy nhỏ, trên đó là số điện thoại của nơi chuyên đàm nhận làm thiệt do một người bạn giới thiệu cho anh. Việc kết hôn chỉ có một lần trong đời, mặc dù thời gian có hơi gấp nhưng những thứ khác lục tư đỉnh sẽ không làm qua loa. Anh muốn dành cho Bạch Vi một đám cưới thật trọn vẹn. Chọn bàn tiệc cưới cỡ lớn nhất đặt ở nhà hàng rộng nhất gần đó, bao toàn bộ nhà hàng trong một ngày, đến lúc ấy, họ hàng nhà họ lục và nhà họ bạch đều sẽ đến, nếu không bao chọn nhà hàng thì lục tư đỉnh sợ sẽ không đủ chỗ ngồi. Xác định rõ thời gian và địa điểm xong xuôi, lục tư đỉnh mới lái xe đến biêu điện. Gần trưa, Bạch Vy cũng đang chuẩn bị tan làm về nhà ăn cơm, lúc Lục Tư Đình đến cô còn có hơi bất ngờ. Gần đây có nhà hàng khá ổn, hôm nay chúng ta đi ăn ở đó nhé. Lục Tư Đình đưa Bạch Vy đến thẳng nhà hàng, lên xe, Bạch Vy vẫn còn hơi nghi ngờ, hỏi hôm nay anh đến làm gì vậy, ở đơn vị không bận sao? chương 25, sao cô nghe thấy có gì đó không ổn lắm nhỉ? Khá ổn, thỉnh thoảng đi ra ngoài mấy bữa cũng không sao. Lục Tư Đình nói xong, chờ Bạch Vi gọi món một lượt lại hỏi tối nay em có việc gì không? Nếu không thì chúng ta đi chọn đồ cưới nhé. Tối nay ư, ừ, ừ, bao giờ em tan làm anh sẽ tới đón em? Bạch Vi vui vẻ nói, được đó, vậy em chờ anh tới đón em. Sắp tới đám cưới rồi, bọn họ phải chọn đồ cưới càng sớm càng tốt. Ăn xong, Lục Tư Đình lại đưa Bạch Vi trở về biêu điện. Biết được tối nay sẽ làm gì cả buổi chiều Bạch Vi đều rất vui vẻ, không thể đè nổi khóe miệng xuống. Đồng nghiệp cùng làm việc ở biêu điện cũng trông thấy, trêu ghẹo ô, có chuyện vui gì à? Bạch Vi cười cười thoải mái nói thẳng, tháng tới sẽ mời các cậu ăn bánh kẹo cười. Chúc mừng nha, chúc mừng chúc mừng. Biêu điện được coi như khá bận rộn, ngày nào cũng có rất nhiều người tới viết thư. Bạch Vi ôm tâm trạng mong chờ, viết từng bức thư một cho những người dân có nhu cầu, bức nào cũng tràn chứa tình cảm chân thành nhất. Chẳng qua phần lớn những người đến tìm cô viết thư thì đều muốn viết về những chuyện trong nhà, hoặc là báo tin bình an gì đó. Lúc trời sầm sầm tối, Bạch Vi càng vui vẻ hơn, còn nửa tiếng nữa là tan làm cô ngâm nga hát bắt đầu thu dọn mặt bàn hơi bừa bổn. Chào cô tôi muốn viết thư. Một người đàn ông ra ngâm đen bước vào, đeo một chiếc mũ rơm trên cổ, đôi mắt rất nhỏ nhìn Bạch Vi chằm chằm, nói các cô chưa tan làm chứ. Đương nhiên là chưa rồi, anh muốn viết gì cứ nói cho tôi biết là được rồi. Bạch Vi lịch sự mỉm cười, tiếp đó ngồi xuống mở bút chuẩn bị viết. Người đàn ông cũng ngồi xuống, bắt đầu nói những gì mình muốn viết. Bà xã à, trong nhà còn khỏe không, gần đây thời tiết nóng nực, mình vẫn phải tốn nhiều công sức chăm non việc đồng áng, bố mẹ vẫn khỏe chứ. Mình nhất định phải để ý tới việc học hành của tiểu bảo nhé, thằng bé không phải phải là không thông minh, chỉ là không thích học thôi. Gà vịt nhà mình phải cho ăn đúng giờ, như vậy mới đẻ được nhiều trứng để còn bán lấy tiền, đóng học phí cho con. Người đàn ông thao thao bất tuyệt không ngừng, những điều anh ta nói đều liên quan tới một số chuyện trong nhà. Mấy ngày nay bận quá, bây giờ tôi vẫn chưa trở về được sẽ ở lại trong huyện thành một thời gian nữa còn kiếm thêm chút tiền, mình lo việc trong nhà thật tốt chờ khi góp đủ tiền rồi tôi sẽ đón cả nhà mình cùng lên đây. Mặc dù ra người đàn ông nọ đã đen nhèm cả rồi, nhưng điều này cũng chứng minh cho nỗ lực kiếm tiền của anh ta. Hơn nữa, trong tấm thư gửi gia đình này, anh ta hoàn toàn không nhắc tới sự vất vả khổ cực của bản thân, dù chỉ là một chút chỉ toàn hỏi về tình hình trong nhà. Người này chắc chắn là một người rất yêu bà xã và con trai mình. Sau khi viết xong lá thư, trong đầu Bạch Vi đã hình dung ra hình ảnh một người đàn ông thật tốt đi làm công xa nhà nhưng trong lòng vẫn luôn hướng về vợ con quan tâm gia đình. Rất nhanh đã viết xong bức thư, Bạch Vi dán tem lên, khi trở lại thì phát hiện ra người đàn ông da ngâm đen đó vẫn chưa rời đi. Tôi còn muốn viết một bức thư nữa. Bạch vi hơi nghi hoặc một chút viết thêm một bức thư nữa, gửi ai vậy nhỉ, bạn bè họ hàng hay sao? Được anh nói đi. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com, 26, tai lục tư đỉnh đỏ lên 1. Bạch vi liếc nhìn đồng hồ còn 13 phút nữa là hết giờ làm, chắc là viết nốt một bức thư này thì có thể tan làm rồi. tiểu đào, gần đây thế nào rồi, ở nhà có vất vả lắm không? Nếu như không đủ tiền tiêu thì cứ phát điện báo một tiếng cho anh biết, anh sẽ gửi tiền cho cả nhà. Gần đây tương đối bận rộn, chắc là anh không có thời gian trở về thăm mọi người, thế nhưng trong lòng anh vẫn luôn nghĩ đến em. Cùng với lời nói của người đàn ông ra ngâm, động tác đặt bút của Bạch Vi càng lúc càng chậm dần. Sao cô nghe thấy có gì đó không ổn lắm nhỉ? Giọng điều này, nội dung này, e rằng không phải gửi thư cho bạn bè bình thường đâu. Nhưng người đàn ông này vừa mới viết thư cho bà xã ở nhà mà. Tiểu đào, đã lâu ngày không gặp em có nhớ anh không? Khi anh không có ở nhà tối đi ngủ nhớ phải đóng cửa thật kỹ đấy, một mình em nuôi con gái vất vả, nếu có chuyện gì thì phải nói cho anh biết nhé. Đừng sợ phiền, trước khi anh có lỗi với em, không thể cho em một danh phận rõ ràng, giờ đây em và con gái chỉ có thể dựa vào mình anh thôi. Bạch Vy nhìn người đàn ông vẫn liên tục thao thao bất tuyệt một cách khó tin, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Cô nghe thế thì hiểu ra, chỉ sợ rằng cô gái tên là tiểu đào kia chính là người yêu cũ của người nọ. Người đàn ông này đã có vợ có con, phải nhờ vợ mình chăm sóc cho cha mẹ già trong nhà, chuyện học hành của con cũng bảo vợ phải để ý chăm lo. Ngay cả chuyện dụng nương trong nhà cũng phải dựa vào một mình người vợ. Đến lúc này, Bạch Vi mới nhận ra, trong lá thư đầu tiên, người đàn ông này hỏi nhiều về tình hình cha mẹ già với con cái ở nhà, hoặc là về số tiền kiếm được rất ít hỏi đến vợ. Nhưng nếu xem lại lá thư thứ hai, lời lẽ đã lớn mật hơn rất nhiều, người đàn ông ra ngâm này hoàn toàn không ngay thẳng chất phác như vẻ bề ngoài. Rõ ràng đã có gia đình rồi mà vẫn lén lút mập mờ với người yêu cũ, thậm chí hai người còn có một đứa con gái nữa thật đúng là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Bạch Vi sốc quá quên mất cả việc viết chữ, người nọ thấy Bạch Vi dừng lại, không khỏi thúc giục cô ngớ ra làm gì, mau viết tiếp đi chứ. Bạch Vi hít sâu một hơi, đặt bốt viết tiếp. Đó là công việc của cô cô không thể từ chối được Tiểu đào em đợi anh nhé, chờ anh xong mấy công việc này Sẽ lập tức về thăm em với con gái ngay Theo những nét chữ cuối cùng, người đàn ông nói xong cũng trả tiền Đội mũ rơm rồi rời khỏi biêu điện Nhìn bóng dáng đó khuất sau cánh cửa, Bạch Vi vẫn có chút chưa bình tĩnh nổi Gã đàn ông này không hề biết nhục chút nào sao Lá thư đầu là gửi cho vợ ở nhà, lá thứ hai lại viết cho người yêu cũ Hơn nữa trước mặt người ngoài viết thư giúp anh ta còn cứ làm như đây là chuyện đương nhiên, vậy mà không hề xấu hổ chút nào luôn. Vợ của người đàn ông đó thật là đáng thương. Bạch Vi liếc nhìn đồng hồ treo tường, cô hết ca làm việc rồi. Không nói rõ được suy nghĩ trong lòng, Bạch Vi dọn dẹp đồ đặc rồi ra về cách cửa bưu điện không xa, có một chiếc xe quen thuộc đang đậu đó. Ngay khi mở cửa xe, một làn hương hoa quế mật ong thoang thoảng bay ra, bụng cô đột nhiên kêu lên. Trường 27, tay Lục Tư Đình đỏ lên hai Bạch Vi ngồi lên xe, Lục Tư Đình đặt một gói giấy dầu vào tay cô. Đây là một ít bánh ngọt anh mua lúc đi ngang qua tiệm bánh kẹo em ăn tạm lót giả trước đã, rồi chúng ta đi chọn váy cưới xong, sẽ đi ăn cơm sau. Lục Tư Đình lại lấy ra thêm một chiếc cốc màu hồng, nói ăn ngọt có thể sẽ thấy ngắn, đây là sữa bò nguyên chất mẹ anh làm, không pha thêm gì cả em có thể nếm thử xem. Thời gian chọn đồ cưới chắc chắn sẽ không ngắn, cả hai đều phải chọn, mỗi người ít nhất cũng hai bộ còn phải thử đồ nữa. Chờ đến lúc họ thử xong, chắc là đã rất muộn rồi. Anh thật sự đã nghĩ tới tất cả mọi thứ thật chua toàn. Cảm ơn, Bạch Vi cười cười, đột nhiên cảm thấy tinh thần đã phấn chấn trở lại, chẳng hề mệt mỏi chút nào. Trong gói giấy dầu có vài loại bánh ngọt, rất nhiều kiểu dáng, mỗi loại lại có hai, ba cái đủ để Bạch Vi có thể nếm thử từng loại mà không bị no. Bạch Vi nếm hai cách đúng là rất ngon, cô nhìn Lục Tư Đình, nói anh cũng chưa ăn đúng không? Đúng vậy, Lục Tư Đình vô thức trả lời. Ngay sau đó, hai ngón tay trắng mịn nhỏ xinh đã cầm lấy một miếng bánh ngọt nhân hạt rẻ kề sát lên môi anh. Vậy anh thử cái này xem, ngon lắm đấy. Bạch Vi cười tươi giói, nói, giọng cô gái rất dễ nghe, có lẽ do đi làm có hơi mệt mỏi, giọng cô ngân dài hơn, mềm mại mà thân mật như là đang làm nũng. Không thể nói lời từ chối, Lục Tư Đình đáp lời, được. Anh hơi hé miệng, một miếng bánh hạt rẻ thơm ngon đã được đặt vào trong miệng. Do giữa hai người có chút khoảng cách Bạch Vi không nhìn rõ, nên lúc rút tay về, lòng bàn tay vô tình chạm nhẹ vào khóe môi Lục Tư Đình. Một cái chạm nhẹ, Bạch Vi gần như không cảm nhận được gì. Nhưng đôi tai của Lục Tư Đình lại từ từ đỏ lên. Bạch Vi còn tưởng do trời nóng, vì thế cũng bảo Lục Tư Đình hạ cửa kính xe xuống một chút. Rất nhanh đã tới nơi, sau khi dừng xe, hai người cùng nhau đi xuống. Bước vào cửa hàng đồ cưới, trong mắt Bạch Vi toàn là sắc đỏ rực rỡ của những bộ váy cưới. Bạch Vi đã quen với váy cưới trắng tinh và nhà thờ phong cách phương Tây thời hiện đại, lần đầu nhìn thấy những bộ váy cưới truyền thống Trung Quốc lộng lẫy như vậy, cô háo hức khỏi phải nói. Họ tổ chức đám cưới theo phong cách truyền thống Trung Quốc phổ biến nhất mà những bộ váy cưới này có chiếc rất cầu kỳ tinh xảo, cũng có bộ lại đơn giản thanh lịch. Những mảng họa tiết thêu hoa văn kia đã truyền thừa cả một nền văn hóa cổ xưa. Không hiểu sao, đôi mắt Bạch Vi chợt trở nên ươn ướt. Vi Vi, nghe thấy giọng Lục Tư Đình, Bạch Vi chợt tỉnh lại, cô chớp chớp mắt hai cái rồi nói, "Những bộ váy này đẹp quá, em rất muốn thử." Chục cửa hàng này vô cùng kiên nhẫn, giúp bọn họ chọn trang phục, còn nhờ nhân viên nữ hỗ trợ Bạch Vi thử váy cưới. Lúc Bạch Vi đang thử đồ thì Lục Tư Đình cũng đang thử, hai người không nhìn thấy vẻ ngoài của nhau trong lễ phục cưới. Sau khi thử rất nhiều bộ trang phục khác nhau, cuối cùng Bạch Vi chọn ra được 3 bộ chuẩn bị mặc ra cho Lục Tư Đình nhìn. Lục Tư Đình chỉ thử 2 bộ rồi không thử nữa. Anh là một cái giá treo quần áo biết đi, khoác lên bất cứ bộ đồ cưới nào cũng đều rất hoàn hảo. Cuối cùng rớt khoát không thử nữa, đợi Bạch Vi chọn xong bộ mình muốn mặc, anh sẽ lấy chiếc đồng bộ cùng kiểu là được rồi. chương 28, tai Lục Tư Đình đỏ lên 3. Tấm rèm im ắng đã lâu cuối cùng cũng được vén ra, Bạch Vi bước ra trong bộ váy cưới màu đỏ rực. Lục tư đình ngẩng đầu lên, bỗng dương khượng lại cứ thế dương mắt nhìn Bạch Vi chằm chằm. Lẽ nào, khó coi lắm sao? Ban đầu Bạch Vi vốn còn rất tự tin, nhưng thấy Lục tư đình không có phản ứng gì làm cô hơi do dự. Lục tư đình đã biết Bạch Vi rất xinh đẹp ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Buổi trưa hôm đó ở nhà hàng, cô gái xinh xắn răng trắng mày ngài đẩy cửa bước về phía anh, trái tim lục tư đình bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Bạch Vi ra đẹp, giáng sinh, hoàn toàn không cần trang điểm, mặc bừa bất cứ bộ đồ nào cũng rất ưa nhìn. câu nói hoa sen mọc lên từ nước trong, thiên nhiên không cần chạm khắc thật sự rất thích hợp để miêu tả Bạch Vi. Nhưng bây giờ, Bạch Vi mặc bộ váy cưới màu đỏ rực lục tư đình hoàn toàn choáng ngập thật lâu sau vẫn không thể phản ứng lại. Anh biết Bạch Vi rất đẹp, nhưng chưa từng nghĩ cô trưng diện lên lại có thể xinh đẹp đến thế. Rất xinh đẹp, em mặc màu đỏ thế này còn đẹp hơn anh tưởng." Lục Tư Đình không tiếc lời khen, khiến Bạch Vi cũng thấy ngại ngùng. Hai bộ đồ cưới còn lại, một bộ mặc lúc mời rượu, một bộ mặc để chụp ảnh cưới. Chắc chắn không thể chụp ảnh vào buổi tối muộn, nên họ định chụp luôn cuối tuần này, lúc Bạch Vi được nghỉ việc. Khi họ thử xong đồ đi ra ngoài thì trời trở tối rồi. Nhiều nhà hàng đã đóng cửa, Lục Tư Đình chờ Bạch Vi quẹo trái quẹo phải đến một quán nhỏ trong một con hẻm. Chú Trần, hai tô mì bò thêm một đĩa salad cà chua với bánh trôi rượu nếp nữa. Mặc dù quán nhỏ nhưng bên trong lại được quét dọn rất sạch sẽ. Mà nghe giọng điệu của Lục Tư Đình có vẻ như anh rất quen thuộc với chủ quán. Một bác gái lớn tuổi khoảng 50 mang một bình trà nóng đi ra, hai mắt nhìn Bạch Vi đầy vẻ hiếu kỳ. Dì Trần, đây là vợ cháu. Bác gái không nói gì, mỉm cười gật đầu, rồi giơ ngón tay cái ra với Bạch Vi. Bạch Vi thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng mỉm cười đáp lại. Sau khi người phụ nữ đi vào bếp, Lục Tư Đình mới giải thích chú Trần và dì Trần mở quán ở đây đã nhiều năm, họ làm mì rất ngon, hơn nữa giá cả lại hợp lý, người tới ăn chủ yếu là khách quen. Tuy nhiên dì Trần có vấn đề về cổ họng không thể nói chuyện được. Mì bò nhanh chóng được mang ra, ngoài những món Lục Tư Đình gọi còn có thêm một đĩa thịt bò nữa. Bạch Vi nếm thử, mì bò đúng là ngon tuyệt, cả chua mát lạnh ngọt ngọt, bánh trôi rượu nếp vừa mềm vừa dẻo, còn có hương thơm nhẹ nhẹ của rượu nếp. Vô tình, Bạch Vi ăn nhiều hơn dự định. Thường thì khi ăn cùng lục tư đình, Bạch Vi vẫn luôn kiềm chế rất nhiều, muốn giữ hình tượng cô gái hiền thục nết na. Hôm nay cô chưa ăn gì nhiều, mới chỉ nếm tầm nửa số bánh ngọt trong xe từ đồ 2 tiếng đồng hồ, bây giờ đã đói lắm rồi. Một tô mì bò to vậy thế mà cô đã ăn hết sạch. Bạch Vi cẩn thận ngẩn đầu nhìn Lục Tư Đình, anh nhận ra, bèn hỏi cô, sao vậy, ăn chưa no à? Muốn ăn gì thì gọi thêm một chút nhé, hoặc là chút nữa chúng ta ra ngoài, ăn chút gì đó khác. chương 29, trụ ảnh cưới 1, trong lòng trở nên ấm áp, Bạch Vi cười cười, nói em đã no rồi, anh ăn xong thì chúng ta về sớm thôi. Được, sau bữa ăn, Lục Tư Đình đưa Bạch Vi về, nhìn cô bước lên tầng, cho đến khi thấy ánh đèn phòng trên tầng 5 sáng lên, Lục Tư Đình mới lái xe trở về. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến cuối tuần rồi. Hôm đó bọn họ đã hẹn đi chụp ảnh cùng nhau từ trước, Bạch Vi thức dậy rất sớm, bắt đầu trang điểm. Mặc dù đến tiệm chụp ảnh thì lại phải thay đồ, nhưng Bạch Vi vẫn chọn một bộ váy dài rất đẹp mắt. Trang điểm nhẹ nhàng xong, Bạch Vi thoa son môi sau cùng, rồi còn duyên dáng xoay một vòng trước gương. "Được rồi, được rồi, biết con đẹp rồi, mau ra ăn cơm đi." Thẩm Quyên gọi vọng vào, sau đó bắt đầu xới cơm. Mẹ yêu của con ơi, con gái mẹ đẹp thế này, chắc chắn là di truyền từ gen của mẹ rồi. Bạch vi bắt đầu nịnh nọt thổi phồng, con gái mẹ tuy đẹp nhưng lại không xuống bếp được thật đáng tiếc quá, không giống mẹ, vừa đẹp lại vừa có thể xuống bếp nấu ăn, đúng là kiếp trước cha con đã cứu cả thế giới, kiếp này mới lấy được người tuyệt nhất như mẹ. Thẩm quyên được dỗ dành đến vui vẻ cười mắng, chỉ có mỗi con là biết làm mẹ vui thôi, không mau ra ăn cơm đi à, không phải một chốc nữa các con còn phải đi chụp ảnh hà. Dạ vâng. Bạch Vi ăn một bữa sáng thật ngon lành, đang trải lại tóc thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô vội chạy ra mở cửa quả nhiên là lục tư đình. Hôm nay anh ăn mặc rất trình tề, cả bộ quân phục màu xanh lục đeo thắt lưng trên hông càng làm tôn lên đôi chân dài. Thấy lục tư đình thẩm quyên vội nói tiểu lục à chưa ăn sáng phải không, mau vào ăn một chút đã rồi hãng đi. Không cần đâu gì ạ, con đã ăn rồi. Tùy lục tư đình nói vậy. Nhưng Thẩm Quyên vẫn cứ nhét thêm hai quả táo, xong xuôi rồi mới đẩy Bạch Vi ra cửa. Đi đi, ra ngoài chơi vui vẻ nhé. Nói xong, Thẩm Quyên đóng sầm cửa lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau xuống lầu đi đến tiệm chụp ảnh. Người chụp ảnh cho họ là một người đàn ông trung niên, nhìn có vẻ khoảng hơn 30 tuổi, anh ấy là nhiếp ảnh gia giỏi nhất của tiệm này, đã từng chụp cho rất nhiều người. Biết họ là cặp vợ chồng mới cưới vừa đăng ký kết hôn, nhiếp ảnh ra không khỏi nảy ra ý muốn chụp thêm vài tấm ảnh thân mật hơn một chút cho họ. Nào, đến gần nhau xíu đi, vai hai người dựa sát vào nhau, cầm tay nhau, đúng rồi nhìn ống kính này. Hai người là vợ chồng mà, đừng ngại quá cậu hãy ôm vợ mình đi, nhìn cô ấy nào. Cậu hãy nghĩ rằng, đây là người mà mình đã phải trải qua trăm đắng mìn cay, vất vả lắm mới lấy về làm vợ được cô ấy đẹp thế này, chẳng lẽ cậu không thích sao? nhiếp ảnh ra đã chụp rất nhiều ảnh, biết rõ làm thế nào để chụp được tấm hình đẹp hướng dẫn họ cũng rất ra dáng đàng hoàng. Lúc mới bắt đầu, Bạch Vi và Lục Tư Đình còn có chút tiếp nuối. Dù sao hai người cũng mới chỉ quen nhau chưa được bao lâu, hơn nữa mỗi người lại có công việc riêng, những ngày gần đây ở bên nhau không nhiều, bây giờ đứng cạnh nhau chụp ảnh cũng không dám đứng quá gần. Có điều, sau vài lần tiếp xúc cơ thể, Lục Tư Đình vẫn giữ nét mặt bình thường, chỉ có đôi tai là hơi ửng đỏ. Trường 30, chụp ảnh cưới 2. Dù Bạch Vy cảm thấy những động tác này cũng không có vấn đề gì, nhưng tiếp xúc thân mật với lục tư đình như thế, cô vẫn không kiểm soát được nhịp tim của mình. Nào, hai người đứng gần nhau hơn đi, mắt nhìn thẳng vào nhau, chiều mến sâu đậm, hai người chính là đôi vợ chồng trời sinh. Theo lời nhiếp ảnh ra, Bạch Vy nhìn về phía lục tư đình. Đôi mắt trong veo chợt va vào sắc tối thăm thẳng, dường như bị một con thú giữ nhìn trong chọc khiến cô thấy hơi khó thở. Từ từ, sắc tối u ám ấy dần rút đi, giữa lớp sương mù dường như xuất hiện thêm một người. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, môi hồng răng trắng, ánh mắt trong veo sạch sẽ, mặc dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, giờ đây cũng đã đủ để khiến cô trở thành người con gái đẹp nhất trong mắt anh. Bạch Vi thấy rõ, người con gái đó chính là cô. Hai người càng đứng gần nhau hơn, tim Bạch Vi càng đập nhanh hơn, gương mặt cũng dần nhuộm sắc ửng hồng. Ống kính của nhiếp ảnh ra không ngừng lóe sáng, anh ấy thật sự muốn nói một câu, đúng là quá đẹp. Khác với sự ngượng ngùng chút chắc ban đầu, cặp vợ chồng son này càng chụp càng tự nhiên. Vẻ ngoài của cả hai đều rất xuất sắc, nhìn qua đã thấy có tính thẩm mỹ hết sức cao, đứng cạnh nhau vừa vặn tạo nên một cảnh sắc đẹp nhất. Chụp rất nhiều ảnh, nhưng nhanh nhất thì cũng phải đợi đến hai tuần sau mới có thể lấy ảnh in ra được. Bạch vi tính toán thời gian một chút chờ tới khi lấy ảnh thì cũng gần đến ngày cưới, vừa khéo có thể trưng bày chúng trong tiệc cưới cho bạn bè người thân xem. Sau khi chụp ảnh xong thì đã gần trưa rồi, vì hôm nay cả hai đều được nghỉ cho nên không vội gì, họ đi ăn trước. Ăn xong vẫn còn sớm, lục tư đỉnh không muốn bỏ lỡ dịp ở bên nhau, nhìn quanh một chút nói, gần đây có dạp chiếu phim, hôm nay có hai bộ phim, anh nhớ buổi chiều sẽ có suất chiếu, chúng ta đi xem phim nhé. Được. Bạch Vi cũng muốn ở bên Lục Tư Đình thêm một lúc nữa, nên đồng ý ngay. đã tới đây lâu như vậy rồi mà Bạch Vi vẫn chưa có dịp xem phim ở thời đại này, vì thế cô cũng khá tò mò. Hai người mua rất nhiều món ăn vặt nhỏ ở cửa hàng gần đó, rồi mới đi đến dạp chiếu phim. Lúc này phim ảnh vẫn còn là thứ hiếm hoi, mà mua vé xem phim còn mất vài hào, đó là một khoản tiền mà nhiều gia đình cảm thấy quá đắt đỏ, không mua nổi. Vì vậy số suất chiếu của dạp phim cũng không nhiều. Lục Tư Đình mua hai vé thấy gần đến giờ chiếu, lập tức dẫn Bạch Vi vào trong. Các dạp chiếu phim thời này chủ yếu là chiếu phim tình cảm. Bởi vì khán giả đi xem phim phần lớn là người trẻ, người lớn tuổi không nỡ bỏ tiền ra, trẻ con nhỏ hơn thì không có nhiều tiền tiêu. Mấy nam nữ trẻ đều đang ở độ tuổi xuân sắc, điều họ khao khát nhất chính là tình yêu. Vì vậy phim tình cảm bán chạy đầu bằng, loại phim mà những cặp tình nhân hay vợ chồng mới cưới thích xem nhất cũng chính là phim tình cảm cuối tuần vẫn thường hay kín chỗ. Gần đến giờ chiếu, lúc này dạp phim gần như đã đầy ấp khán giả, Lục Tư Đình tìm được chỗ ngồi cho hai người, sau đó ngồi xuống cùng Bạch Vi. Bộ phim nhanh chóng bắt đầu, khán phòng cũng yên ắng trở lại. Bạch Vi nhìn trái ngó phải một chút cảm thấy mọi thứ đều rất lạ lùng Bộ phim chỉ dài hơn một tiếng đồng hồ, mọi người xem say mê không rời mắt bạch vi cũng vậy. chương 31, con gái à, đừng có vào phòng bếp cha xin con đó một. Trong các bộ phim tình cảm thời kỳ này, phần lớn là tìm kiếm sự an ủi tinh thần, hai người yêu nhau hẹn hò chủ yếu là tản bộ nắm nắm tay nhau gì gì đó. Chẳng qua đến phần giữa, nam nữ chính trong phim đã có lần tiếp xúc thân mật đầu tiên, hôn nhau. a à, à, à, hôn rồi hôn rồi. Trời ơi, cái này mà cũng có thể quay được à. Thích thích quá tôi đã nói mà trong phim này có cảnh hôn môi đó. Bốn phía vang vọng tiếng bàn tán còn có rất nhiều cô gái thấy xấu hổ che mặt không dám nhìn. Trong thời đại này, cảnh hôn nhau trên phim tình cảm đã là cảnh quay táo bạo nhất hơn nữa không phải bộ phim nào cũng dám dùng cảnh này. Xung quanh có khá nhiều người kêu la om sòm, Bạch Vi nhìn quanh đầy vô vị kết quả cô vừa quay đầu lại đã thấy Lục Tư Đình cũng mới quay đầu nhìn sang cô. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hai người đã ngồi rất gần, nhìn thẳng vào nhau như thế tựa như trở lại khoảnh khắc chụp ảnh buổi sáng nay vậy. Mặt Bạch Vi lại đỏ bừng lên, trong bóng tối, anh không nhìn thấy, mà khi Lục Tư Đình nhìn cô, mặt cũng đỏ lên. Bạch Vi à Bạch Vi, mới nãy mày còn bảo xem phim mà la lối om sòm vì cảnh hôn là chuyện bé xé ra to đó, bây giờ chỉ liếc mắt nhìn Lục Tư Đình một cái, đã ngại ngùng như vậy rồi sao? Không được phải cố gắng lên chứ. Bạch Vi vội vã quay đầu tiếp tục xem phim, ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra Lục Tư Đình cũng thua tầm mắt lại, chẳng qua anh xem phần còn lại của bộ phim với trạng thái có chút mơ màng không tập trung Xem phim xong đã là 4 rưỡi chiều, bên ngoài thời tiết rất nóng bức Bạch Vi cảm thấy hơi mệt Lục Tư Đình bèn nói, tối nay anh phải trở lại doanh trại, hay là anh đưa em về nhà trước nhé Được thôi, Bạch Vi gật đầu liên tục Sau khi về đến nhà, Bạch Vi lập tức mở quạt máy ngay, nằm thẳng trên giường. Trong nhà rất yên tĩnh, dường như cha mẹ đều không có ở nhà. Bạch Vi thấy hơi lạ, hôm nay Bạch Diệu Thiên cũng không phải đi làm mạc vậy thì sao ông với bà Thẩm Quyên lại không ở nhà nhỉ? Cô chưa kịp nghĩ gì nhiều thì đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, là Thẩm Quyên và Bạch Diệu Thiên về. Anh thấy tivi cũng được, có cái là hơi đắt, mà nghe bảo dùng còn không được bền nữa. Mua tivi làm gì, nghe radio không được à? Em thấy không bằng mua cái tủ lạnh, tủ lạnh thiết thực hơn mà lại dùng được lâu. Mùa hè con gái sợ nóng, có cái tủ lạnh là hợp lý nhất. Vậy thì chắc cũng phải mua thêm cái quạt nữa chứ. Nếu mua thì mua cái nào tốt tốt, sử dụng được nhiều năm ấy. Đương nhiên rồi, quạt thì phải mua loại tốt cũng đâu có tốn nhiều tiền lắm. Hai vợ chồng vừa đi vừa nói chuyện với nhau, tiếng nói không hề nhỏ. Bạch Vi nghe như sắp cãi nhau đến nơi vậy. Vội vàng bước ra ngay, cha mẹ, hôm nay là cuối tuần, cha mẹ cũng ra ngoài hẹn hò à. Đôi vợ chồng già còn đi hẹn hò cái gì, con sắp cưới rồi, cha mẹ phải đi xem sổ tiết kiệm còn bao nhiêu tiền, sau đó còn tới cửa hàng bách hóa xem thử một chút. Thẩm quyên kéo bạch vi ngồi xuống, nói tiếp người nhà tiểu lục có vẻ rất chân thành thật lòng với con, của hồi môn khá lắm, cha mẹ con cũng nào phải kiểu người keo kiệt gì, cha mẹ chỉ có một đứa con gái thôi, sau này cha mẹ đi rồi, không phải đồ đặc vẫn là của con sao. Trường 32, con gái à, đừng có vào phòng bếp cha xin con đó hai. Mẹ à Bạch Vi nũng nịu dựa vào thẩm quyên. thẩm quyên nhìn Bạch Vi đầy chiều mến, đưa tay vuốt ve mái tóc cô trong lòng chợt trào dâng biết bao lời muốn nói. Bạch Diệu Thiên ngồi đối diện hai mẹ con, rót nước từ ấm trà ra chén, một hơi uống cạn sạch, sau đó quệt miệng, nói con gái à, cha và mẹ đã bàn bạc xong rồi, ở cửa hàng bách hóa tủ lạnh với quạt điện đều khá được, mùa hè dùng rất thích con thấy thế nào. Bạch Vi đáp lại, dạ con nghe theo ý cha mẹ hết. Thẩm quyên nói tiếp Vi Vi à, ngoài mua đồ điện tử ra, mẹ sẽ chuẩn bị thêm 6 bộ chăn cho con, bao giờ tới ngày cưới thì mang theo tiền thì mẹ sẽ đưa con 1 188 đồng, được không nào? Trong thời đại mà mỗi đồng tiền đều phải tính toán kỹ lưỡng, chia ra từng phần để tiêu thời đại mà mức lương trung bình của công nhân là 30 đồng một tháng. 188 đồng ấy, chính là số tiền cả nhà phải dành dụng rất lâu mới có thể góp được. Ngay cả với gia đình Bạch Vi, nếu trừ đi chi phí ăn mặc hàng ngày, thì cũng phải để dành một hai năm mới gom đủ được số của hồi môn và đồ cưới của cô. Dù sao, bây giờ một cái tủ lạnh phải 800 trở lên, thậm chí, loại tốt tốt một chút còn lên đến 1.200. Tất nhiên là được rồi, mẹ. Bạch Vi xoa đôi bàn tay mẹ có hơi thô ráp dịu dàng nói, mẹ à thực ra những thứ đó có hay không cũng không sao cả chúng ta không cần so sánh với nhà người khác, chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình là được rồi. Nghe con gái bỗng nhiên chín chắn như vậy, sống mũi thầm quyên cay cay, suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Bạch Vi liếc mắt nhìn qua thấy có một đống đồ ăn ở cửa phòng bếp chắc là họ vừa mới mua lúc trở về. Hay là thế này nhé, để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ tối nay, để con, con gái của hai người sẽ nấu một bữa cơm cho cha mẹ nha. Nói rồi, Bạch Vi đi thẳng về hướng phòng bếp, lúc này nước mắt của thẩm quyên đã thật sự rơi xuống, Vy Vy à, mau ra khỏi bếp đi con. Bạch Diệu Thiên cũng phun ra một ngụm nước, con gái à, đừng vào phòng bếp. Cha xin con đấy, ở thời đại này, hầu như không có ai là không biết nấu ăn cả. Người thuộc thế hệ cũ đều từng trải qua những năm tháng của nạn đói, khi đó mọi người đều đói khát đến mức cái gì cũng ăn, vò cây, đất đai, đế dày, ai nấy đều đói đến xanh lè cả mắt. Người thế hệ cũ đều trải qua những năm đói kém, thời điểm đó mọi người đói lắm ăn tất cả, vò cây, đất, đế, mỗi người đói đến nỗi mắt xanh lè. Những người đã trải qua những ngày ấy cũng là những người dễ nuôi nhất. Sau đó cuộc sống dần dần trở nên tốt hơn rất nhiều, nhưng tất cả mọi người cũng đều đi lên từ vùng nông thôn, có ai chưa từng ăn cơm tập thể chứ? Cũng chỉ mới vài năm gần đây, cuộc sống ngày càng tốt hơn, đám trẻ con trong thành phố, đứa nào đứa nấy cũng được nuông chiều từ nhỏ, mới chưa từng học nấu ăn mà thôi. Nhưng hồi nhỏ, gia đình Bạch Vi cũng không giàu có gì, nếu như nấu khoai tây, khoai lang gì đó thì cũng chẳng cần tay nghề nấu nướng, mà cũng không thể nếm ra được vị gì. Cho đến ngày hôm đó, vì có việc nên Thẩm Quyên và Bạch Diệu Thiên về nhà muộn, khi về mới phát hiện con gái ăn món tự mình nấu, đã mệt đến là người nằm suốt ở trong nhà. Lúc đó Bạch Vi 16 tuổi. Chương 33, biết rằng tay nghề nấu ăn của mình không tốt, nhưng cũng không đến như vậy chứ. 1 Con gái nhà mình mãi đến 16 tuổi mới nấu ăn lần đầu tiên, điều này cũng cho thấy họ rất thương con, vẫn cứ không nỡ bắt con làm việc nhà. Thẩm Quyên luôn nghĩ con gái cho nhầm gia vị nào đó, hoặc là không chỉnh lửa tốt, nên mới dẫn đến việc làm đồ ăn chưa chín, gây tiêu chảy. Cho đến lần thứ hai Bạch Vi nấu cơm, đó là sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô mới tìm được công việc đầu tiên, là viết thư cho người khác ở biêu Điện. Bạch Vi rất vui, vì vậy muốn xuống bếp nấu ăn. Thẩm quyên không hề do dự đắn đo chút nào ăn ngay miếng đầu tiên. Từ đó về sau, Bạch Vi không bao giờ xuống bếp nữa. Mặc dù đây là chuyện của nguyên chủ, nhưng không thể không nói, dù Bạch Vi xuyên tới đây, nếu so với nguyên chủ về kỹ năng nấu ăn, cô chỉ có hơn chứ không có kém. Bây giờ đột nhiên nghe con gái nói sẽ xuống bếp, thẩm quyên nín lại hết nước mắt, bà vội vàng chạy tới kéo Bạch Vi lại, con gái à, con có muốn xem thủ lạnh không? Vừa hay trời vẫn còn sáng? Mẹ con mình đi dạo cửa hàng bách hóa đi. Đúng đúng, gia đình mình đã lâu không cùng đi chơi rồi. Bạch Diệu Thiên cũng vội vàng đứng dậy. Hai vợ chồng họ xô qua đẩy lại, không cho Bạch Vi cơ hội nói, đã lần nữa kéo cô ra ngoài rồi. Bạch Vi, cô biết rằng tay nghề nấu ăn của mình không tốt nhưng cũng không đến như vậy chứ. Tuy nhiên, đi dạo cửa hàng bách hóa, xem tủ lạnh thì cũng được. Dù sao đi chăng nữa, đó cũng là đồ nội thất trong nhà cô sau này, vẫn cần chọn một cái vừa ý. Vài ngày nữa trôi qua chỉ còn 10 ngày nữa thôi là tới đám cưới, họ hàng bạn bè trong nhà ai cần thông báo cũng đã thông báo hết rồi. Nhiều khâu trong đám cưới vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng thời gian chỉ còn lại 10 ngày thôi. Hôm đó Bạch Vi không đi làm, buổi tối thẩm quyên về nhà, nói con gái à, hôm nay bên phía tiểu lục có người tới hỏi, đám cưới có mấy phù rể phù dâu con muốn mời mấy người. Cứ mỗi bên hai người đi, hai phù rể hai phù dâu là được. Không cần làm đám cưới lớn quá, chỉ là hai gia đình ăn cơm với nhau cùng vui vẻ một chút con cảm thấy như vậy là tốt rồi. Vậy được ngày mai mẹ sẽ đi nói tổ chức đám cưới đơn giản hơn chút cũng được nhưng các khâu trình tự thì không thể thiếu bước nào. Bạch Vi bày tỏ mình đã biết rõ rồi. Ngày hôm sau, cô đến tìm hai người bạn cùng học tại thị trấn, hai người này học chung lớp với cô từ trung học hơn nữa mối quan hệ cũng rất tốt. Một người da màu lúa mì, học lực trung bình nhưng thể lực rất tốt, thường đứng nhất trong môn thể dục chủ yến. Còn một người thì khá điểm đạm ít nói, gương mặt xinh đẹp chịu hiền. Khi hai người họ nghe nói Bạch vi sắp kết hôn rồi, còn muốn mời bọn họ làm phù dâu thì cực kỳ vui mừng phấn khởi. Mặc dù đây là lần đầu tiên Bạch vi kết hôn, xong cô cũng biết ở nhiều vùng thôn quê đều có tập tục hôn náo. Mặc dù ý định ban đầu có thể là ý tốt chỉ là muốn náo nhiệt một chút bày tỏ sự phấn khích của họ với tư cách bạn bè. chương 34, biết rằng tay nghề nấu ăn của mình không tốt nhưng cũng không đến như vậy chứ. hai Nhưng đến khi nô đùa, nếu không cẩn thận mà đùa giỡn quá chớn thì kết thúc sẽ khó có thể tốt đẹp được. Bạch vi vẫn còn tin tưởng được nhân phẩm của Lục Tư Đình, những người bạn kết giao với anh chắc chắn cũng ngay thẳng giống như anh thế nhưng nếu trong số các khách mời góp mặt ngày hôm đó có vài người hành xử không tốt khi say xỉn, lúc đó thật sự có chuyện gì xảy ra thì sao? Bạch Vi sẽ không quên. bây giờ cô đang sống trong thời đại nào? Phụ nữ thời này nếu lỡ bị đồn thổi tiếng xấu nào đó cả nửa đời sau sẽ bị hủy hoại. vì vậy Bạch Vi đã nói với Lục Tư Đình rằng cô không thích náo hôn từ trước rằng chuyện như thế nhất định không được xuất hiện trong đám cưới của họ. Lục tư đình cam đoan, bảo là anh cũng không thích nên đám cưới của hai người chắc chắn sẽ không có thứ như vậy. Mời hai người bạn vào nhà, lúc này chỉ còn một tuần nữa là tới đám cưới, lần này họ đến là để ôn lại các trình tự trong ngày cưới. Vì tổ chức đơn giản cho nên cũng không có quá nhiều khâu. Khi chú rể dẫn người đến gọi cửa chỉ cần họ đưa phong bao lì xì, hai phù dâu xem đã đủ rồi thì mới có thể cho vào. Có thể giấu một chiếc giày cưới đi, chiếc còn lại để dưới váy cô dâu, chỉ khi đoán đúng hướng của chiếc giày thì mới lấy ra được. Ngược lại, sẽ phải chịu một hình phạt nho nhỏ. Hai phù dâu cùng đảm nhiệm làm ra các quy trình này, kể cả nội dung câu hỏi. Chú Yến cười hì hì, nghe nói chú rể của cậu là quân nhân, vậy có phải phù giày của anh ấy cũng là quân nhân không? Nếu thế thì sẽ phải thể hiện một ít thực lực đây. Đúng đấy, Vy Vy cứ yên tâm, chúng tớ sẽ không đưa ra câu hỏi quá khó đâu. Triệu hiểu Mỹ cười cười, Bạch Vi cũng chỉ biết gật đầu, còn cách ba ngày nữa là tới ngày đó. Trong nhà được trang hoàng rất sặc sỡ ra dáng đón ngày vui, Bạch Diệu Thiên còn đặc biệt xin nghỉ vài ngày chỉ để ở nhà với vợ con, sau đó chờ con gái đi lấy chồng. Vì Bạch Vi sắp cưới nên mấy ngày gần đây, có khá nhiều người từ dưới quê lên, Bạch Vi không nhận ra người nào với người nào, vì thế đành chào hỏi từng người dưới lời nhắc của thẩm quyên. Chào chú, chào gì cả, chào chị họ, chào em họ. Cứ thế chào hết cả một lượt xong xuôi, Bạch Vi cảm thấy mình đã quen mặt khá nhiều người, nhưng vừa quay đầu lại một cái, vẫn chỉ thấy những khuôn mặt xa lạ. Chỉ có một người khiến cô chú ý hơn cả, đó là em họ cô cũng chính là nữ chính của thế giới này, Bạch Tường Vi. Có điều, bây giờ rõ ràng là em họ cô còn chưa trọng sinh, trông có vẻ vẫn rất ngây thơ không hiểu sự đời. Quá đông người, Bạch Vi hơi nhức đầu, vì thế cô nói nhỏ, mẹ à con chưa dọn dẹp phòng xong, con vào trước đây. Thẩm quyên đang trò chuyện với họ hàng, cũng vẫy tay ý bảo cứ đi đi. Đi ngang qua phòng ăn, Bạch Vi liếc nhìn thấy cha đang uống rượu cùng các chú bác anh em, gương mặt đỏ bừng không biết đang khoác lác điều gì. Bạch Vi lắc đầu buồn cười. Chỉ còn cách một ngày nữa là tới đám cưới. Đại viện nhà họ Lục cũng đang chiêng chống dùm bang rất tất bật. Tất cả các loại duy băng đỏ, đậu phộng, hạt sen, hạt dưa, trái cây đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Trong sân bày mấy cái bàn, mời không ít anh em bạn bè của Lục Tư Đình. Trường 35, bà xã, em là bà xã của anh một. Vì ở trong quân khu, nên ngoại trừ những người đang nghỉ phép, mọi người còn lại đều không dám uống rượu, chỉ dùng trà thay rượu. Nhưng Lục Tư Đình thì lại uống vài chén, ngày mai anh cưới vợ, sau đám cưới còn có thời gian nghỉ phép, nên uống một chút cũng không sao. Bà xã của anh Lục thật là xinh đẹp, tháng trước, lúc anh Lục dẫn cô vợ về nhà, vừa đúng lúc tôi nhìn thấy chị dâu xinh đẹp như tiên nữ vậy. chậc chậc cậu có phóng đại quá không vậy? Anh Lục à, chị dâu có bạn gái nào độc thân không, giới thiệu vài người với anh em chúng tôi với. Đúng đấy, nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà anh Lục phải nghĩ đến anh em chúng em với chứ. Lục tư đình mỉm cười nhàn nhạt nói, tôi cũng chưa gặp người bạn nào của cô ấy, có điều, ngày mai là ngày vui của tôi, tôi không muốn có bất kỳ bất chấp nào xảy ra, các cậu cũng nên chú ý hành xử. Được rồi, anh Lục, rõ rồi, mọi người đồng thanh lên tiếng đáp lời, cứ thế nâng ly cạn chén. Mọi người ngồi mãi đến 12 giờ đêm mới tản đi. Ngày hôm sau, 5 giờ sáng, Lục Tư Đình đã thức dậy. Nghĩ đến hôm nay kết hôn, đêm qua anh cũng hơi căng thẳng nên không ngủ được dù sau đây cũng là chuyện trọng đại của đời người. Đêm qua anh chỉ ngủ được 3 tiếng, nhưng khi thức dậy tinh thần lại rất tỉnh táo phấn chấn, như thể đã ngủ được 3 ngày vậy. Đón dâu rất đơn giản, mọi người đều xuất phát từ quân khu đi ra, dẫn đầu là chiếc xe Jeep của Lục Tư đỉnh, phía sau còn có 5 chiếc xe giống y hệt nhau, tất cả đều được buộc bông hoa đỏ lớn cùng Lục Tư đỉnh đi đón dâu. Không nói thêm gì khác chỉ riêng đoàn xe này chạy một vòng cũng đã có thể thu hút rất nhiều người đi theo xem cảnh đông vui. Những năm này vốn không có nhiều xe cộ lắm, mà giờ đây có những 8 chiếc cùng xuất phát đi đón dâu trong liền một lúc cũng không biết là con gái nhà ai cưới mà có đoàn xe rước dâu đông đảo như vậy. Hai chiếc xe đầu chờ chú rể, cô dâu và phù rể, phù dâu, những chiếc phía sau thì đi theo đón người nhà bên cô dâu. Đến lầu dưới, theo kế hoạch, mọi người đi lên tầng 5 gõ cửa. Sau khi đưa vài chiếc phong bao lì xì, hai phù dâu cũng không ngăn cản, mở cửa ra một cách suôn sẻ. Chủ Yến và Triệu Hiểu Mỹ mặc áo sơ mi màu xanh nhạt cài nút quan lên tới cổ kết hợp với váy dài, tóc là do bạch vi tết thiểu xương cá và búi tóc cù tỏi hai bên, mỗi người đều xinh đẹp theo cách riêng. Chẳng cần phải nói, một đám quân nhân non trẻ theo phía sau hai phù rể nhìn thấy thế thì đều trợn mắt há mồm. Bọn họ ùa vào căn phòng nhỏ của Bạch Vi như ong vỡ tổ, hơn 20 người cùng vào, không gian hơi chật trội. Những người còn lại không vào được thì đứng bên ngoài giòm xem cảnh đông vui. Tìm giày cưới chơi trò chơi, trong lúc đó còn phải nhét bao lì xì cả quá trình này kéo dài mãi đến 11 giờ. Lục tư đình quỳ xuống, đi giày cưới đỏ giúp Bạch Vi, rồi đỡ cô xuống từ trên giường. Đón cô dâu nào, pháo nổ vang, có người trên xe giải kẹo rất nhiều người hiếu kỳ vây xem bắt đầu tranh nhau. Thẩm quyên và bạch diệu thiên vội vàng ra bên ngoài, lại bắt đầu sắp xếp mọi người ở đây lên xe, sau đó đi đến nhà hàng để dự thiệt cưới. chương 36, bà xã, em là bà xã của anh hai. Khi họ đến nơi, ở nhà hàng đã có khá đông người rồi. Tất cả đều là người phía nhà họ Lục không đi theo rước dâu, phần lớn ở trong quân đội còn có rất nhiều người là cấp dưới của Lục Tư Đình. Họ đều vô cùng nóng lòng, trên bàn đã mở khá nhiều rượu. Đợi lão đại tới tôi sẽ đi rót rượu mời anh ấy trước. Khà khà, thường ngày anh ấy đối xử với chúng ta nghiêm khắc như vậy, mọi người có thù trả thù, có oán trả oán đấy, cơ hội hiếm gặp chỉ có một lần trong đời đó. Được thế tôi mời thứ hai nhé. Ha ha ha ha ha. Mặc dù không ai nói ra, nhưng mọi người đều đã ngầm nhất trí với nhau. Đó là hôm nay nhất định phải chuốc say chú rể. Trong những người này, có một số người là cấp trên của Lục Tư đỉnh hoặc là người thân thiết với Lục Chính Hoa, được coi là bậc trà chú phía trên anh, họ đến chúc rượu, chắc chắn Lục Tư đỉnh sẽ không từ chối. Những cấp dưới kia, hoặc là những người đồng nghiệp bình thường có quan hệ tốt cũng nhau nhau đến rót rượu mời rượu. Dĩ nhiên, Lục Tư đỉnh đã nhận ra ý đồ của họ, nhưng hôm nay là ngày vui lớn của anh, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, nên anh cũng chỉ cười một tiếng uống cạn tất cả những chén rượu đưa tới. Được lắm. Anh Lục em mời anh một chén, tiểu lượng khá quá, tiểu lượng của Lục Tư Đình thực sự rất tốt nhưng không may, hôm nay quá nhiều người đến rót rượu cho anh, dù anh chỉ dùng chén nhỏ để uống cứ mỗi người một chén, nhưng uống đến cuối cùng anh cũng có chút say rồi. Lục Tư Đình uống nhiều, những người mời rượu cho anh cũng uống nhiều. Giữa chừng, Lục Tư Đình đi vệ sinh một chút, sau đó quay lại thì vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, nhạt trước đó má anh hơi ửng hồng, có cảm giác uống nhiều rồi, nhưng bây giờ, ngay cả chút màu phớt hồng cũng đã bay biến sạch. Còn uống nữa không, giọng nói lạnh lạnh mà trầm thấp vang lên khiến nhiều người nhớ lại khoảng thời gian ở thao trường, vị tiểu đoàn trường lục lạnh lùng tàn nhẫn đó. Không, không uống nữa, thật sự, thật sự không được nữa. Không uống nổi nữa, không, không, không, không, không uống nữa, anh ơi, anh mau đi đi. Lúc này lục tư đình mới hài lòng, quay người đi, vô tình bước chân lảo đảo một chút, may là anh tựa vào ghế bên cạnh, nhờ thế mới đứng vững được. Thực ra, Lục Tư Đình cũng đã say, vừa rồi đi nhà vệ sinh chủ yếu là để rửa mặt. Nếu anh không giả vờ ra vẻ tỉnh táo, để bọn họ thấy, chỉ sợ là phải uống tiếp. Nhà hàng rất lớn, có tận 20 đến 30 bàn, mỗi bàn đều có cả món mặn lẫn món chay. Tiệc rượu kéo dài đến chiều, đàn ông đều đã uống nhiều rồi, những người không say thì bắt đầu đưa những người say về nhà hoặc về doanh trại. Bạch Vi dơ tay lên, quơ quơ trước mặt Lục Tư Đình, thử hỏi, Lục Tư Đình, anh có biết em là ai không? Lục tư đình ngồi yên lặng trên ghế, nghe thấy lời của Bạch Vi, ngẩn đầu lên nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt sâu thảm dường như mang theo vòng xoáy nguy hiểm, khiến người ta vừa nhìn là sẽ rơi ngay vào đó, không thể thoát ra được nữa. Bạch Vi chợt cảm thấy sau lưng có hơi lạnh bút cô không kìm được mà lùi lại một bước nhưng lục tư đình lại bất ngờ mỉm cười. Giống như hoa đào tháng 3 nở rộ trong khoảnh khắc ấy đã trở nên thật ấm áp. Bà xã, em là bà xã của anh. Trường 37, bà xã, em là bà xã của anh ba. Nhịp tim bạch vị bắt đầu đập nhanh hơn, thỉnh thịch như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Lục tư đình nói rất chậm, cũng rất kiên định. Đôi mắt anh cong cong, nụ cười trên mặt cũng thật trong trẻo thuần khiết, làm cho bạch vị cảm thấy trong lòng mình rất ngứa ngáy. Lục tư đình gần như chưa bao giờ bày ra vẻ mặt như vậy vì tiểu đoàn trường trẻ tuổi nghiêm nghị lạnh lùng thường ngày đột nhiên uống say, biểu cảm trên mặt vừa nghiêm túc lại ngốc nghếch khiến người ta không kìm được muốn sờ sờ trên mặt anh. Nhưng nhớ đâu, ngày mai khi tỉnh rượu, anh nhớ lại chuyện hôm nay thì phải làm sao? Bạch Vi suy nghĩ không đầy 2 giây, lập tức vứt bỏ ý nghĩ đó thẳng thường vươn tay ra, lén lén lút lút chạm vào khuôn mặt tuấn tú của Lục Tư Đình. Thôi kệ đi, cho dù Lục Tư Đình có nhớ lại thì đó cũng là chuyện ngày mai rồi, hơn nữa cô vẫn có thể nói là anh sai nhớ lầm mà. Sờ lên gò má Lục Tư Đình thành công, Bạch Vi giật mình, cảm giác quả thật rất tốt. Cô nhịn không được mà nhào nặn xoa xoa, rồi lại kéo kéo trên khuôn mặt đẹp trai ấy dưới bàn tay Bạch Vi xuất hiện đủ loại biểu cảm kỳ lạ. Phụt, Bạch Vi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, Lục Tư Đình thấy vậy cũng bắt trước làm theo, lộ ra một biểu cảm thật vui vẻ. Có thể nói, số lần Lục Tư Đình cười trong cả ngày hôm nay có lẽ còn nhiều hơn tổng số lần anh cười trong hơn 20 năm qua. Đến gần buổi chiều tà gần như khách khứa đã đi hết Bạch vi nói với bố mẹ một tiếng rồi chuẩn bị cùng Lục Tư Đình về. Chỉ ra cửa một chút khi quay trở lại, Bạch vi đã thấy Lục Tư Đình ngồi trên ghế nhắm mắt lại. Có vẻ như đã ngủ thiếp đi rồi. Bạch vi đi tới còn chưa kịp gọi anh, Lục Tư Đình đã mở mắt ra. Chưa ngủ à. Thế thì mình về nhé, đã đến giờ về nhà rồi. May mắn là hôm nay các tài xế đều không uống rượu, nếu không thật sự không biết phải về nhà thế nào. Mùi rượu trên người Lục Tư Đình rất nồng, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết là đã say. Căn nhà mới của họ nằm trong khuôn viên đại viện nhà Lục Tư Đình ở quân khu Bạch Vi bèn tìm một tài xế để đưa hai người về. Hiện tại, Lục Tư Đình đã rơi vào trạng thái say rượu rồi, nhưng vẫn còn giữ được chút lý trí cuối cùng. Chút lý trí cuối cùng này khiến anh trở nên thong thả chậm chạp đứng trước xe cả tiếng đồng hồ vẫn chưa lên. Bạch Vi đành kéo anh lên xe. Rất nhanh sau đó đã đến trước cửa nhà, Bạch Vi đỡ Lục Tư Đình vào nhà. Lục Tư Đình, Lục Tư Đình, Bạch Vi hồ hai tiếng, lần này dường như Lục Tư Đình đã ngủ thật rồi, nằm trên giường rất im lặng. Có lẽ là đã ở trong xe lâu quá, Bạch Vi hơi mệt một chút ngồi nghỉ ngơi hai phút, sau đó thì vắt khăn lông, lau mặt cho anh. Hình như do cảm thấy hơi nóng, không biết hai cúc áo trên cổ của Lục Tư Đình mở ra từ lúc nào ít hầu gợi cảm lộ ra. Chiếc khăn lông mát lạnh lướt qua gò má, Lục Tư Đình thoải mái hừ nhẹ hai tiếng. Bạch vi lau mặt và cổ cho anh, nhìn dáng vẻ không được thoải mái của anh. Cô suy nghĩ một chút giúp anh cười quần áo, định thay đồ ngủ cho anh. Mới mở hai cúc áo, nhìn thấy làn da khỏe mạnh màu lúa mạch của anh, nhịp tim của Bạch vi bắt đầu tăng nhanh. chương 38, không ngờ dáng người anh đẹp như vậy một cùng với việc mở hết cúc áo quần áo cũng được cởi ra để lộ cơ ngực và cơ bụng quyến rũ bạch vi vô thức nuốt một ngụm nước miếng người đàn ông này đúng là mặc quần áo trông có vẻ gầy gò nhưng cởi quần áo ra lại có da có thịt cô biết dáng người lục tư đỉnh đẹp dù sao người anh cũng cao vai rộng chân dài hơn nữa quanh năm rèn luyện trong quân ngũ nên chắc chắn đường cong cơ thể khá ổn nhưng không ngờ dáng người anh lại đẹp như vậy cuộc hôn nhân chớp nhoáng này không thiệt thòi cởi áo xong tiếp theo là quần Bạch Vy nhìn chiếc thắt lưng trên quần anh tay run nhẹ. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Điều quan trọng nói ba lần. Bạch Vy, phải mạnh dạn lên, không phải chỉ giúp anh cởi quần thôi sao? Bây giờ hai người kết hôn rồi, anh có cái gì mà cô không thể nhìn chứ? Cởi hết ra nhìn cũng không sao. Cuối cùng, Bạch Vi ngượng ngùng cười quần của Lục Tư Đình ra, nhưng khuôn mặt nhỏ xíu của cô đỏ bừng, không dám nhìn Lục Tư Đình cô vội vàng thay đồ ngủ cho anh. Vật lộn một lúc cả người Bạch Vi đầy mồ hôi, cô đi tắm rồi thay quần áo ngủ, xong xuôi mới chuẩn bị quay về phòng ngủ. Tiểu lượng của Bạch Vi không tốt, vì vậy lúc mời rượu cô không uống được bao nhiêu toàn vào hết bụng của Lục Tư Đình. Mặc dù vậy, khi chuẩn bị nằm xuống giường, Bạch Vi vẫn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Không thể nhìn rõ trong bóng tối, Bạch Vi vô tình đụng phải một cơ thể nóng bỏng, làn ra dưới tay chắc mịn. Bạch Vi định rút tay về, lại vô thức chạm vào hai cái. Mịn quá, lục tư đình hình như động đẩy, Bạch Vi sợ hết hồn, cô vội vàng rút tay về, nằm xuống vị trí của mình. Kết quả là cô vừa nằm xuống, thân thể nóng bỏng kia lại áp lại gần, trực tiếp ôm lấy Bạch Vi rồi hôn lên chán cô một cái. Bạch Vi chết lặng tim đập loạn xạ ngơ ngác nhìn bóng tối chằm chằm. Làm sao đây, làm sao đây, bây giờ lục tư đỉnh uống say, liệu có làm gì cô không? Cô là một cô gái, lại không khỏe bằng anh, đến lúc đó nhất định sẽ không đẩy ra được. Nhưng họ đã thống nhất trước khi kết hôn, yêu trước rồi mới xem có thể đi tới bước kia hay không? Bạch Vi hơi bối rối. Thật ra cô không quá quan tâm đến chuyện đó. Hơn nữa sau khi trải qua hơn một tháng sống chung, trong lòng Bạch Vi rất thích lục tư đình. Dù sao đây cũng là đêm tân hôn của họ có nên rớt khoát thuận theo không? Bạch Vi có chút mong đợi, tiếng tim đập từ từ nhẹ xuống, không khí hơi yên tĩnh. Cô cảm thấy hơi lạ nên quay đầu nhìn về phía lục tư đình. Người đàn ông ôm cô, sau khi hôn cô thì ngủ tiếp đi mà không có bất kỳ động tác gì khác. Bạch Vi, được rồi, ngủ thì ngủ. Thật ra Bạch Vi cũng rất mệt mỏi, nhắm mắt một lúc đã ngủ mất. Ngày hôm sau, ánh nắng rực rỡ xuyên qua rèm cửa chiếu vào. Sau khi mở mắt ra, Bạch Vi nhìn về phía đồng hồ trên tường, mới 7 giờ, vì đang là mùa hè nên lúc này trời đã sáng choang. Bạch Vi nằm một lúc sau khi đỡ buồn ngủ, cô thức dậy rửa mặt. Cô không biết nấu ăn, vì vậy cô chỉ làm một món canh giải rượu đơn giản bê qua cho Lục Tư Đình. Lục Tư Đình đã tỉnh, nhưng vì say rượu, đầu rất đau nên chưa thể dậy. Chương 39, không ngờ dáng người anh đẹp như vậy hay. Sau khi uống canh giải rượu, Lục Tư Đình cảm thấy đỡ hơn nhiều anh dậy nấu cơm. Bữa sáng chỉ làm cháo và một ít thức ăn, hâm nóng bánh hanamaki và bánh bao. Sau khi kết hôn, Lục Tư Đình được nghỉ kết hôn, trong thời gian đó anh không phải đến tiểu đoàn. Hai người ăn xong bữa sáng, Lục Tư Đình nói, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một lát, vừa hay có thể làm quen với quân khu. Sau này khi anh không ở nhà, nếu em cảm thấy buồn chán, em cũng có thể ra ngoài đi dạo. Vâng. Bạch Vi đồng ý, sau đó chạy lên tầng thay quần áo. Đây là quân khu, kể cả gần đó là khu vực dành cho người nhà, song vẫn không thể ăn mặc quá phức tạp. Là một người vợ của quân nhân, cô không thể ăn mặc quá xa xỉ, có thể đeo đồ trang sức, nhưng trang sức tuyệt đối không được quá đắt tiền, nếu không sẽ bị người khác đàm tiếu, khó tránh khỏi việc hiểu lầm lục tư đình thu lợi bất chính. Bạch Vi mặc một chiếc áo ngắn tay phối với váy dài cùng màu, cuối cùng cô chỉ thoa một ít mỹ phẩm dưỡng da. Không hề trang điểm, đi theo Lục Tư Đình ra ngoài. Trên đường có khá nhiều người thấy vợ chồng Lục Tư Đình, họ dối rít chào hỏi. Đây là chú Vương, hôm qua đã gặp tại tiệc cưới. Sau khi Lục Tư Đình chào hỏi, anh giới thiệu với Bạch Vi, chú Vương có hai người con trai, cả hai đều làm trong quân đội, nhưng họ ở hai doanh trại khác nhau. Đó là gì triệu người có tuổi ở bộ tham mưu, nhà gì ấy có 5 thành viên, tất cả cũng đều ở đây, cách nhà mình không xa. Bên kia là đại đội trưởng lưu trung đoàn trưởng trương, đều là hàng xóm của nhà mình. Lục tư đình nói không nhanh, nhưng có quá nhiều người, Bạch Vi nghiêm túc ghi nhớ. So với những người đã gặp trong tiệc cưới ngày hôm qua, cô cũng chỉ nhớ được đại khái. Đại viện của quân khu rất lớn, có chỗ rất yên tĩnh, có chỗ có thể nghe được tiếng mấy người nói chuyện. Đi tới đi lui, dừng lại vài nơi, ánh nắng cũng dần trở nên gay gắt. Lục tư đình dẫn Bạch Vi vào trong đình nghỉ ngơi. Gần đến trưa, Lục Tư Đình nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, sau đó nói, đi thôi, chúng ta thử căng tin ở đây. Vừa nghe thấy căng tin, mắt Bạch Vi sáng lên. Ở đây có hai căng tin, chia ra một cái ở phía bắc, một cái ở phía nam. Lục Tư Đình đưa Bạch Vi đến căng tin phía bắc gần đó. Lúc này vẫn còn sớm, chưa tới giờ binh sĩ ăn cơm, trong căng tin chỉ có lác đác vài người đang lấy cơm. Lục Tư Đình dẫn Bạch Vi đi, nói cho cô biết quầy nào có canh ngon, quầy nào có nhiều thịt và rau hơn. Cuối cùng, hai người chọn hai mặn hai chay, hai bát canh, lấy hai bát cơm lớn, một cái bánh bao và hai cái đồi gà. Sức ăn của Bạch Vi quả thực không hề ít so với những cô gái bình thường, nhưng khi thấy Lục Tư Đình lấy thức ăn, đầy áp cả một bàn, cô lặng lẽ nuốt nước miếng. Cô nghĩ phần ăn trong căng tin của quân khu có thể sẽ nhiều, nhưng không ngờ rằng sẽ nhiều như vậy. Bạch Vi nếm thử, đồ ăn rất ngon. Một bát cơm đó có thể bằng với hai bát của người bình thường, Bạch Vi đã ăn xong. Lục Tư Đình hơi ngạc nhiên, bình thường Bạch Vi chưa từng ăn nhiều như vậy, liệu có thể chịu nổi không? Nhìn thấy ánh mắt của anh, Bạch Vi hiểu ra, vì vậy cô ngượng ngùng giải thích thật ra em có thể ăn nhiều hơn, suất ăn này vừa đủ. Trước đó khi ăn cơm với anh, em sợ anh cảm thấy em ăn nhiều cho nên mới ăn ít. Chương 40, người phụ nữ cầm trong tay số tiền lớn với hơn 2000 chuẩn bị kinh doanh một. Nhưng hiện tại hai người đã kết hôn, Bạch Vi cảm thấy không cần phải che giấu nữa, rứt khoát ăn thoải mái. Lục Tư Đình thấy cô khá đáng yêu, anh nói: "Không sao, đói thì ăn, đừng lo gì nữa, nuôi em không thành vấn đề." Sau khi Bạch Vi ăn xong, thức ăn còn thừa lại đều bị Lục Tư Đình càn quét hết. Bạch Vi ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi, không kiềm chế được nhìn chằm chằm Lục Tư Đình ăn cơm. Lục Tư Đình ăn rất nhanh, nhưng không hề nhếch nhác. Thấy anh ăn ngon như vậy, Bạch Vi đột nhiên cảm thấy mình có thể ăn thêm chút nữa. Cơm nước xong xuôi, Lục Tư Đình lao miệng hỏi: "Nhìn anh chằm chằm làm gì?" Bạch Vi còn tưởng rằng Lục Tư Đình không phát hiện ra cô nhòe miệng cười, đương nhiên là vì anh đẹp. Lục Tư Đình bật cười, anh nhìn đồng hồ, đặt những đĩa thức ăn vào vị trí cần đặt nhanh chóng kéo Bạch Vi ra ngoài. Đi nhanh như vậy làm gì? Bạch Vi hơi thắc mắc nhưng vẫn đi theo Lục Tư Đình. Anh không kịp giải thích chỉ đưa Bạch Vi đến rừng cây phía xa cách căng tin một đoạn. Ngay sau đó, Bạch Vi dường như nghe thấy động tĩnh gì đó. Hình như có rất nhiều người đang chạy. Hơn nữa còn chạy về phía bọn họ cách càng lúc càng gần. Bạch Vi ngây người nhìn cách đó không xa. Một nhóm đàn ông mặc quân phục hoặc đồ rằn di, bọn họ có người ôm quần áo, có người ôm mũ, từng người một phấn khởi tiến lại gần nơi này không đúng, phải nói rằng mục tiêu của họ là căng tin. Cứ đến đợt tuyển quân hàng năm, lính nghĩa vụ quân sự và tân binh nhập ngũ sẽ chạy thẳng đến căng tin. Nếu em tới ăn cơm tốt nhất nên tránh khoảng thời gian này có thể đến sớm hơn một chút. Lục Tư Đình giải thích vài câu rồi dẫn Bạch Vi đi. Bạch Vi đi hai bước quay đầu lại nhìn, trước quầy đồ ăn đã có khoảng 10 hàng ngũ xếp hàng. Mỗi người họ đều bê một bát cơm hoặc thao cơm, đứng nói chuyện với người quen, vô cùng náo nhiệt. Thức ăn ở đây ngon như vậy, bảo sao bọn họ chạy nhanh thế. Sau này nếu Lục Tư Đình bận công việc cô cũng có thể đến đây ăn cơm, thỉnh thoảng lại đến căng tin khác xem thử, xem thức ăn có giống nhau không. Khi nào chán ăn, cô có thể về nhà ăn trực cơm của ba mẹ, dù sao nơi này cũng cách chỗ của Thẩm Quyên và Bạch Diệu Thiên không xa. Đến lúc đó mua một chiếc xe đạp thì đạp xe qua đó nhanh hơn. Tuy nhiên, nếu làm việc ở biêu điện thì cần phải mua xe đạp sớm vì biêu điện cách quân khu một đoạn, đi lại không thuận tiện lắm. Bạch Vi bị lục tư đỉnh nắm tay kéo đi, lơ đãng suy nghĩ. Nếu như không muốn mua xe đạp thật ra thì có thể không đi làm ở biêu điện nữa. Bây giờ trong tay cô có 1.888 của Lục Tư Đình cùng với 188 của ba mẹ cho. Mặc dù trước đây cô đưa cho thẩm quyên một phần tiền lương hàng tháng để lo việc nhà, nhưng Bạch Vi vẫn tiết kiệm được 100 đồng. Nguyên chủ Bạch Vi là một cô gái yêu cái đẹp, mỗi tháng đưa cho thẩm quyên 20 đồng đồng để chi tiêu, hàng tháng sẽ mua cho mình một vài bộ quần áo và đồ trang sức cho nên không tiết kiệm được bao nhiêu. Như vậy cộng lại lên tới hơn 2.000 đồng. Thời đại này 2.000 đồng là một khoản tiền lớn. Cứ giữ trong tay nhiều năm, không chỉ không tăng giá trị mà ngược lại còn mất giá, không bằng lấy ra để kinh doanh. Muốn kiếm nhiều tiền thì bản thân phải làm chủ. chương 41, người phụ nữ cầm trong tay số tiền lớn với hơn 2.000, chuẩn bị kinh doanh 2. Tuy nhiên, bây giờ tại cái thời đại này cô nên kinh doanh gì mới được đây? Ra biển kinh doanh, không được cô là một người phụ nữ vừa mới kết hôn, e rằng không thể rời khỏi đây. Hơn nữa những người dám ra khơi ở thời đại này đều vô cùng quyết đoán và đầy thủ đoạn. Nếu như ở đời sau thì chắc chắn họ cũng là chủ sĩ nghiệp tiếng tâm lừng lẫy. Thật ra thì Bạch vi cũng không có nhiều tham vọng cao cả cô chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để sau này có thể nghỉ hưu sớm thôi. Hay là làm công việc cũ đi. Trước khi Bạch vi mở một cửa hàng đồ trang sức cô cũng đã từng tự làm trang sức. Tầm nhìn của cô đi trước nơi đây mấy chục năm cô không sợ những thứ mình làm ra sẽ không có thị trường tiêu thụ. Nghĩ đến đây, hai mắt bạch vi sáng lên, vẻ mặt hơi kích động. Có điều nếu như cô muốn kinh doanh, liệu người nhà có đồng ý hay không đây? Trong thời đại này, người người nhà nhà ai cũng muốn đi làm công. Ví dụ như làm việc tại các cửa hàng trên cao ốc hay làm việc tại các biêu điện địa phương, nói ra thì rất tự hào bởi vì dù sau đó cũng là những công việc làm ăn ổn định. Bây giờ nếu Bạch Vi nói cô muốn từ bỏ công việc ổn định ở biêu điện với mức lương 50 đồng hàng tháng, chuyển hướng sang kinh doanh đồ trang sức, cha mẹ cô nhất định sẽ không đồng ý. Cha mẹ đều đã lớn tuổi, vô cùng hài lòng với công việc của cô ở biêu điện, Lục tư Đình lại là một quân nhân, chỉ sợ chưa chắc anh đã hiểu ý định của cô. Nghĩ đến đây, Bạch Vi đột nhiên giàu dĩ. Vi Vi, Vi Vi, Lục tư Đình gọi mấy lần liên tiếp mới thấy Bạch Vi hoàn hồn, sưỡng sờ nhìn về phía anh. Nóng quá à! Đừng nôn nóng, chúng ta sẽ về nhanh thôi. Lục Tư Đình nhẹ giọng an ủi, dẫn Bạch Vi đi vào một con đường nhỏ, hơn nữa chỉ đi trong nơi dâm mát. Bạch Vi mỉm cười, nắm tay Lục Tư Đình chặt hơn. Buổi trưa quá nóng, sau khi trở về, hai người ngủ trưa buổi chiều mới đến chỗ của ba mẹ Lục Tư Đình. Hoàng Nguyệt Nha đã sống ở đây khá lâu trong sân trồng rất nhiều thứ. Phần lớn là là các loại rau củ cải có thể ăn được bên kia dùng đất vây lại thành một vườn hoa nhỏ trồng vài loại hoa. Là người nhà của quân nhân, Hoàng Nguyệt Nha sống từ căn nhà bằng đất với Lục Chính Hoa cho đến căn biệt thự 2 tầng bây giờ, bà ấy cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức cho ngôi nhà này. Bởi vì hôm qua Lục Tư Đình kết hôn nên cả gia đình đều ở cùng một chỗ, chưa đi đâu cả. Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Vi về nhà ăn cơm với tư cách là một thành viên trong gia đình này. Sau bữa tối, mọi người nói chuyện rất nhiều, mãi đến khi màn đêm buông xuống, Lục Tư Đình và Bạch Vi mới chuẩn bị về nhà. Sau khi hai người tắm rửa sạch sẽ, ngồi ở trên giường, Bạch Vi nói em có chuyện muốn thảo luận với anh. Chuyện gì vậy, xính lễ anh đưa rất nhiều, cộng thêm ba mẹ em cũng cho một ít khoản tiền này nếu cứ giữ trong tay thì không thể sinh lời. Em nghĩ, hay là lấy ra để kinh doanh, anh thấy thế nào? Bạch Vi vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của anh, nếu em muốn kinh doanh thì trước tiên em phải nghỉ việc ở biêu điển. Công việc ở bưu điện là một công việc ổn định, bao nhiêu người tranh cướp nải lửa cũng không giành được, nhưng Bạch Vi lại muốn từ bỏ. Chương 42, nếu em muốn làm anh sẽ ủng hộ em một. Không phải Lục Tư Đình không biết tình hình hiện tại, nhưng Bạch Vi là một người phụ nữ dịu dàng, bắt tay vào kinh doanh, Lục Tư Đình sợ cô sẽ chịu khổ chịu thiệt. Lục Tư Đình vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của Bạch Vi, anh không thể nói được gì. Nếu Bạch Vi nói ra, chắc chắn là cô muốn làm, hơn nữa cũng đã suy nghĩ thường tận. Là chồng của Bạch Vi, sao anh có thể rội gáo nước lạnh chứ? Cuối cùng đáng ngại nhất cũng chỉ là mất tiền mà thôi, tiền mà mất thì có thể kiếm lại được. Lục Tư Đình quyết định nói, được nếu em muốn làm anh sẽ ủng hộ em. Bạch Vi không ngờ Lục Tư Đình lại đồng ý nhanh như vậy, dù sao vừa rồi rõ ràng anh rất do dự. Nhưng, Lục Tư Đình đổi chủ đề câu chuyện nói, dù sao chuyện kinh doanh cũng có rủi ro anh đề xuất em nên thuê một cửa hàng trong thời gian ngắn. Tốt nhất thời hạn là khoảng nửa năm, nếu như trong nửa năm không thu được thành quả nào, hoặc là làm ăn không được tốt thì em có thể chọn cách bọc cửa hàng, tìm việc khác để làm. Đây cũng là một cách làm đúng, Bạch Vi đồng ý ngay. Lục Tư Đình cũng vì muốn tốt cho cô, nếu như cửa hàng làm ăn không tốt thua lỗ nhiều, đến lúc đó Bạch Vi cũng sẽ không vui. Dùng nửa năm để thử nghiệm, nếu như những thứ quen thuộc với cô không hợp với thẩm mỹ của thời đại này, cô sẽ ngoan ngoãn đi làm, đợi mấy năm rồi nghĩ cách khác sau. Sau khi hai người thảo luận xong thì thắt đèn đi ngủ. Mấy ngày nay, Lục Tư Đình không cần phải đến tiểu đoàn nên hôm sau anh dẫn Bạch Vi ra ngoài chơi. Hai người đi dạo bên ngoài rất lâu, mua rất nhiều đồ cho nhà mới, mãi đến gần tối mới về nhà. Lúc này vừa hay đã đến giờ ăn tối, rất nhiều người đến căng tin nhìn thấy Lục Tư Đình và Bạch Vi. Tiểu đoàn trưởng Lục anh dẫn vợ đi đâu chơi thế? Anh Lục ngưỡng mộ anh quá, được ra ngoài chơi. Chào anh Lục chào chị dâu. Chị dâu, hai người mua nhiều đồ như vậy tốn nhiều tiền không? Hai ngày qua, Lục Tư Đình đưa Bạch Vi ra ngoài đi dạo cô cũng biết khá nhiều người. Lúc chào hỏi cô cũng gọi được sơ sơ vài cái tên. Ngày mai là ngày thứ ba, Bạch Vi sẽ về nhà ba mẹ đẻ, hôm nay lúc ra ngoài, hai người mua rất nhiều đồ. Sáng hôm sau, Lục Tư Đình thức dậy chuyển những đồ hôm qua họ mua lên xe, sau khi ăn sáng xong anh đưa Bạch Vi về nhà. Thẩm Quyên và Bạch Diệu Thiên đã ở nhà chuẩn bị từ sớm. Mười rưỡi sáng, hai người xuống tầng cầm đồ đã chuẩn bị sẵn đi lên tầng. Cứ một lúc Thầm Quyên lại nhìn từ trên ban công xuống, rốt cuộc cũng thấy con gái và con rể về. Bà bảo Bạch Diệu Thiên xuống đón. Ba người sách túi lớn túi nhỏ đi lên tầng, các cô chú gần đó tò mò nhau nhau nhìn sang. Các con ngồi đi, chưa hôm nay nếm thử tay nghề của mẹ. Thẩm Quyên rất vui khi nhìn thấy hai đứa trẻ. Vì vậy bà đã đuổi hai người vào phòng khách không cho ai xuống bếp. Cuối cùng, Thẩm Quyên và Bạch Diệu Thiên nấu vài món ăn, thậm chí Bạch Diệu Thiên còn mang ra một chai rượu. Nhưng Lục Tư Đình lái xe nên không thể uống được. Sau khi ăn xong bữa trưa, hai người vẫn ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Hình như Bạch Diệu Thiên uống hơi nhiều, ông cứ kéo Lục Tư Đình nói chuyện mãi. Thẩm Quyên cảm thấy hơi ồn ào nên kéo Bạch Vi vào phòng mình nói chuyện. Mẹ con có chuyện muốn nói với mẹ. Trường 43, nếu em muốn làm anh sẽ ủng hộ em hai Bạch vi đợi thẩm quyên ngồi xuống, sau đó bắt đầu bóp vai cho bà. Mẹ xem này, lúc kết hôn Lục Tư Đình đã cho con hơn 1.800 đồng, mẹ và ba lại cho con thêm hơn 100, tổng cộng có khoảng hơn 2.000 đồng. Nếu cứ giữ số tiền này trong tay thì không thể tăng giá trị không bằng cầm đi kinh doanh. Thẩm quyên nghi ngờ hỏi kinh doanh, buồn bán gì? Bạch Vi rè rặt nói con muốn tìm một cửa hàng nhỏ ở mặt tiền của con phố trung tâm, sửa sang lại một tí, sau đó bán đồ trang sức phù hợp với hiện nay. Có điều nếu con muốn mở cửa hàng, vậy con phải bỏ công việc ở biêu điện, nếu không sẽ không có sức. Cái gì con muốn nghỉ việc? Thẩm Quyên ngạc nhiên, không để con gái đấm lưng nữa, mà kéo tay Bạch Vi để cô ngồi sang một bên. Bà nghiêm túc nói, Vi Vi, con nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên con lại muốn mở cửa hàng kiếm tiền, có phải có ai xúi dục con không? Con gái à, công việc ở biêu điện là một công việc ổn định, lương 50 đồng một tháng, bao nhiêu người tranh nhau sức đầu mẻ chán mà không tranh được vậy mà con lại muốn bỏ. Con có bị ngốc hay không đấy? Có lẽ vì cảm thấy giọng điệu của mình quá nặng nề, thầm quyên nhìn cô con gái ngoan ngoãn trước mặt, hít một hơi thật sâu rồi nói, con gái, mẹ không có ý trách con, chỉ là con quyết định quá đột ngột hơn nữa, con bàn bạc với tiểu lục chưa, nó nói thế nào? Mắt thường cũng có thể thấy thẩm quyên đang hồi hộp, mỗi lần hồi hộp và lo lắng, bà đều nói rất nhiều. Bạch Vi rót cho thầm quyên một tách trà, sau đó nói, mẹ, mẹ đừng nóng vội con còn chưa nói xong. Mở một cửa hàng trang sức giai đoạn đầu không cần đầu tư nhiều, vốn chắc chắn không cao, dù sao cửa hàng trang sức cũng không cần cửa hàng quá lớn. Hơn nữa con và lục tư đình đã bàn bà qua anh ấy ủng hộ con. Bọn con thương lượng là có thể thử qua trước, nếu như nửa năm mà không được thì con lại tìm công việc khác. Bạch vì nũng nịu kéo tay Thẩm quyên lắc lư, mẹ con biết mình đang làm gì, hơn nữa con cũng muốn sau khi kiếm được tiền có thể biếu mọi người. Thẩm quyên nghĩ là công việc ở biêu điện đã rất tốt, ổn định và đáng tin cậy có thể làm đến khi nghỉ hưu. Hơn nữa hiện tại cô đã kết hôn còn có cả lục thư đình nên không cần thiết phải làm như này. Nhưng yêu cầu của con gái lại vang vẳng bên tai, cuối cùng Thẩm quyên không kiên trì nữa, vậy cũng được nếu con muốn làm thì làm ngay đi, nhưng mẹ đồng ý cũng chưa biết ba con có đồng ý hay không đâu. Bạch Vi vui mừng ra mặt cảm ơn mẹ, mẹ đồng ý, ba con sao có thể không đồng ý chứ? Mặc dù Bạch Diệu Thiên uống hơi nhiều, nhưng khi nghe thấy lời Bạch Vi nói ông không do dự gì nhiều, lập tức thể hiện sự ủng hộ của mình. Ông biết kinh doanh không dễ dàng gì, có rất nhiều người kinh doanh đều thua lỗ, nhưng con gái muốn làm, nếu như không thử trong lòng cô chắc chắn sẽ luôn nhớ đến chuyện này. Không bằng buông tha để con gái có thể làm. Nếu như thành công, sẽ kiếm được nhiều tiền, còn nếu không thành công, vậy cũng không sao. Dù sao ông cũng là một thầy giáo tiền lương hơn 200 một tháng, kể cả con gái thua lỗ một ít, ông vẫn có thể bù cho cô. Hơn nữa, không phải con gái còn có chồng nữa sao? chương 44, tại sao anh ở nhà, đã vậy còn đúng lúc cởi đồ trong nhà tắm? 1. Mặc dù chưa biết lục tư đình được bao lâu, nhưng Bạch Diệu Thiên cũng biết lục tư đình xuất thân trong một gia đình quân nhân, gia cảnh tuy không bằng những người giàu có kia, nhưng cũng gọi là có gia cảnh tốt. Nếu thật sự không thành công, cô cũng có thể ở nhà nội trợ như mẹ mình. Chỉ cần đứa nhỏ tiểu lục này đáng tin, không làm bậy bên ngoài, cuộc sống của con gái ông cũng không đến mức quá tồi. Dù sao tiểu lục cũng là một quân nhân, phẩm chất đoan chính, có thể làm bậy sao? Được sự đồng ý của cả nhà, khỏi phải nói Bạch Vi vui đến mức nào. Ngày mai cô phải đi làm, thời gian nghỉ cưới của Bạch Vi là 3 ngày, cô định làm đến cuối tháng này, sau đó sẽ xin nghỉ. Tiếp theo chỉ cần cuối tuần đến một số nơi đông người xem cửa hàng, chọn cho cửa hàng trang sức của mình một vị trí đẹp. Bạch Diêu Thiên kéo Lục Tư Đình, vô tình uống khá nhiều. Lục Tư Đình không thể trốn thoát, uống cùng ba vợ đại nhân thêm vài ly. Trên người anh có mùi rượu nên buổi chiều không thể lái xe, mãi đến tối sau khi ăn cơm xong, hai người mới rời đi. Sau 2 ngày làm việc, chớp mắt đã tới thứ 7. Sáng nay, Bạch Vi ngủ nướng, sau khi thức dậy cô dọn giường, nhìn đồng hồ đã là gần trưa cô định xuống căng tin ăn cơm. Ăn ở căng tin phía Bắc mấy ngày, Bạch Vi bỗng nhiên muốn nếm thử đồ ăn ở căng tin phía Nam, vì vậy cô đã đi một vòng dài, mãi mới đến căng tin phía Nam. Thức ăn ở đây thật ra không khác mấy so với ở căng tin phía Bắc đều giống nhau ở khẩu phần nhiều và đồ ăn ngon, nhưng cách nấu thì khác. Tranh thủ lúc không có ai, Bạch Vi gọi vài món ăn, ăn xong mới chuẩn bị về nhà. Chẳng đường lúc về cũng vậy, nhưng bởi vì đã gần giữa trưa ánh nắng gay gắt hơn nên Bạch Vi chỉ có thể chọn nơi dâm mát để quay về. Về đến nhà đã là hơn 12 giờ, cả người Bạch Vi đầy mồ hôi, cô muốn vào nhà tắm rửa mặt. Giây phút mở cửa, Bạch Vi còn tưởng rằng mình hoa mắt. Không phải lục tư đỉnh không nghe thấy âm thanh bên ngoài, chẳng qua là anh không ngờ rằng mục tiêu của Bạch Vi lại là nhà tắm. Khi khóa cửa bị đẩy xuống, Lục Tư Đình đang cởi áo, lúc cởi xong, anh bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của Bạch Vi. Lục Tư Đình là quân nhân, cũng đã trải qua quá trình tập luyện bổ sung hàng ngày của tân binh. Kể cả đã thăng chức, mỗi ngày anh đều rèn luyện khá nhiều, anh chính là một người điển hình mặc quần áo thì có vẻ gầy nhưng cởi quần áo lại có thịt. Trên làn da màu lúa mạch trên cơ bụng và cơ ngực săn chắc, những hạt mồ hôi chảy từ trên xuống. Thậm chí Bạch Vi còn có thể thấy rõ cơ ngực quyến rũ kia hình như đang phập phồng. Bạch Vi rời mắt lên trên, đối diện với đôi mắt chúng chím ý cười, mặt cô phút chốc đỏ lên cả khuôn mặt đỏ ửng, đỏ đến tận cổ. Cô đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa nhà tắm lại. Vài giây sau, giọng nói có vẻ lúng túng của Bạch Vi từ bên ngoài truyền đến, anh không phải bây giờ mới hơn 12 giờ à, sao giờ này anh lại ở nhà? Lúc này, lẽ ra lục tư Đình đang trên đường đến căng tin ăn cơm, hoặc là đang ăn cơm mới đúng? Tại sao anh ở nhà, đã vậy còn đúng lúc cởi đồ trong nhà tắm? Tìm bạch vi đập loạn xạ cô không nhịn được che mặt lại vùi cả mặt vào trong lòng bàn tay chương 45 Tại sao anh ở nhà đã vậy còn đúng lúc cởi đồ trong nhà tắm 2 sáng nay sau khi anh và mọi người huấn luyện xong có người muốn luyện cùng anh quần áo không cẩn thận bị bẩn mất à em vừa mới đi ăn về đang chuẩn bị tắm rửa giặt quần áo không ngờ anh lại về vào lúc này Người đàn ông bên trong cười khẽ, giọng nói chầm thấp vang vọng trong phòng tắm trống chảy, mặt Bạch Vi càng đỏ hơn. Rất nhanh, bên trong truyền đến tiếng nước chảy. Trong đầu Bạch Vi toàn là cảnh tượng khi cô vừa đẩy cửa vào. Người đàn ông vừa mới cởi áo, mồ hôi trên người từ từ trượt từ cơ bụng săn chắc xuống nơi không thể nhìn thấy. Bởi vì quần áo và cơ thể bị bẩn cho nên có một số nơi còn dính bụi nhưng không thể làm giảm đi vẻ đẹp trai của anh. Nếu như, nếu như Bạch Vi đi vào chậm một chút nữa. Hoặc chỉ là sau đó 10 giây có thể lục tư đỉnh đã bắt đầu cười quần. Nghĩ đến điều gì đó, Bạch Vi đột nhiên đứng phát dậy trực tiếp chạy ra ngoài như thể mông đang bốc cháy. Cô vào phòng bếp rửa mặt, sau đó bật chiếc quạt mới mua thổi thẳng vào mặt. Đáng tiếc quạt chỉ có thể thổi đi hơi nóng chứ không thể thổi đi những suy nghĩ trong đầu cô. Sau khi nhiệt độ trên mặt Bạch Vi giảm xuống, cô thấp thỏng quay trở lại phòng. Cô muốn tìm chuyện khác để làm nhưng khi nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm lần nữa, hình ảnh Lục Tư Đình cởi áo lại xuất hiện trong đầu của Bạch Vi. Bạch Vi than nhẹ một tiếng, trực tiếp nằm xuống giường, cả người rơi vào giữa tấm chăn mỏng mềm mại. Xong rồi, hết cứu nổi, bây giờ toàn bộ đầu óc đều bị người đàn ông tên Lục Tư Đình chiếm giữ. Mấu chốt là thân thể trần chuồng của Lục Tư Đình. Bạch Vi buộc mình phải nghĩ đến chuyện khác để truyền sự chú ý. Ví dụ như... Sao hôm nay trời nóng thế? Khi nào cô sẽ trở thành một người phụ nữ giàu có muốn thế nào cũng được. Có phải nên mua quần áo mùa hè? Hình như quần của Lục Tư Đình đều cùng một màu. Bạch Vi dừng lại, hoàn toàn dối bời. Không được cô chính là một sắc nữ thấy cơ bụng là không thể nhúc nhích. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nghĩ đến Lục Tư Đình. Nhưng như vậy thì sao? Lục Tư Đình là người đàn ông của cô, mặc dù chưa phải hoàn toàn, nhưng họ có một cuốn sổ nhỏ đã được nhà nước đồng ý. Cơ thể của Bạch Vi thẳng tắp sớm muộn gì cô cũng sẽ ăn khối thịt này. Một lúc sau cuối cùng Lục Tư Đình cũng đi ra anh cầm quần áo định bỏ vào máy giặt để giặt. Lúc đi ngang qua phòng khách anh thấy Bạch Vi đang ngồi trên ghế sofa uống nước. Nghe thấy tiếng động Bạch Vi không nhịn được quay đầu lại trái tim vừa lắng xuống vì uống nước lạnh lại bắt đầu cuộn lên biểu hiện rõ ràng nhất là mặt cô lại lại đỏ. Mặt ơi có thể hạ nhiệt một tí không như vậy rất mất mặt. Bạch Vi hình như còn chưa biết gì cố gắng tỏ ra bình tĩnh uống nước Lục Tư Đình cũng không nói gì thấy khuôn mặt đỏ bừng của Bạch Vi cảm thấy rất dễ thương Trên thế giới này sao lại có cô gái dễ thương như vậy May mắn là anh đã ra tay trước cưới cô về nhà Bỏ quần áo vào máy giặt thay xong quần áo Lục Tư Đình đi ra hỏi không phải hôm nay em định đi xem cửa hàng à Vâng, Bạch Vi gật đầu, mấy ngày trước khi về nhà Bạch Vy nói cuối tuần này cô sẽ đi tham khảo giá thị trường, xem có cửa hàng nào thích hợp có thể thuê không, nếu như có tốt nhất nên xem kỹ. chương 46, bữa tối dưới ánh nến một. Lục Tư Đình nói, vậy đi thôi, trời rất nóng, anh lái xe đi cùng em, như vậy sẽ thiện hơn. Cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đặc rồi lên xe, Lục Tư Đình vừa mới tắm xong, cả người tản ra sự mát mẻ, dựa vào gần còn có thể ngửi thấy mùi hoa đào nhàn nhạt. nhạt. Bạch Vi cảm thấy hơi quen thuộc rất nhanh cô đã nhận ra, miếng xà phòng thơm cô tắm, không phải cũng là mùi hoa đào sao. Cả người Bạch Vi cứng đờ, vậy là hai người họ dùng chung một miếng xà phòng tắm. Không được Bạch Vi, phải tỉnh tĩnh lại, đang ở trên xe của Lục Tư Đình tuyệt đối không thể suy nghĩ bậy bạ, sẽ bị nhận ra. Bạch Vi đang định hít một hơi thật sâu, chiếc xe chợt sóc lên. Ngoài đại viện của quân khu có một đoạn đường đá, không được bằng phẳng, mỗi lần lái xe chạy qua đây đều rung lắc. Bạch Vi không nhịn được suy nghĩ vớ vẩn, cô không dám nhìn Lục Tư Đình, dọc đường đi cô đều nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Người trên đường càng lúc càng nhiều, con đường phía trước khó đậu xe, vì vậy Lục Tư Đình đậu xe cạnh một cửa hàng, sau đó đưa Bạch Vi xuống xe. Con đường này có rất nhiều cửa hàng, phía trước sẽ vào một góc chính là một con phố khác vô cùng náo nhiệt. Trên con phố bán quần áo, bán trái cây, đồ ăn nhẹ, còn bán cả những chiếc đài radio cũ. Tóm lại, không phân biệt già trẻ lớn bé ai cũng thích đến đây dạo chơi. Hai người Bạch Vi và Lục Tư Đình đi dạo trên đường một lúc phát hiện ra mấy cửa hàng khá ổn. Bởi vì vừa mới bắt đầu kinh doanh, Bạch Vi không có ý định thuê một cửa hàng quá lớn, đây là điều cô đã thảo luận người nhà. Chỉ bán một ít đồ trang sức cũng không cần thuê một mặt tiền cửa hàng lớn. Có hai cửa hàng bên ngoài treo biển cho thuê sáng loáng, Lục Tư Đình đi vào trong hỏi, sau đó hỏi địa chỉ của người môi giới nhà. Mấy cửa hàng này đều của cùng một chủ chủ nhà không có ở đây nên giao những cửa hàng này cho ông Lý môi giới quản lý và cho thuê. Hai người muốn xem cửa hàng phải không? Mời theo tôi, ông Lý mặc áo choàng dài, đeo kính trông rất thật thà. Đây là nơi náo nhiệt và sầm uất nhất, ở đây có hai cửa hàng cho thuê, hai người có muốn xem qua một chút không? Tôi không biết hai người muốn kinh doanh gì, nhưng tôi có thể đề cử cho hai người tình hình xung quanh đây không ai biết rõ hơn tôi. Biết rằng Bạch Vy muốn mở một cửa hàng trang sức nhỏ, ông Lý suy nghĩ một lát đưa họ đến một cửa hàng nhỏ. Cửa hàng này không lớn, chỉ khoảng 8 mét vuông trước đó cũng có người thuê có điều thời gian sử dụng không lâu. Kể từ đó vẫn luôn ở trong trạng thái không có người thuê, bây giờ đang trong tình trạng thô sơ, không có gì. Tuy nhiên như vậy cũng được Bạch Vy có thể tự tìm người sửa sang lại mà không phải phá hủy đồ của chủ nhân trước. Nhưng cũng chính vì vậy nên giá thuê không cao bằng mấy cửa hàng trước. Cô Bạch tôi cũng không vòng vo với hai người nữa, thấy cô thật sự muốn thuê cửa hàng này nên tôi sẽ để cho cô giá thấp nhất tiền thuê hàng tháng chỉ 10 đồng, cô thấy thế nào? Cửa hàng này nằm ở khu vực trung tâm náo nhiệt nhất, nếu cô muốn bán đồ thì đây là nơi quá thích hợp. Nhưng mà chủ cửa hàng cũng phải kiếm tiền tiền thuê hàng tháng không cao, nên cô chắc chắn phải trả tiền thuê một năm trong một lần. chương 47, bữa tối dưới ánh nến 2. Ông Lý không hổ danh là bên môi giới, nói năng cực kỳ khéo léo, miệng lưỡi trơn chu. Cô Bạch hình như chồng của cô là quân nhân nhỉ? Phong thái này, dáng vẻ này, chỉ quân nhân mới có, hai người đứng cùng nhau đúng là xứng đôi vừa lứa. Nếu như hai người ở ngay đây chắc sẽ biết giá tôi đưa ra chắc chắn là thấp nhất mấy cửa hàng tuy nhỏ nhưng vị trí lại đắc địa như thế này, bán gì cũng được giá thuê 12 đồng, có người thuê rồi. Cuối cùng ông Lý lại hỏi cô Bạch nếu cô có chỗ nào không hài lòng, ví dụ như giá thuê hay vị trí cửa hàng các kiểu chỗ nào không hài lòng, chúng ta có thể từ từ thương lượng. Thật ra Bạch Vy không có gì không hài lòng, bao gồm cả tiền thuê nhà. Trước khi tìm môi giới, cô đã đi qua hai cửa hàng, dò xét là muốn thuê cửa hàng của họ. Biết được giá thuê đều khoảng 15 đồng, thanh toán 3 tháng một lần. Tính toán sơ bộ ông Lý muốn 10 đồng, đúng là không nhiều. Tiền thuê một năm trả một lần chỉ có 120 đồng. Sau khi chắc chắn ông Lý sẽ không giảm tiền thuê nhà nữa, Bạch Vy nhìn lục tư đình. Cuối cùng, họ ký một hợp đồng đơn giản, Bạch Vy trả hết tiền thuê nhà trong một năm. Thấy Bạch Vy lăn vân tay xong, ông Lý cười cất hai tờ giấy đi, chắp tay chào hai người, chúc hai người khai trương thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào Ai mà chẳng thích nghe lời hay, nhất là về sự nghiệp đi lên. cảm ơn lời chúc tốt đẹp của ông. Bạch Vi không khỏi cười một tiếng, ký xong hợp đồng vẫn còn sớm, Lục Tư Đình dẫn Bạch Vi đi tìm thở thủ công để điều chỉnh lại cửa hàng. Thật ra thì các cửa hàng đều như vậy, có mấy thứ đồ khá giống nhau. Nhưng Bạch Vi không thích không khí trầm lắng đó, cửa hàng nào cũng bày biện trang trí giống y như nhau. Nghĩ đến cửa hàng cô mở ở kiếp trước, trong đầu Bạch Vi nảy ra một ý tưởng, sau khi trao đổi với bậc thầy thủ công một lúc lâu, ông ấy mới biết Bạch Vi muốn gì kiểu như bàn ghế quầy hàng các kiểu. Làm xong tất cả mọi việc trời cũng dần tối, đường phố bắt đầu lên đèn. Trong thị trấn có một nhà hàng Pháp nghe nói đầu bếp bên trong đều là người Pháp chính thống. Bàn ghế sắp xếp đẹp mắt nhân viên phục vụ ăn mặc giống nhau, bên trong thậm chí còn có cả đàn piano tương tự như vậy, giá của nhà hàng này không hề thấp. Dù sao trong thời đại này, đàn piano là một thứ mang phong cách phương Tây, giá cả rất cao, các cửa hàng bình thường không thể mua nổi. Một bữa ăn ở đây trị giá bằng cả tháng lương của một người bình thường. Trước đó Lục Tư Đình tình cờ ăn ở đây hai lần, anh cảm thấy hương vị cũng tạm được nhưng anh không ăn quen đồ ăn kiểu đó. Màn đêm buông xuống, Lục Tư Đình chợt nghĩ đến nhà hàng này, không biết Bạch Vi đã ăn ở đó chưa, nên anh muốn đưa cô đến ăn thử. Bạch Vi không ngờ rằng ở đây lại có một nhà hàng kiểu Pháp hơn nữa dáng vẻ còn rất chuẩn. Trong nhà hàng có đủ loại hoa, chỉ cần trả tiền là có thể mua được Lục Tư Đình lặng lẽ mua một bó hoa hồng. Lúc Bạch Vi ngồi xuống gọi xong món ăn, anh mới lấy hoa hồng từ phía sau ra. Vi Vi tặng em, chúc em vừa bắt đầu đã chiến thắng tiền vào như nước. Lục Tư Đình không phải là một người sẽ nói lời yêu thương với người khác, suy nghĩ một lúc, anh quyết định làm điều tương tự với ông Lý môi giới, hy vọng cô có thể thực hiện được mục tiêu của mình kiếm được rất rất nhiều tiền. chương 48, chẳng qua là cô thèm thuồng cơ thể của chồng mình thôi một. Bạch Vi không ngờ Lục Tư Đình còn có khả năng này, cô sững sờ mấy giây rồi mới nhận bó hoa hồng. Đã sống hai đời, đây là lần đầu tiên Bạch Vi nhận được hoa hồng từ người khác. Bó hoa không có nhiều, chỉ có 19 bông hoa, mỗi bông đều rất tươi, xem ra là hôm nay vừa mới hái. Trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, cô vui vẻ rõ rệt. Cảm ơn anh, Lục Tư Đình. Bạch Vi vui vẻ cảm ơn. Bữa tối dưới ánh nến là ăn với những ngọn nến đang cháy, dưới ánh đèn mờ ảo, bò bít tết và rượu vang đỏ chai xinh gái đẹp tất cả đều rất tuyệt vời. Rất nhanh sau đó, hai người bắt đầu ăn, đây là lần đầu tiên Bạch Vi tới nơi này, nhưng so với Lục Tư Đình nhìn qua có vẻ cô quen thuộc hơn. Đẹp đến mức nhìn thôi cũng thấy no, Bạch Vi cảm thấy lời này không có lửa làm sao có khói. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của Lục Tư Đình là cô đã thấy thèm ăn. Nhưng khi ngắm nhìn, động tác ăn cơm của cô lại chậm lại. Hình ảnh xảy ra trưa nay đột nhiên xuất hiện trong đầu. Cơ ngực gợi cảm cơ bụng săn chắc, mồ hôi chảy xuống rồi không biết biến mất ở đâu. Nhịp tim cô đột nhiên tăng nhanh, Bạch Vi vô thức nuốt nước bọt ứng ực. Lục Tư Đình cảm thấy hơi kỳ lạ, ánh mắt Bạch Vi nhìn anh có gì đó không đúng, giống như đang nhìn một miếng đùi gà ngon trên đĩa, cũng giống như có thể nuốt vào bụng bất cứ lúc nào. Cô ăn chưa no sao? Lục Tư Đình khéo léo hỏi, hay là chúng ta gọi thêm vài món ăn khác nhé? Bạch Vi đột nhiên hoàn hồn, ngựa ngùng cười, sau đó nói, không cần đâu, chúng ta đã gọi rất nhiều, nếu anh chưa no, có thể gọi thêm một ít. Ngụ ý là cô đã ăn no, thậm chí còn ăn rất no. Lục Tư Đình không nói gì nữa. Bạch Vi lại lặng lẽ ngẩng đầu thấy Lục Tư Đình không phát hiện ra cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bạch Vi ơi Bạch Vi, cô là một thanh niên năm tốt trong thời đại mới đó, cô trở nên háo sắc như vậy từ lúc nào vậy? Chỉ cần nhìn vào gò má của Lục Tư Đình là có thể nghĩ gì đó. Nhưng mà Lục Tư Đình là chồng của cô, được nhà nước công nhận, hợp tình hợp lý hợp pháp, cô nghĩ đến chuyện này thì có gì sai chứ? Giờ phút này, trong đầu Bạch Vi dường như có hai kẻ ti tiện bị ổi đang đánh nhau, mỗi người nói một quan điểm, không ai chịu thua ai. Cuối cùng, Bạch Vi nghe theo tiếng lòng mình, để kẻ bị ổi phía sau giành chiến thắng. Đây vốn là những ý nghĩ cô thầm nghĩ trong lòng, tại sao lại muốn tìm mấy lý do đường đường chính chính để lừa gạt mình? Chẳng qua là cô thèm thuồng cơ thể của chồng mình mà thôi, cũng không phải của ai khác lục tư đỉnh sớm muộn gì cũng sẽ là của cô tư thể xác đến trái tim. Bạch Vi đột nhiên có động lực, hai người ăn cơm xong, trở về nhà cũng đã gần 10 giờ. Trời mùa hè nóng nực, mọi người đều ngủ muộn, lúc hai người về đến nhà thấy trên đường có rất nhiều hàng xóm. Bạch Vi vốn rất xinh đẹp, đã vậy còn ôm một bó hoa hồng trong ngực thì trông càng bắt mắt hơn. Này, đây không phải anh Lục và chị dâu sao, bọn họ đi đâu chơi còn cầm hoa nữa. chậc chậc vợ chồng son tình cảm quá, đúng là khiến người khác phải hâm mộ mà. Vừa mới kết hôn không phải đều như vậy sao, vài ngày nữa là chán ngay. Lông mày người phụ nữ bên cạnh dựng ngược lên, chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, sao không thấy anh tặng em được một cành hoa. chương 49, chẳng qua là cô thèm thường cơ thể của chồng mình thôi hai. Vợ, vợ đừng nóng giận, ngày mai anh ra ngoài mua cho em, em thích cái gì thì mua cái đó. Mấy người gần đó đột nhiên cười phá lên. Bạch Vi cũng mỉm cười với họ. Sau khi về đến nhà, Bạch Vi tìm một cái bình, sau đó cẩn thận đặt bó hoa vào trong bình và tưới nước cho nó. Đại viện quân khu cách đường phố hơi xa, cô đã chọn được cửa hàng, tháng sau chuẩn bị xong là có thể khai trương. Trước kia khi làm việc ở biêu điện, vì nó gần nhà nên cô thường đi bộ đi làm Nhưng bây giờ cô sống trong đại viện của quân đội, đi làm phải đi tới con phố náo nhiệt kia, không thể đi bằng hai chân được. Mặc dù lục tư đình có xe nhưng anh cũng không thể ngày ngày đưa cô đi làm cho nên giải pháp tốt nhất là mua một chiếc xe đạp. Hồi xưa Bạch vi biết lái xe, có điều cô không biết lái xe của thời đại này, hơn nữa còn không có bằng lái. Để phòng ngừa người khác nghi ngờ, có lẽ cô nên đạp xe đi làm mỗi ngày thì hơn. Bạch Vy đưa ra quyết định, ngày mai cô sẽ đi mua, như vậy sau này mở cửa hàng thì đi làm cũng thuận thiện, với cả trong nhà cũng có chỗ để xe. Có 3 thương hiệu xe đạp đang được ưa chuộng nhất hiện nay, theo thứ tự là xe đạp Vĩnh Cửu, xe đạp Bồ Câu, bán chạy nhất là xe đạp Phượng Hoàng. Trong số đó, thương hiệu xe đạp Vĩnh Cửu là rẻ nhất, giá thấp nhất là 120 đồng, có rất nhiều người mua. Đắt nhất là xe đạp Phượng Hoàng, thấp nhất là 150 đồng, cao nhất là 167 đồng. Bạch Vy nhìn qua cuối cùng chọn chiếc xe đạp Phượng Hoàng 167 đồng. Nhân viên bán xe đạp đột nhiên vui vẻ ra mặt, cô thật biết nhìn hàng, xe đạp Phượng Hoàng bán rất chạy, hôm trước mới nhập 5 chiếc, hôm nay chỉ còn một chiếc cuối cùng thì bị cô mua mất. Bạch Vy trả tiền, đạp chiếc xe đạp này dưới ánh mắt ghen thị của những người qua đường. Thời gian eo hẹp, Bạch Vy trực tiếp đi chiếc xe đạp này đi tìm nguyên liệu làm đồ trang sức. Còn có 10 ngày là hết tháng này, cô phải nhanh chóng sửa sang lại mặt tiền của cửa hàng, sau đó để cho thoáng khí tốt nhất là tháng này làm xong hết những chuyện vụn vặt tháng sau có thể khai trương cửa hàng luôn. Mặc dù đi xe đạp rất nóng, nhưng nếu cô đi nhanh, sẽ có gió thổi, như vậy sẽ không nóng nữa. Sau khi hỏi hai người qua đường, cuối cùng Bạch Vi cũng tìm thấy cửa hàng vật liệu. buôn bán phải so sánh giá cả tất cả các cửa hàng quanh đây đều bán vật liệu làm đồ trang sức Bạch Vi đi hết tất cả cửa hàng. Sau khi xác định giá xỉ và chất lượng của sản phẩm, lúc này Bạch Vi mới quyết định mua ở cửa hàng nào? Chính là cửa hàng đầu tiên. Cửa hàng đó giảm giá nhiều hơn những cửa hàng khác một ít chất lượng cũng khá ổn, có rất nhiều kiểu dáng mới. Quan trọng hơn là chụp cửa hàng là một người mẹ đã ly hôn và có hai đứa con gái. Nhìn giá của mấy cửa hàng xong, Bạch Vi tới thương lượng với chủ cửa hàng đầu tiên. Nếu cô muốn mở cửa hàng, sau này nhất định là sẽ mua hàng dài lâu, nên cần xây dựng tốt mối quan hệ, sau này ở nhà cũng có thể nhập hàng. Hơn nữa phụ nữ hiểu phụ nữ nhất nguồn tiêu thụ đồ trang sức của Bạch Vi phần lớn đều là phái nữ, cho dù là học sinh nữ hay phụ nữ đã kết hôn sinh con, tất cả đều là khách quý của cô. chương 50, chẳng qua là cô thèm thuồng cơ thể của chồng mình thôi ba. Là một người mẹ đơn thân chụp cửa hàng bán xì cũng có ánh mắt sắc bén của phụ nữ đối với vấn đề này, vì vậy trong cửa hàng nguyên liệu trang sức của cô ấy có rất nhiều cái Bạch Vi thích. Lần đầu tiên nhập hàng, Bạch Vi không lấy quá nhiều, hơn nữa cô đi xe đạp nên cũng không mang được nhiều. Sau khi lấy những gì mình muốn một thứ một tí, Bạch Vi đặt những thứ này vào trong giỏ xe đạp. Trước khi trở về nhà, Bạch Vi lại đến cửa hàng bách hóa trong cao ốc mua rất nhiều giấy vẽ và thuốc màu. Để không lãng phí vật liệu tốt hơn nên vẽ bản vẽ thiết kế trước khi bắt đầu tiến hành làm. Bây giờ cửa hàng vẫn là gian phòng thô sơ không có gì, trước tiên phải mời thợ đến sơn lại, chỉ sơn màu trắng đơn giản, sau đó lắp thêm hai chiếc đèn là được. Việc này không thể không tìm Bạch Diệu Thiên. Vì công việc của mình, Bạch Diệu Thiên quen biết rất nhiều người trong lĩnh vực này, dù sao ông cũng là một giáo viên, phụ huynh của các học sinh trong lớp của ông làm các công việc khác nhau. Vừa nghe nói con gái muốn tìm thợ Sơn và sửa sang lại cửa hàng, Bạch Diệu Thiên không nói gì nhiều, lập tức giới thiệu hai người bạn thân. Hai người bạn kia cũng cấp tốc làm việc, vì làm cho con gái của anh em nên Sơn họ dùng toàn là loại tốt. Tiếp đến là đồ dùng bầy biển trong cửa hàng, như việc sắp xếp vòng tay, lắc chân, kẹp tóc và băng đô có thể để chung một chỗ. Còn game cài áo, duy băng thì để cùng một chỗ khác. Các ngăn tủ đựng cũng không hề giống nhau. Bạch Vi đặt hai chiếc tủ đã hoàn thiện có sẵn trong kho, nhờ người bán giao ngay trong ngày, hai chiếc còn lại là hàng thiết kế, phải hai ngày nữa mới có thể giao đến. Ban ngày, Bạch Vi đạp xe đến biêu điện làm việc buổi tối về nhà vẽ bản thiết kế. Có lúc lục tư đình về sớm, có lúc thì về muộn. Khi về sớm, anh sẽ ở nhà nấu ăn, còn khi Bạch Vi vẽ bản thiết thì anh sẽ tìm một cuốn sách để đọc. Hai vợ chồng yên lặng làm việc của mình, không ai quấy giày ai. Bạch Vi vẽ rất nghiêm túc, cô vẽ chiếc vòng đeo tay mà trước kia cô bán chạy nhất. Những đồ trang sức có tính hiện đại sau này sẽ từ từ cập nhật sau. Vòng tay là thứ làm dễ nhất, vì vậy Bạch Vi vẽ vòng tay trước sau khi đặt tên cho chúng sẽ bắt đầu chế đạo. Hầu hết các vòng tay đều được mạ bạc, các cô gái nhỏ đều thích đeo loại này, bên trên có thêm một số chi tiết khác, chẳng hạn như hình con bướm, hoa cỏ bốn lá. Nếu mạ vàng thì treo một chiếc kẹp nhỏ hoặc chuỗi hạt màu đỏ. Sau khi chiếc vòng được làm ra, bạch vi lại bắt đầu vẽ dây bền. Dây bệnh đơn giản hơn nhiều, nhưng lại có nhiều màu sắc và chủng loại hơn. Bán chạy nhất là màu trắng, đỏ và đen, một số chỉ là vòng tròn đơn giản, một số lại có thêm mấy đồ trang trí nhỏ, ví dụ như 12 cung hoàng đạo hoặc đơn giản là hoa và lá cây. Tuy nhiên mỗi loại bạch vi đều định làm ít đi, mỗi mẫu làm không quá 10 sản phẩm. Mặc dù Bạch Vi có tầm nhìn đi trước thời đại này mấy chục năm, nhưng Bạch Vi biết cô không phải vai chính, không có bàn tay vàng hay vận khí trời cho tất cả chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân mình. Cô không biết chính xác món trang sức nào sẽ bán chạy cho nên cách tốt nhất là làm mỗi loại một ít rồi căn cứ vào bản ghi chép doanh số mỗi ngày để xem món nào bán chạy rồi mới quyết định có làm thêm hay không. Vòng tay và dây bệ đều tương đối dễ làm, Bạch Vi có thể làm được nhiều kiểu trong vòng một đêm. Rất nhanh, chiếc tủ đặt theo yêu cầu của Bạch Vy đã tới, Sơn cũng đã khô. Còn bốn ngày nữa là đến cuối tháng, sau khi Bạch Vy ngỏ ý nghỉ việc cô được giữ lại mấy lần, cô có vẻ ngoài xinh đẹp, chữ viết khá dễ nhìn, hàng ngày cũng có nhiều người đến tìm cô viết thư. Audio chuyện được đăng ở cô Úc đọc chuyện.com, trường 51, khai trương cửa hàng trang sức, nghe nói Bạch Vy muốn nghỉ việc rất nhiều đồng nghiệp đều ngạc nhiên cảm thấy cô bị điên dù sao công việc ổn định như vậy nếu không có nguyên nhân gì đặc biệt sẽ không có ai chủ động xin nghỉ nhưng sau nhiều lần từ chối khi được xếp giữ lại không có ai thuyết phục cô nữa bưu điện đã tuyển một cô gái khác đến thay thế công việc của bạch vi bạch vi cũng được cho phép nghỉ trước thời hạn vì vậy cô càng tập trung hơn vào việc tu sửa cửa hàng của mình sắp xếp ổn thỏa đồ trưng bày sau khi đến bạch vi mở cửa thông gió mặc dù vẫn chưa chính thức khai trương nhưng bạch vi đã làm rất nhiều đồ trang sức Làm rất nhiều loại vòng tay với nhẫn, sau đó còn làm một số đồ phối cùng như ghim cải áo, dây đeo ngang bụng, mỗi cái đều có những đặc điểm riêng. Hôm nay, Bạch Vi lại làm một vài chiếc quạt nhỏ và kẹp tóc xinh xắn. Mùa hè đến các bé gái đều sợ nóng. Học sinh ở thời đại này cơ bản đều để tóc ngắn, đôi khi sẽ dùng kẹp tóc kẹp gọn phân tóc ở gáy và hai bên lên, như vậy sẽ đỡ nóng hơn. Hơn nữa các cô gái đều yêu cái đẹp, các loại kẹp tóc cũng được họ cẩn thận chú ý. Ngoài ra một chiếc quạt nhỏ xinh cũng được coi là nhu yếu phẩm cần thiết. Người người nhà nhà đều có một chiếc quạt lớn, nhưng gần như không có cô gái nào từ chối một chiếc quạt nhỏ xinh. Bên trên những chiếc quạt giấy có nhãn dán và hình vẽ, đủ loại đủ kiểu trên nan quạt có mấy tua rua, hoặc là chuông nhỏ, đẹp mắt và vui nhộn, bạch vi cũng làm cho mình một chiếc. Cô vốn rất yêu cái đẹp bản thân làm nhiều đồ trang sức như vậy, nhưng vẫn không thể đeo được bao nhiêu. Bạch Vi để tóc dài, hàng ngày đều dùng những chiếc dây buộc tóc khác nhau để buộc lên, khuyên tai, dây chuyền, vòng tay, hầu như ngày nào cũng thay đổi. Xong cô cũng biết rõ tâm quan trọng của việc phối đồ. Hàng ngày cô đổi các loại khuyên tai ngọc trai và khuyên tai tua rua khác nhau, gần như không trùng lặp. Mỗi ngày, Bạch Vi đều ăn mặc đẹp nhanh chóng thu hút được sự chú ý của những người phụ nữ trong đại viện của quân khu. Những người sống ở đây đều là vợ quân nhân, nơi nào có phụ nữ, nơi đó sẽ không ngừng có tâm lý làm đẹp. Họ nhìn Bạch Vi ngày ngày thay đổi đồ trang sức khác nhau, tất cả trông đều khá đẹp, lòng ai cũng ngứa ngáy. Nhưng vì ngại cô là vợ mới cưới của Lục Tư Đình, lại không quen biết nên không có ai đến hỏi Bạch Vi là cô mua những thứ này ở đâu. Nhìn thấy Bạch Vi đi ngang qua một lần nữa, vợ của một trung đội trưởng, cô Trung đã gọi Bạch Vi lại, xin chào, xin hỏi cô có phải là vợ của tiểu đoàn trưởng Lục không? Chồng tôi được tiểu đoàn trưởng lục dẫn dắt bây giờ là một trung đội trưởng. Người phụ nữ cười híp mắt làm quen, Bạch Vi suy nghĩ một chút rất nhanh đã nhận ra cô ấy là ai. Cô hỏi, là cô Trung à, có chuyện gì vậy? Cô Trung ngượng ngùng hỏi, tôi thấy sợi dây chuyền trên cổ cô rất đẹp, cô có thể cho tôi biết cô mua nó ở đâu không? Hôm nay Bạch Vi đeo dây chuyền do cô tự làm, rất tỉnh xào và đẹp mắt kết hợp với bộ quần áo được đặc biệt chọn, cả người vô cùng trẻ trung, xinh đẹp. Bạch Vi sờ sợi dây chuyền trên cổ cười nói, đây là đồ trong cửa hàng của tôi, tất cả đều do tôi tự làm, nếu cô Trung thấy có hứng thú, tháng sau cô có thể đến cửa hàng của tôi xem qua chúng ta là người quen, tôi chắc chắn sẽ cho cô một mức giá ưu đãi. Ha ha, vậy thì cảm ơn, cô lục khéo tay quá, vậy tháng sau nếu có thời gian, tôi tới xem thử. Cô Trung cười thoải mái, hỏi Bạch Vi địa chỉ của cửa hàng rồi rời đi. Bốn ngày trôi qua rất nhanh, cửa hàng của Bạch Vi gần như đã hoàn thành. Khi lục tư đỉnh rảnh rỗi, anh sẽ đến xem có việc gì cần làm hay không. chương 52, buôn bán không tệ một, tu sửa không cần anh vì đã có công nhân làm, bê đồ cũng không cần bởi vì người giao hàng sẽ sắp xếp theo yêu cầu của Bạch Vi. Làm đồ trang sức càng không cần anh, vì vậy cuối cùng là lục tư đỉnh dẫn Bạch Vi đi khắp nơi ăn các món ngon. Mùng một cửa hàng chính thức khai trương, mặt tiền cửa hàng nhỏ, không cần tuyển thêm người, một mình Bạch Vi là đủ.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 Giọng nói của Bạch Vi phát ra từ loa thu hút sự chú ý của nhiều người. Cửa hàng vừa khai trương đã có rất nhiều người đến xem náo nhiệt chưa đầy một lúc đã đông nghịt. Có cả nam và nữ vào nhưng nam chiếm đa số. Đàn ông vào cửa hàng kiểu này hao như là để tham gia náo nhiệt không có mấy ai mua đồ, không biết mọi người vào bằng cách nào, cuối cùng ra bằng cách. Bạch Vi không nói gì, sau khi mọi người đi hết cô sắp xếp lại đồ trang sức bị khách hàng sờ lệch mất. Dù sao cũng là ngày đầu tiên nên không có nhiều người mua là chuyện bình thường, hơn nữa đang là buổi sáng, không có quá nhiều người đi mua sắm. Buổi trưa, Bạch Vi mở hộp cơm mà cô mang theo, là buổi sáng lục tư đình làm cho cô. Một hộp đầy cơm, hai mặn hai chay, còn có hai quả trứng, một bình nước đựng đầy trà hoa quả. Vừa mở cả mèn ra mùi hương đã ngập tràn, mấy người đi ngang qua cửa tiệm người thấy mùi hương nên ngó nghiêng nhìn thử, xem xem đây là mùi đồ ăn chỗ nào. Sau đó bọn họ nhìn thấy Bạch vi lấy ra cái cà mèn rất lớn kia. Chưa ăn được mấy miếng cơm mà các cô gái nhỏ đã díu rít đi vào rồi. Đây là lần đầu tiên các cô ấy nhìn thấy món đồ trang sức tỉnh xảo đẹp mắt thế này, chắc chắn giá thành không hề rẻ chút nào. Cái vòng tay này đẹp thật đó. Cái này là đai thắt lưng sao? Đẹp quá, tôi muốn mua cái này. Các cô ấy phấn khích đứng chọn, Bạch vi cũng không quấy say gì, cô đứng cách đó không xa. Nếu các cô ấy có câu hỏi gì thì cô sẽ tiến đến giải đáp. Nhìn đồng phục của họ thì chắc mấy cô gái nhỏ này học ở ngôi trường gần đây. Tuy rằng bọn họ thích vòng cổ thắt lưng các kiểu nhưng vì không được mang nên đa số chỉ mua kẹp tóc hay vòng tay thôi. Trang sức vừa đẹp vừa rẻ tiền như vậy đã dính đúng sở thích của mấy bạn học nữ này. Bốn cô gái nhỏ mua tổng cộng 7 cái kẹp trong đó có một cô gái mua nhiều nhất tận 3 cái. Các cô ấy mua rất nhiều đồ để mình dùng còn mua nhiều món cho chị em trong nhà nữa. Sau khi ai nấy trả tiền xong. Bọn họ vui vẻ rời đi. Bạch Vi thấy trong tiệm không còn ai nữa nên ngồi xuống ăn cơm trưa. Qua trưa là lúc nóng nhất trong ngày, Bạch Vi ngồi trong quầy, bắt đầu cúi đầu làm đồ trang sức. Làm được khoảng một tiếng thì thi thoảng có người vào tiệm nhìn thử, nhưng chỉ nhìn một lát rồi rời đi. Bạch Vi thấy hơi nóng, cô bèn đứng dậy rót ly trà để uống. Vừa uống được hai hớp thì có một cặp mẹ con đi vào. Cô con gái thì khoảng 15-16 tuổi, gương mặt non nớt mặc đồng phục học sinh. Hơn nữa cô ấy còn mặc đồng phục giống với bốn cô gái lúc chưa kia. Sau khi đến gần nhìn mặt tiền cửa tiệm một chút cô ấy vui vẻ nói với mẹ mình rằng, mẹ chỗ này này. Mục đích của cô bé rất rõ ràng, chính là cửa tiệm này. chương 53, buồn bán không tệ hai. Bạch vi đoán chắc mấy cô gái này là bạn học do nhìn thấy bạn học mang đồ trang sức đẹp nên cô bé đã dò hỏi địa chỉ, rồi dẫn mẹ sang đây mua trang sức. Mẹ cái kẹp tóc này đẹp thật đó, mẹ xem con đeo như này có được không? Vòng tay này cũng đẹp thật phối với cái váy của con hợp lắm. Cô con gái vui vẻ chọn món mình thích, mẹ của cô bé cũng không nói gì, đứng nhìn ở chỗ bày bán châm cài. Rõ ràng điều kiện kinh tế nhà các cô ấy không tệ, cô con gái chọn ba cái kẹp tóc toàn là món đẹp nhất. Món có giá 1 hào cũng có mà 5 hào cũng có, còn cái vòng tay thì giá 2 hào. Cô gái không hỏi giá tiền mà đi thẳng đến trước mặt Bạch Vi, chào chị, chị gói lại giúp em nhé. Được xin chờ một chút. Bạch Vi cầm đồ đi đến quầy hàng rồi nói giá cả Rõ ràng cô gái ấy rất bình thản, không để ý gì mấy đến giá tiền cô bé đi đến bên cạnh mẹ mình Mẹ, mẹ ngắm cây châm cài màu đỏ ấy kỹ thật đó Hình như phối cùng cái váy mẹ mới mua cũng đẹp lắm nhỉ Bà ấy nghe con gái nói như vậy đương nhiên cũng đồng tình nên gật đầu đáp lại Cô con gái cố gắng nói tiếp hay là mẹ cũng chọn một cái đi Con nhớ mấy ngày nữa mẹ phải đi gặp mặt với mấy gì phương phương mà Đến lúc đó mẹ mặc váy mới rồi đeo châm cài này lên, chắc chắn rất đẹp cho coi. Được mắt nhìn của con gái bảo bối tốt thế này, vậy thì mua hai cái. Bà ấy cười cười, sau đó chọn hai cái châm cài. Bên cạnh châm cài là vòng cổ, bạch vi làm vòng cổ rất nhiều màu sắc. Sau khi chọn châm xong bà ấy lại nhìn sang vòng cổ vì cứ thấy cổ mình hơi trống. Cuối cùng, bà ấy chọn mua hai cái châm cài, một sợi dây chuyền và một cái vòng tay cho nam. Bạch Vy thấy mình bán được nhiều tiền nên bèn giảm bớt 20% cho bọn họ. Cô nói, chào cô tổng tiền là 1 đồng 60 hào, giảm bớt 20% còn 1 đồng 28 hào. Bà ấy thoải mái gửi tiền, sau đó dẫn theo con gái rời đi. Đây là đơn hàng lớn nhất hôm nay rồi nhỉ, được nhiều tiền thế này. Bạch Vy vui vẻ đếm tiền. Sau khi hai mẹ con này rời đi tiếp đến nguyên một buổi chiều không có ai ghé vào. Cho dù có vài người vào xem nhưng chỉ xem vì thấy lạ thôi chứ không mua. Bạch Vi rảnh rỗi nên lại bắt đầu làm đồ trang sức tiếp. Nhưng đến 5 giờ chiều gần 6 giờ, đột nhiên có một nhóm học sinh đi vào tiệm. Các cô ấy mặc đồng phục học sinh của cùng một trường, bao gồm 4 nữ sinh đến lúc trưa nữa. Lúc này có mấy nữ sinh đang lựa đồ trong tiệm. À, đúng là cái vòng tay mà kỳ kỳ mua rồi, còn mấy kiểu luôn này. Đẹp ghê ấy, tiền tiêu vặt của mình còn 3 đồng nên vẫn mua được. Các cô gái díu dít nói chuyện rồi mang thử đồ trang sức một lúc lâu sau vẫn còn nháo nhào. Đến lúc trạng vạng nhiều người tan làm xong bắt đầu đi mua đồ nấu cơm. Lúc tạt qua đây, bọn họ nhìn thấy một nhóm nữ sinh nhỏ tuổi đang mua trang sức trong cửa tiệm nên cũng muốn vào nhìn xem thử một chút. Bà chủ em lấy cái này, em lấy cái này, bao tiền ạ? Các cô ấy top 3 top 5 mua không ít đồ có vòng tay kẹp tóc buộc tóc đây là ba món đồ bán chạy nhất. Sau khi rời đi, một vài học sinh lại lục tục đến nữa, con đường cực kỳ náo nhiệt. Học sinh ghé qua đây toàn là học sinh cấp 2, trong tay bọn họ thì có được mấy đồng tiền đâu chứ. Một người bạn khá giả rút ra tờ nhân dân tệ khiến mấy người còn lại thấy cực kỳ ngưỡng mộ. Bạch vì buôn bán nên trước đó cô đã đổi rất nhiều tiền lẻ rồi, từ tiền hào đến tiền đồng, cần gì có đó, không sợ thiếu tiền lẻ. Sau khi những học sinh này đi hết thì cũng đã đến 7 giờ. chương 54 Lục Tư Dĩnh đến mua thắt lưng một. Bạch Vi hơi mệt mỏi cô nhìn thời gian một chút rồi quét dọn cửa tiệm sắp xếp gọn gàng những món trang sức ấy lại ghi tiền vào trong sổ sách. 8 giờ tối Bạch Vi tắt đèn đóng cửa. Xe đẹp ở ngoài cửa cách đó không xa Bạch Vi mang chiếc ba lô nhỏ đạp xe về nhà. Lục Tư Đình đã ở nhà rồi anh nhớ giờ tan làm của Bạch Vi nên khi thấy sắp đến giờ cô đi làm về anh đã đi đến cổng đại viện quân khu để đợi. Bạch Vi nhanh chóng trở về cô thấy đói bụng lắm cả người mệt mỏi. Lục Tư Đình vội vàng mang cơm đã hâm nóng ra, sau đó bưng lên bàn. Bạch Vi ăn như hổ đói một cái bánh bao, nửa bát cháo, sau đó động tác chậm lại, lúc này cô mới có thời gian nói chuyện. Lục Tư Đình hỏi thế nào, hôm nay là ngày đầu tiên khai trương em thấy sao? Nhắc đến cảm nhận về việc hôm nay mở tiệm tỉnh thần của Bạch Vi phấn chấn hơn nhiều. Hôm nay là ngày đầu khai trương nhưng khách đông lắm buôn bán không tệ, được tâm 7 đồng. Trước đó em có tính thử rồi, lãi gần nửa. Khách hàng ghé tiệm hôm nay cũng náo nhiệt lắm, phần lớn là mấy người trẻ tuổi, sau khi mua đồ xong còn giới thiệu cho học sinh trong trường gần đó nữa. 15-16 là độ tuổi đẹp nhất trong tiệm của em có nhiều đồ trang sức cho nữ hơn nên quả thật bọn họ đã giúp em tuyên truyền khá nhiều. Bạch vi phân tích nói, đồng thời còn bẻ khoai lang trong tay ra ăn nữa con phố đó buôn bán cũng không tệ, hôm nay mới là ngày đầu thôi, không biết sau này sẽ ra sao. Một ngày bán được 7 đồng, giảm đi chi phí tổn thất và tiền thuê nhà thì cô tính mình lời được 3 đồng, như vậy thì một tháng sẽ kiếm được 90 đồng rồi. Nếu thứ 7 cuối tuần thì chắc lượng khách trên phố còn nhiều hơn nữa, chắc số lượng bán ra cũng nhiều hơn hôm nay. Hơn nữa do vừa mới khai trương nên bây giờ Bạch Vi chỉ làm mấy món đồ đơn giản, sau này cô sẽ còn làm nhiều nữa. Có tính kiểu gì đi nữa cũng thấy kiếm tiền như này ổn hơn đi làm công nhiều. Đi làm phải đúng giờ giấc ngày nào cũng phải làm 8-9 tiếng, hơn nữa chỉ kiếm được 50 đồng tiền lương chắc đói chết mất. May là Bạch Vi không nói ra mấy lời này. Một tháng được nhận 50 đồng tiền lương đã vượt qua đại đa số mọi người rồi. Nếu làm ruộng ở nông thôn thì e là một năm cũng chưa gom được 50 đồng nữa. Chưa nói gì đến việc mỗi tháng lãi tận 100 đồng như cô. Lục Tư Đình nghe vậy trong lòng anh thấy thả lỏng hơn một chút. Mấy ngày nay Bạch Vy cố gắng nhiều ra sao, Lục Tư Đình thấy hết. Cô bận trước lo sau mở một cửa tiệm, ngày nào cũng làm việc khiến Lục Tư Đình thấy hơi đau lòng. Nhưng mà việc bán trang sức nhỏ như này đa số toàn bày tiệm bên đường để bán. Lục Tư Đình không hiểu mấy chuyện này lắm nhưng anh cũng mong ước mơ của Bạch Vy trở thành sự thật. Hôm nay là ngày đầu mở tiệm, buôn bán cũng không tệ, nếu có khởi đầu tốt thì chắc Bạch Vi sẽ có động lực kiên trì đi con đường này tiếp. Bạch Vi bưng bát lên uống hết bát canh mà Lục Tư Đình múc cho mình. Lục Tư Đình rửa chén trong nhà bếp còn cô thì lấy khăn để lau bàn. Bận rộn một ngày mệt mỏi quá nên Bạch Vi muốn lấy quần áo đi tắm rửa ngay, sau khi đi ra chào hỏi với Lục Tư Đình xong cô leo lên giường ngủ ngay. Cô ngủ thẳng giấc đến tận 7 giờ sáng hôm sau, Bạch Vi rũi người rời giường. Bên cạnh trống không, Lục Tư Đình đã dậy từ lúc nào rồi không biết nữa. Bạch Vi đánh răng rửa mặt, sau đó bắt đầu công việc. Thân là bà chủ tiệm trang sức, ngày nào Bạch Vi cũng ăn mặc khác nhau, dù quần áo có trùng đi nữa nhưng phối cùng loại trang sức khác thì sẽ mang đến cảm giác khác biệt ngay. Sau khi dọn dẹp xong, Bạch Vi xuống lầu, trong nhà bếp có hai phần cơm. Chương 55, Lục Tư Dĩnh đến mua thắt Lưng 2. Một phần là bữa sáng, một phần là cơm trưa, chắc hôm nay lục tư đỉnh vội ra ngoài nên không kịp nấu ăn. Sau khi cơm nước xong xuôi, Bạch Vi mang theo cơm trưa bằng cà mèn, rồi cô lái xe đạp vui vẻ đến tiệm trang sức của mình. Bạch Vi nghỉ ngơi xong nên đã hồi phục lại năng lượng, cộng thêm việc hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng với quần bò nên trông không quá nổi bật thoạt nhìn thấy cô giống một bạn nữ dịu dàng xinh đẹp trong trường hơn. 8 giờ, Bạch Vi mở cửa tiệm. Buổi sáng không đông người lắm nên Bạch Vi chỉ bán được hai đơn. Trong lúc rảnh rỗi cô lại ngồi đó làm vòng tay. Leng keng, chuông gió treo trước cửa vang lên. Lúc bán hàng Bạch Vĩ đã giảm giá cho một vị khách vì người đó mua nhiều đồ. Sau khi giảm giá người đó đã tặng chuông gió cho cô. Không lớn không nhỏ âm thanh trong chèo treo trước cửa thế này rất phù hợp. Bởi vì đang mùa hè nên trước cửa tiệm có che rèm chỉ cần có người tiến vào mở rèm ra thì sẽ chạm vào chuông gió vậy thì Bạch Vi sẽ biết có khách vào tiệm chuông gió vừa vang lên, Bạch Vi lập tức ngẩng đầu nhìn. Xin chào, tiếng chào hỏi như mắc lại trong cổ họng. một gương mặt rất đổi quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Một vị khách cao 1m78, mái tóc ngắn gọn gàng, áo sơ mi trắng cùng quân đèn, khí thế hiên ngang, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy soái khí rồi. Bạch Vi không ngờ mình lại nhìn thấy Lục Tư Dĩnh ở đây. Sau khi cưới Lục Tư Đình một khoảng thời gian, số lần cô gặp mặt người nhà của anh cũng không nhiều. Lục Chính Hoa và Lục Tư Dĩnh đều là quân nhân, bình thường bận rộn nhiều việc. Hoàng Nguyệt Nha thì ở trong đại viện của quân khu nhiều năm rồi nên không thiếu bạn bè, ngày thường cũng không rảnh quá. Vợ chồng son bọn họ ở không xa nhà họ lục lắm nhưng nếu không cố ý ghé đến thì bình thường khó mà gặp nhau được. Chị, sao chị lại đến đây? Bạch Vi hơi kinh ngạc cô vui mừng hỏi. Cả người Lục Tư Dĩnh trông rất gọn gàng, không mang trang sức gì cả. Hơn nữa cô thấy chắc Lục Tư Dĩnh cũng không phải kiểu muốn mang trang sức y Đột nhiên cô ấy đi vào cửa tiệm trang sức khiến Bạch Vi thấy hơi bất ngờ. Nghe nói em mở tiệm trang sức nên chị đến xem thử. Lục Tư Dĩnh cười đáp cô ấy rất thích đứa em dâu này nên hai người đã hàn huyên vài câu. Nhưng hôm nay cô ấy còn bận việc khác nên chỉ thuận đường ghé sang đây thôi. Bạch Vi thấy Lục Tư Dĩnh nhìn xung quanh một hồi nên nói chị, chị nhìn xem có thích gì không em tặng cho chị. Lục Tư Dĩnh đi xem thử, lúc vừa đến đây cô ấy đã bị thu hút bởi một cái thắt lưng màu bạc rồi, sau đó cô ấy lại nhìn thấy cảnh Bạch Vi làm việc. Mười ngón tay thon dài, vừa trắng vừa mềm trông không giống như đang làm việc cho lắm. Hai cái dây đơn giản vậy thôi nhưng được buộc lại trông rất đẹp mắt. Đây có phải cô vợ mà đứa em trai của mình cưới về không lâu không thế? Lục Tư Dĩnh chợt nhớ đến hai ngày trước lúc về nhà ăn cơm, cô ấy nghe mẹ mình bảo em dâu mình mở một cửa tiệm trang sức nên bảo cô ấy rảnh thì qua xem thử. Vừa hay tiện đường qua đây nên cô ấy bèn đi vào xem. Lục Tư Dĩnh biết mẹ bảo cô ấy qua đây để làm cái gì. Chưa hôm nay cô ấy có buổi xem mắt bình thường trang phục của cô ấy khá chín chắn đơn giản, mang trang sức gì đó sẽ giúp tăng khí chất hơn một chút. Nhưng mà Lục Tư Dĩnh là người nghe lời thế sao? Lục Tư Dĩnh lập tức đi về phía treo thắt lưng, chỉ vào cái mà mình thích nhất rồi nói, chị muốn cái này, bao nhiêu tiền vậy? Thắt lưng ấy trông rất đẹp mắt, Lục Tư Dĩnh thích cũng là chuyện thường tình. Bạch Vi nói, chị, không phải em vừa nói rồi sao, chị cứ chọn đồ mình thích đi em sẽ tặng cho chị. Chị trông ngầu thế này, nếu mà chị dùng đồ của cửa tiệm nhà em thì cũng coi như đang quảng bá giúp em rồi. chương 56, khi thân thể trẻ tuổi đập vào trong mắt Bạch Vi đột nhiên tỉnh hàn một. Giúp em quảng bá là một chuyện, nhưng mà mua đồ trả tiền lại là chuyện khác. Chị muốn mua cái thắt lưng này thì phải trả tiền, đây là lẽ thường tình mà. Lục thư dĩnh kiên chỉ nói, cái này giá bao nhiêu thì em nói bấy nhiêu, khi nãy chị nghe loa bên ngoài rồi, ba ngày đầu có ưu đãi giảm 20%, bây giờ vẫn còn hạn trong 3 ngày đúng không? Em bán cho chị đi, nhớ giảm giá nữa nhé. Bạch vi vừa mới khai trương, cửa hàng của cô bày biện đẹp thế này, chắc chắn tốn không ít tiền đây mà. Cộng thêm tiền thuê nhà và tiền mua vật liệu làm trang sức này kia, nói không chừng trong tay cũng chẳng còn lại bao nhiêu tiền, sao cô ấy lại không trả tiền cho được chứ? Ở thời đại này có rất nhiều nhà mở tiệm làm ăn nhưng chi trang trí tiệm đơn giản thôi. Còn tiệm của Bạch Vi được sơn lại rồi trang trí đèn đẹp mắt thế này, cộng thêm việc cô còn dùng nhiều tủ để bày biện trang sức như vậy, đây là cửa tiệm được trang hoàng đẹp nhất rồi. Hai người nhìn nhau trong vài giây, Bạch Vi là người cười trước, rồi nói, được được em giảm giá cho chị. Mặc dù chỉ tiếp xúc với cô ấy vài lần, nhưng Bạch Vy đã biết Lục Tư Dĩnh là người như thế nào, vì cô ấy khăng khăng đòi trả tiền nên chắc là muốn lấy đi luôn. Nếu Bạch Vy nhất quyết không lấy tiền, rất có thể Lục Tư Dĩnh sẽ không muốn lấy dây thắt lưng nữa, hoặc là đưa tiền cho Lục Tư Đình, đến cuối cùng còn có thể làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai người họ. Dù sao thì anh em ruột thịt vẫn cần tính rõ ràng chuyện tiền bạc mà. Vị Vy, chút nữa chỉ có một cuộc hẹn xem mắt em xem chiếc dây thắt lưng này chị đeo vào có hợp không. Chiếc dây thắt lưng này nhìn rất có khí phách hy vọng nó có thể mang lại may mắn cho chị. Người xem mắt hôm nay nhất định là một anh chàng đẹp trai. Khi Bạch Vị đang tính toán, Lục Tư Dĩnh đã đeo dây thắt lưng vào eo và đứng trước gương tự ngắm mình. Chị gái em thật xinh đẹp, người mà chị đi xem mắt nhất định cũng là một anh chàng đẹp trai. Bạch vi cười thương tim nói cái dây thắt lưng này 4 hào, sau khi giảm giá thì còn 3 hào 2. Giấy xích thắt lưng này đẹp mắt giá lại rất ưu đãi thấp hơn so với tưởng tượng của cô ấy. Lục Tư Dĩnh gật đầu, sau khi trả tiền cô ấy nói chuyện phiếm với Bạch Vi và hỏi về cuộc sống sau khi kết hôn như thế nào. Thấy sắp đến trưa rồi, nếu cô ấy không đi thì sẽ muộn mất vì vậy Lục Tư Dĩnh bèn rời đi. Vào buổi trưa không có người nào cả, Bạch Vi sau khi ăn trưa xong thì tự quạt một lúc. Thực ra Bạch Vi biết Lục Tư Dĩnh đã đi xem mắt một thời gian rồi. Lục Thư Dĩnh năm nay đã 25 tuổi, ở tương lai thì độ tuổi của cô ấy đang là tuổi của một thiếu nữ tươi đẹp nhất. Nhưng ở đây thì khác, ở thời đại này, những cô gái 25 tuổi chưa chồng thực sự không còn nhiều. Nếu là con trai, trong nhà có thể không quá lo lắng, nhưng những cô gái 25 tuổi chưa lấy chồng thì người trong nhà lo lắng sốt ruột chết mất thôi. Gia đình họ Lục có tư thưởng khá cởi mở, Lục Tư Dĩnh chỉ bị thúc dục đi xem mắt sau một khoảng thời gian, ngay cả khi cô ấy không gặp được người phù hợp, Hoàng Nguyệt Nha cũng không ép buộc Lục Tư Dĩnh phải tìm đối tượng. Đối với Lục Tư Dĩnh, dường như cô ấy cũng không vội vàng, mỗi khi Hoàng Nguyệt Nha sắp xếp một cuộc hẹn xem mắt Lục Tư Dĩnh sẽ đến đó nhưng lại không có phần sau đó nữa. Điều này cũng không trách Lục Tư Dĩnh được, cô ấy sinh ra ở nhà họ Lục, mọi người trong nhà đều không tệ, lại có thực lực. Nếu người mà bà mối giới thiệu cho cô ấy quá bình thường thì việc cô ấy không nhìn chúng đối phương cũng là lẽ thường tình. Nghĩ tới đây, Bạch Vi cảm thấy có chút buồn ngủ, thời tiết nóng bức buổi trưa với buổi chiều là lúc cô thấy buồn ngủ nhất. chương 57, khi thân thể trẻ tuổi đập vào trong mắt Bạch Vi đột nhiên tỉnh hẳn ai Chiếc quạt trên cao quay tít trong cửa hàng không có nhiều người nên Bạch Vi vặn nó ở chế độ nhỏ nhất ngồi sau quầy híp mắt một hồi. Buổi tối 8 giờ, Bạch Vi kết thúc công việc trong ngày cô tắt đèn tan làm đúng giờ. Tối nay Lục Tư Đình về nhà muộn, Bạch Vi đạp xe rất nhanh, quãng đường đi mất tổng cộng 10 phút, khi cô về đến nhà thì Lục Tư Đình vẫn đang nấu ăn. Chẳng mấy chốc cơm đã sẵn sàng, Bạch Vi giúp dọn cơm ra bàn. Hôm nay cô có vẻ rất vui vẻ. Khi Bạch Vi hào hứng nhìn anh một lần nữa, Lục Tư Đình nhận ra được điều gì đó. Khi thức ăn được để lên bàn, Bạch Vi không thể chờ đợi thêm nữa nên lấy ra một chiếc vòng tay màu đen và nói: "Lục Tư Đỉnh, cảm ơn anh trong khoảng thời gian này, anh đã giúp em rất nhiều, ngay từ khi bắt đầu đã cho em nhiều lòng tin như vậy ủng hộ em làm chuyện này, nếu như không có anh thì chắc em không mở cửa tiệm được rồi." Chiếc vòng tay màu đen được làm từ ba sợi dây, bên trên không có vật gì đặc biệt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra một tia màu xám cho Phụ kiện của nam giới không cần quá phức tạp, quá phức tạp sẽ khiến họ trông không đẹp hơn nữa Lục Tư Đình là quân nhân, đeo phụ kiện quá lèo loẹt cũng không tốt. Ngày hôm nay em đã làm chiếc vòng tay này khi ở trong cửa hàng, bây giờ em đưa cho anh. Em có thể giúp anh đeo nó không? Thấy Lục Tư Đình gật đầu, Bạch Vi lập tức cúi người đeo vào cho anh. Trong khoảng thời gian này, Lục Tư Đình cùng cô chọn mặt tiền cửa hàng, sửa sang lại, mấy ngày nay cô bận rộn mua đồ, Lục Tư Đình không có thời gian ra ngoài cùng cô nên đã nhờ nhân viên phục vụ giao đồ ăn cho Bạch Vĩ. Khách hàng chính của cửa hàng trang sức là phụ nữ và nữ sinh, nhưng nam giới cũng là khách hàng tiêm năng. Khi lần thứ hai chọn linh kiện cho đồ trang sức, Lục Tư Đình đã đóng góp ý kiến của mình. Lục Tư Đình có ít nhất một nửa công lao để có thể mở cửa hàng này. Khi cô ở trong cửa hàng vào buổi chiều, Bạch Vy đã suy nghĩ liệu mình nên tặng anh món quà gì đây. Nếu cô mua thì rõ ràng là không có thành ý, dù sao cô cũng có tay nghề thủ công, vậy thì làm một cái cho anh cũng được. Sau khi nghĩ xong, Bạch Vy đã làm một chiếc vòng tay cho Lục Tư Đình. Cô sợ anh không đeo được nên cũng không thêm thứ gì lên trên đó, nhìn vô cùng đơn giản. Bạch Vy nghiêm túc đeo chiếc vòng cho Lục Tư Đình, vẻ mặt cô nghiêm túc, như thể cô đang giải quyết một việc rất quan trọng. Lục Tư Đình có bàn tay rộng, những ngón tay thon thả, rất thích hợp để chơi piano cho dù cô không phải là người tay khống, nhưng cô nhìn một bàn tay đẹp như vậy cũng rất vui vẻ. Đẹp không? Bạch Vi nhìn chằm chằm vào bàn tay một lúc lâu, lời của Lục Tư Đình đã khiến cô tỉnh táo lại. Em thấy nó đẹp lắm. Lục Tư Đình tự nói lầm bẩm gì đó, sau đó mỉm cười. Bạch Vi thở vào nhẹ nhõm hóa ra cũng không phải hỏi cô, đồ ăn nguội rồi chúng ta ăn cơm trước đi. Ăn xong. Hai người đi dạo quanh khu nhà để tiêu cơm, sau đó về nhà tắm rửa. Sau khi về đến nhà, Lục Tư Đình cởi dây đeo tay xuồng, cẩn thận đặt lên tủ đầu giường rồi mới đi tắm. Có thể thấy Lục Tư Đình rất thích chiếc phòng này hơn nữa còn rất quý trọng cho dù đi tắm cũng phải cởi ra trước. Thời tiết rất nóng, khi Lục Tư Đình bước ra khỏi phòng tắm, anh chỉ mặc một chiếc quần ngủ. Cơ bắp của anh căng chặt trên người còn có chút nước, trên tóc còn dính đầy những giọt nước giống như sau khi tắm xong chỉ tùy tiện lau lau vài cái rồi đi ra luôn. Bạch Vi khi trở lại có chút mệt mỏi, vì vậy cô nằm trên giường hứng gió từ quạt khi cô đang mơ màng buồn ngủ, một thân hình trẻ trung đập vào mắt cô, Bạch Vi lập tức tỉnh tháo hẳn. chương 58, anh vội vàng quay đầu tim đập ruột lên, cơ thể có hơi nóng một. Lục tư đình đang lau tóc, anh đứng cách quạt rất gần, thời tiết quá nóng nên anh hoàn toàn không mặc đồ ngủ. Bạch Vi nhìn cơ ngực cường tráng cùng cơ bụng của anh có chút dục dịch muốn động, cô khẽ nuốt nước miếng một cái, sau đó đứng dậy đi lấy khăn tắm. Không được Bạch Vi mày là một thục nữ thùy mị, mày nhìn lục tư đình nuốt nước miếng cái gì chứ, không thể để lục tư dĩnh phát hiện được. Bạch Vi cố gắng kìm lại, rồi đi lấy quần áo của mình. Đồ lót bên trong phải thay còn bộ đồ ngủ. Bạch Vi chọn cả nửa ngày, sau đó cô ý lấy một bộ váy ngủ rất ít phải, cô bước vào phòng tắm sau khi tắm xong, bạch vi thay bộ váy ngủ rất mát mẻ kia. chiếc váy ngủ bằng chất liệu cotton thông thường, chiếc váy ngủ màu trắng hơi ngắn, chỉ đến giữa đùi, là váy hai dây, lộ cả cánh tay ra. những mảng lớn da thịt trắng sứ hoàn toàn lộ ra, đôi chân dài trắng nõn nõn là rất gợi cảm nhưng nhìn không hề béo, dáng người trước lồi sau vênh là điều mà mọi phụ nữ đều mong muốn có được. thực ra loại váy ngủ này chỉ là váy bình thường nhất ở trong tương lai, nhưng ở đây hầu như không ai dám mặc nó. Cho dù có mặc cũng là lén lén lút lút mặc ở nhà, không muốn để người ngoài thấy được. Đây là chiếc váy ngủ mát mẻ nhất mà Bạch Vi có thể mua được. Nhưng cô biết lục tư đỉnh chắc chắn chưa từng thấy phụ nữ mặc váy ngắn như thế này. Khi bước ra, Bạch Vi cố tình tạo thêm một vài tiếng động. Lục tư Đình đang ngồi trên giường, nghe thấy tiếng thì lập tức ngẩn đầu lên trong nháy mắt cơ thể anh cứng đờ. Bạch Vi, vợ anh thế mà lại mặc một chiếc váy ngủ ít vải đến thế ư. Y ngắn. Tài Lục Tư Đình hơi đỏ, anh vội vàng quay đầu tim đập rộn lên, cơ thể có hơi nóng, muốn bình tĩnh trở lại, nhưng đã qua rất lâu mà quyển sách kia vẫn chưa được lật sang trang tiếp theo. Đây là cô đã thành công rồi sao? Không bỏ lỡ những động tác nhỏ của Lục Tư Đình, Bạch Vi hơi phấn khích, sau đó chậm rãi nằm xuống giường. Lục Tư Đình giường như cũng cảm thấy hơi không được tự nhiên lắm, vì thế anh đặt sách xuống, tắt đèn đi ngủ. Trong bóng tối, mắt không nhìn thấy gì nhưng các giác quan khác lại được mở rộng đến vô hạn. Bạch Vi háo hức mong đợi, chờ mãi chờ mãi, cuối cùng chờ được đến lúc bên cạnh vang lên tiếng thở đều đều. Bạch Vi, Lục Tư Đình có ý gì, sao đột nhiên lại chẳng có động tĩnh nữa vậy? Lúc nãy anh không có vẻ gì là không thích cô trong bộ dạng này mà. Bạch Vi mở mắt ra, lén lút sắp lại gần Lục Tư Đình, xong thấy anh nhắm mắt giống như đã ngủ say rồi thì không khỏi có chút tức tối. Cô xinh đẹp như vậy, ngực lớn eo thon, chân lại còn dài, lục tư đình làm sao thế, vậy mà còn chẳng buồn chú ý đến vóc dáng của cô. Bạch Vi vốn tưởng mình đã quyến rũ thành công, dù sao, ban nãy lục tư đình thật sự rất kỳ lạ, nhưng đến bước cuối cùng anh lại giống như bình thường, nhanh chóng ngủ say. Quy cùng nguyên tắc, hai tay đặt trên bụng giống như rất nhiều đêm trước vậy. Bạch Vi lập tức có hơi nhụt chí. Sự phát triển giữa hai người có phải quá chậm rồi không? Kể từ khi kết hôn, hai người chỉ ở bên nhau trong ba ngày đầu tiên, thời gian còn lại, Bạch Vi hoặc là đi làm, hoặc là bận rộn với những việc liên quan đến mở cửa hàng. Còn về lục tư đình, giờ giấc của anh khá bất định thời gian để hai người gắn kết tình cảm thực sự rất ngắn. Bây giờ công việc của cửa hàng đã bắt đầu vào huồng, Bạch Vi làm chủ tiệm có thể tự sắp xếp được thời gian. Vậy thì không bằng, sau này dành ra nhiều thời gian hơn để gắn kết tình cảm với Lục Tư Đình, tính từ lúc lãnh giấy chứng nhận tới nay, bọn họ cũng đã kết hôn được 2 tháng rồi, chuyện tình cảm vẫn ở nguyên chỗ cũ, tiến triển như vậy đúng là hơi chậm. chương 59, anh vội vàng quay đầu tim đập rộn lên, cơ thể có hơi nóng hai. Bạch Vi cân nhắc xong xuôi, ngay sau đó bèn quay người ôm lấy Lục Tư Đình. Lục Tư Đình hoàn toàn chưa ngủ, nhất là còn nghe được tiếng lục đục lan lộn của Bạch Vi, càng thêm đau khổ dày vò hơn phú cường, dân chủ, văn minh, yêu nước tận tâm, trung thực, các giá trị trong số 12 giá trị quan cốt lõi của thuyết Trung Quốc mộng Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa tự do, bình đẳng, công bằng, pháp quyền, yêu nước tận tâm, trung thực và thân thiện. Trong đầu lục tư đình liên tục hiện lên những chữ đó cố gắng che đi hình ảnh Bạch Vi vừa tắm xong. Anh vốn đã không ngủ được giờ đây Bạch Vi còn sắp lại gần thân thể lục tư đình cứng ngắc càng không thể ngủ nổi nữa. Hơi thở dần trở nên trầm thấp lục tư đỉnh đấu tranh tư tưởng một hồi lâu cuối cùng cũng từ bỏ vật lộn thở dài không lên tiếng. Người mình thích ở ngay bên cạnh lại còn là vợ của mình, nhìn thấy sờ thấy được nhưng mà không thể nào làm gì được. Thực sự còn khổ hơn đứng thế nghiêm dưới thời tiết 40 độ C. Lục tư đỉnh mở mắt ra, hôn lên chán Bạch Vi một cái. Bạch Vi đã rất buồn ngủ từ lâu, đang mơ mơ màng màng ngủ thì cảm giác được hình như có người hôn mình một cái. Cô cũng không nghĩ nhiều, ngủ say trong vòng tay Lục Tư Đình. Nhìn cô gái nhỏ ngây thơ không tim không phổi này, Lục Tư Đình đành phải đau đớn mà vui sướng ôm lấy Bạch Vi ngủ. Bây giờ chỉ hy vọng Bạch Vi có thể sớm thích anh, như vậy thì họ mới có thể trở thành vợ chồng thực sự. Hôm sau khi Bạch Vi thức dậy, Lục Tư Đình đã rời đi không biết được bao lâu rồi. Sau khi rời giường ăn sáng xong xuôi, Bạch Vi leo lên chiếc xe đạp phượng hoàng của mình đi mở cửa hàng. Ban ngày trong cửa tiệm cũng không có việc gì, Bạch Vĩ lại suy nghĩ về các loại trang sức mới. Trong tất cả các loại đồ nữ trang, dù là vòng tay, dây bên đeo tay, vòng cổ, hay nhẫn thì cũng đều có một yếu tố chung, đó là 12 cung hoàng đạo. Từ tháng 1,2 với Bảo Bình, Song Ngư, đến tháng 11,12 với Nhân Mã, Ma Kết. Hồi Bạch Vi còn học cấp 2, 12 công hoàng đạo đột nhiên lên ngôi trở thành xu hướng, hơn nữa, mãi cho đến khi cô tốt nghiệp đại học mở cửa hàng trang sức 12 tròm sao này vẫn luôn là yếu tố không thể thay thế trong những món nữ trang. Ngay cả túi sách hay vòng cổ của một số thương hiệu lớn cũng đều sử dụng 12 cung hoàng đạo có thể thấy được, năm đó 12 công hoàng đạo thực sự rất hot. Và lại, cho dù là trẻ con hay người lớn thì cũng đều thích nghiên cứu về các tròm sao. Bạch Vi nghĩ vậy, bắt tay vào làm. Cô dùng yếu tố 12 tròm sao, làm vòng tay và dây bện đeo tay, rồi lại chia thành dòng nam và dòng nữ. Lúc ở trong cửa tiệm vẫn chưa thể làm xong được Bạch Vi mang về nhà hoàn thiện nốt bên cạnh đó còn vẽ thêm một bức tranh nữa. Bảo Bình, 21 đến 182 tự do và bác ái. Nam Bảo Bình có tinh thần độc lập còn tư duy đặc biệt rất dũng cảm khi đối mặt với cuộc sống. Nữ Bảo Bình thích làm theo ý mình, nhưng trong cuộc sống hàng ngày lại rất tốt bụng, ham học hỏi. Tóm lại, những người thuộc cung Bảo Bình hết sức thông minh, đặc điểm lớn nhất là sáng tạo thân thiện với mọi người nhưng lại có cảm giác giữ khoảng cách tôn trọng người khác. Sau khi viết xong, Bạch Vi suy nghĩ một chút rồi lại bắt đầu viết tiếp. Chương 60, vòng tay 12 cung hoàng đạo hót lên một. Song Ngư, 19 đến 23, dịu dàng lãng mạn. Nam song ngư lãng mạn và tốt bụng, họ thường rất yên tĩnh, tính tình ôn hòa, mặc dù ý chí có phần yếu đuối, nhưng khi đối mặt với khó khăn lại có thể bộc lộ tinh thần kiên cường, không chịu thua đáng ngạc nhiên. Nữ song ngư dịu dàng như nước ngây thơ đáng yêu, có sức hấp dẫn đặc biệt với các chàng trai, trong cuộc sống, các cô gái này luôn tràn đầy nhiệt huyết lạc quan. Tóm lại, song ngư nhân hậu mang tính thẩm mỹ cao, các bạn có một trái tim tốt bụng rất vui vẻ sẵn lòng giúp đỡ người khác, nhưng nếu muốn giúp đỡ người nào đó thì cũng cần giúp ở trong khả năng cho phép của bản thân. Tay Bạch Vi hơi mỏi, đành phải dừng lại tiếp tục suy nghĩ. 12 Công Hoàng đạo với tất cả ưu nhược điểm đều ở trong đầu, nhưng có những lời không thích hợp để nói ra cô chỉ có thể lựa chọn viết những điều hay ho xuống. Viết xong những đặc điểm chính nổi bật và ngày sinh của từng cung hoàng đạo, rồi lại xếp những chiếc vòng tay và dây bệnh đã làm xong vào đúng các vị trí, Bạch Vi nhìn đồng hồ mới đi lên giường với tâm trạng đầy phấn khích. Cô có linh cảm, vòng tay 12 cung hoàng đạo rất có thể sẽ hot lên, sau đó cô sẽ còn phải cố gắng hết sức để làm nhiều thêm một chút còn cả vòng cổ các loại sau này cũng có thể cho ra một bộ siêu tập 12 con giáp. Hôm sau, khi đến cửa hàng, Bạch Vi lập tức dán những thứ mình vừa viết tối qua lên tường. Những chiếc vòng tay và dây bện đeo tay cô hoàn thiện lúc làm thêm giờ cũng được bày riêng trong một chiếc ngăn kéo nhỏ. Bạch Vi ngồi xuống uống trà, rất nhanh thì có khách đến cửa. Mặt tiền cửa hàng cũng không lớn, ban đầu thường dán giấy màu nhặt giờ đây Bạch Vi đột nhiên dán thêm một tờ giấy trắng lớn, trên đó còn viết rất nhiều chữ kèm thêm một số hình vẽ đơn giản, nhìn rất giống bảng thông báo ở trường học. Vị khách vừa bước vào hơi ngạc nhiên, tiến lại gần đó xem. Anh ta tò mò hỏi, 12 cung hoàng đạo này là chỉ cái gì vậy? Bạch Vi đi tới giới thiệu chào anh, cung hoàng đạo là một phần không thể thiếu trong chiêm tinh học đồng thời cũng chỉ các tròm sao trên bầu trời. Từ thời cổ đại đã có các đài quan sát sao, việc làm của khâm thiên giám chính là nghiên cứu về tinh tưởng. Con người liên kết những tình tượng này với các tròm sao trên trời, từ đó xuất hiện cung hoàng đạo. Tinh tưởng, việc quan sát độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh để suy đoán số mệnh tương lai. Người đàn ông nghe chưa từng nghe thấy những lời giải thích như vậy, bao giờ anh ta xem bảng 12 cung hoàng đạo, mắt không hề chớp lấy một cái. Vì vậy, nên đây chính là bảng 12 cung hoàng đạo tương ứng với sinh nhật của bản thân từng người. Nam Bảo Bình có tinh thần độc lập còn tư duy đặc biệt rất dũng cảm khi đối mặt với cuộc sống. Người đàn ông càng đọc càng thấy hứng thú, như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó rất thần kỳ, anh ta sinh vào đầu tháng 2, tròm sao Bảo Bình gì đó này xem ra có vẻ khá đúng. Anh ta trông qua không lớn tuổi lắm, khoảng chừng 20, xem xong bảng 12 cung hoàng đạo, nam thanh niên thẳng tay chọn ngay một sợi dây bện đeo tay bảo bình ra thanh toán. Ban ngày không có nhiều khách nhưng không nghỉ ngờ gì, ai bước vào cũng đều bị bảng 12 cung hoàng đạo này thu hút. Cả một ngày cũng đã bán được 4, 5 chiếc vòng tay. Đến khoảng 6 giờ tối, một nhóm học sinh tan học ồn ào sôi nổi đi vào. Chào chị, chào chị. Bạch Vi non rất xinh đẹp, nói chuyện lại dễ nghe ở tiệm này, nếu mua nhiều đồ trang sức trong cùng một lúc thì còn được tặng quà. Trong lúc những cô bé học sinh dễ thương này chọn đồ cũng nhân tiện nói chuyện với Bạch Vi. Có hai bạn học sinh nữ rất hướng ngoại năng nổ, Bạch Vi có ấn tượng khá sắc nét về hai cô bé. Một người tên là Diêm Tuyết, một người tên Tả Tinh Thần. Sau khi chào hỏi, cả hai đều bị thu hút bởi bảng 12 tròm sao treo trên tường. Một nhóm 7-8 cô gái tất cả đều vây quanh tấm bảng ngắm nghía. Tớ sinh ngày 25 tháng 3, tớ là Bạch Dương đấy. Tớ là nhân mã, tớ là nhân mã. Quá cái này chính xác quá, tớ phải mua vòng tay này mới được. Mấy cô gái rất phấn khích, họ chọn chọn lựa lựa cuối cùng mỗi người đều mua một chiếc vòng tay. chương 61, vòng tay 12 cung hoàng đạo hot lên 2. Bạch vi cũng rất vui vẻ, doanh số tăng lên, chứng tỏ ý tưởng của cô là hoàn toàn đúng đắn. Yếu tố 12 tròm sao, dù là bây giờ hay sau này thì vẫn luôn có người ưa thích. Vì bây giờ vẫn còn trong thời gian khuyến mãi khai trương, nên bọn họ mua gì thì cũng đều được giảm giá 8 Thu tiền xong, Bạch vi nói, ngày mai là ngày cuối cùng của chương trình khuyến mãi khai trương tiệm trị, nếu bạn bè của các em muốn mua các em có thể giới thiệu các bạn tới đây, dù sao thì cơ hội sở hữu những chiếc vòng tay đẹp đờ thú vị như thế, lại còn được giảm giá, rất là hiếm có đấy. Tả tinh thần phấn khích nói, chị Bạch ơi, bạn cùng lớp chúng em rất thích đồ trang sức của chị, nhưng em thấy trên quầy không có nhiều, nếu bạn cùng lớp của em đều muốn mua mà số lượng không đủ, vậy thì phải làm sao ạ? Tất nhiên, việc này không phải là vấn đề. Bạch Vi mỉm cười, giải thích nếu không đủ số lượng hàng, vậy các em có thể đặt trước, chỉ cần đặt cọc một nửa số tiền, sau đó đăng ký ở tiệm chị, giữ thêm một chiếc thẻ gỗ nhỏ. Chị sẽ báo cho các em biết khi nào đến lấy hàng, lúc đó các em mang theo thẻ gỗ đến là có thể lấy đồ trang sức của mình rồi. Thì ra còn có thể làm như thế. Các bạn học nữ liên tục gật đầu. Như vậy thì sẽ không còn phải lo tới trường hợp bọn họ muốn mua mà cửa tiệm tạm thời hết hàng nữa. Cửa tiệm của Bạch Vi tuy nhỏ nhưng trang trí rất tỉnh xảo, đồ trang sức bán ra cũng là những món mà các học sinh nữ đều có thể mua được. Thêm vào đó, những ngày đầu khai trương luôn giảm giá 8%, các bạn trong lớp họ đều biết trên đường Kiện Khang có một cửa hàng bán đồ trang sức chủ tiệm là một chị gái rất xinh đẹp, đồ bán ra hầu như không có ở đâu khác. Khi bọn họ mang đi học gần như bạn bè thân thiết nào cũng hỏi một câu, vòng tay của cậu đẹp quá, mua ở đâu vậy? Bây giờ lại mới ra mắt vòng tay 12 tròm sao, khi ngắm nghĩa chúng. Họ cũng thầm so sánh đối chiếu trong đầu, phát hiện ra hình ảnh gần như hoàn toàn trùng khớp với vòng tay thì không khỏi cảm thấy rất kỳ diệu. Bạch vi lại lấy những câu giải thích buổi sáng ra nói, nhóm học sinh nữ nghe rất chăm chú, càng thích những món đồ trang sức mình chọn hơn. Lượng khách hàng hôm nay vẫn ổn, trong số những người trẻ tuổi đến, có 3 trên 10 người là mua hàng, trong đó có 2 người mua vòng tay 12 cung hoàng đạo. Có lẽ bởi đây là mẫu mới ra, doanh thu hôm nay tổng cộng chừng 13 đồng 7. Bạch Vy kiểm tra số sách xong, lại tính toán một chút rồi mới tan làm. Ngày hôm sau là thứ sáu, gần sát ngày nghỉ, các học sinh đều có chút nóng lòng dục dịch. Bạch Vy vẫn ngồi chỗ cũ đan vòng tay, 11 giờ rưỡi cô dọn dẹp xong, đứng dậy uống một cốc nước. Keng keng keng, chuông gió rung lên, phát ra tiếng kêu trong trẻo, hai cô gái hớn hở chạy vào hỏi, "Chị chủ, chỗ của chị có bán vòng tay cung hoàng đạo đúng không ạ?" Bạch Vi cong môi, khe khẽ cười, nói, đương nhiên là có rồi, hiện tại, chỉ có mỗi nhà chị là có vòng tay 12 cung hoàng đạo thôi. Chính là chỗ này rồi. Chúng ta xem tròm sao trước đi. Nhìn này, tớ đã nói tớ là Bạch Dương mày. Cùng với hai cô gái bắt đầu chọn lựa cách đó không xa còn có thêm rất nhiều nữ sinh đang tiến về phía này. Một vài nam sinh đi ngang qua, liên tục nhìn về hướng đó, dường như do dự muốn vào xem, nhưng nam nữ có sự khác biệt trong cửa tiệm toàn các cô gái, do dự mãi rốt cuộc vẫn không vào. Cửa hàng nhỏ, số người có thể vào được cũng chỉ hạn chế, bạch vi vừa duy trì trật tự an toàn, vừa thu tiền thanh toán. Chủ tiệm ơi, vòng tay kim như hết rồi, em có thể đặt trước được không? Được trước tiên em đặt cọc một nửa số tiền đã, rồi viết tên vào lớp của em bên dưới thứ mà em muốn mua nhé. Trường 62, Lục Tư Đình giúp làm dây bệnh một Sau khi bạn học nữ đó viết xong, Bạch vi lấy ra một tấm thẻ gỗ từ dưới quầy. Đây là những tấm thẻ cô vừa làm xong mấy đêm gần đây. Các bạn học sinh, chị biết các em rất quan tâm tới 12 tròm sao của chị. Nhưng những em đặt trước rồi có thể về ăn trước đã. Dù sao buổi chiều các em vẫn còn phải đi học vậy thì cũng có thể để các bạn bên ngoài vào trong đặt hàng. Bạch vi nhìn ra ngoài, rất nhiều người bị mắc kẹt không vào được. Phần lớn các học sinh này đều biết nhau, người này quen người kia, họ cùng một trường ít nhiều cũng đã gặp gỡ giao lưu. Nghe thấy Bạch Vi nói thế, bọn họ cũng trở nên yên tĩnh hơn, sau đó bắt đầu đặt trước những thứ mình muốn một cách có trật tự, rồi đưa tiền cho cô. Số lượng có hạn, ngoài những người đầu tiên chạy đến mua vòng tay, những người khác chỉ có thể đặt hàng. Đồ trang sức 12 chòm sao bắt đầu nổi lên, có người muốn có thêm vòng cổ hoặc là những thứ khác Bạch Vi bảo họ qua một thời gian nữa sẽ có. Gần 2 giờ chiều, cuối cùng Bạch Vi cũng ăn chưa xong, quay lại thấy bên ngoài cửa hàng có hai học sinh nam đang nhìn ngó quanh. Bạch Vi mở cửa, hai người bước vào, nói ngay, "Chào chị, em muốn đặt trước vài chiếc vòng tay." Dường như hai người họ rất am hiểu về 12 tròm sao, chỉ nhìn thoáng qua tờ giấy trên tường, đã bắt đầu liệt kê. Một chiếc dây bệnh cung bỏ cạp, một chiếc dây cung kim ngư, thêm cả một chiếc vòng tay sử nữ thiên bình, song tử. "Đây là tiền đặt cọc gửi chị ạ." Hai người có vẻ hơi gấp gáp hơn nữa còn đặt khá nhiều, Bạch Vi nhanh chóng ghi lại thông tin của họ rồi lại đưa họ một tấm thẻ gỗ nhỏ. Cảm ơn chị, họ nói câu cảm ơn, tiếp đó gương mặt hơi ửng đỏ cầm tấm thẻ gỗ vội vàng chạy về trường. Bạch Vi nghỉ trưa một lúc nhân dịp không có khách làm thêm được mười mấy sợi dây bệnh nữa. Hơn 4 giờ chiều, đường phố nhộn nhịp trở lại, giải rác có khách đến lẻ tẻ, Bạch Vi thu dọn các linh kiện lại. 12 tròm sao đúng là một khái niệm khá mới mẻ, nhưng khi nghe thấy phải đặt cọc trước 3 ngày sau mới lấy được đồ, một số người vẫn không tin lắm. Tuy nhiên trong vòng 1 giờ đồng hồ tiếp tục có 4 người đặt trước. Gần 6 giờ tan trường, những học sinh buổi trưa vẫn không kịp mua vòng tay, đến buổi tối lại kéo đến, bạch vi bận rộn chân không kịp chạm đất mãi đến hơn 7 giờ mới tiễn vị khách cuối cùng ra về. Nâng bình sứ lớn lên. Bạch Vi ứng ức uống cạn trà trái cây trong bình, rồi lau miệng, bắt đầu quét thức dọn vệ sinh. Dọn dẹp cửa hàng xong, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, bấy giờ Bạch Vi mới chuẩn bị tan làm. Cô nắm chặt một đống tiền dày cộp trong tay, vừa mệt lại vừa vui đạp xe trở về. Mặc dù cả một ngày nay rất mệt mỏi, nhưng Bạch Vi nghĩ đến những tờ tiền trong túi sách không kìm được cảm thấy thật vui vẻ. Nhiều tiền như thế, có thể mua rất nhiều đồ ngon rồi chờ đến khi kiếm được nhiều tiền cô sẽ thuê luôn cửa hàng bán quần áo bên cạnh mở thêm cửa tiệm trang sức luôn rồi còn có thể tăng thêm chi nhánh thuê nhân viên vậy là mỗi ngày cô chỉ cần nằm nhà kiếm tiền thôi bạch vi đón lấy gió đêm đạp xe càng lúc càng nhanh về đến nhà lục tư Đình đang hâm nóng cơm tối nay anh đã ăn ở căng tin nhưng ăn xong thì vẫn về nấu bữa tối cho bạch vĩ đúng là cơm căng tin thì cũng ngon đấy nhưng ăn nhiều rồi vẫn cảm thấy cơm tự nấu ngon hơn Trước đây Lục Tư Đình sống một mình, không muốn phiền phức thì ăn ở căng tin luôn, nhưng bây giờ có bà xã rồi, anh muốn cho Bạch Vi ăn ngon, dinh dưỡng cân đối phù hợp một chút. A, mệt quá đi. Bạch Vi ném túi sách sang một bên, nằm phịch xuống ghế sofa, không nhúc nhích. Chương 63, Lục Tư Đình giúp làm dây bệnh hai. Khi Lục Tư Đình bưng thức ăn ra bàn, lại đi gọi Bạch Vi, đi rửa mặt đi, chút nữa ăn cơm xong rồi đi nghỉ ngơi sớm. Đi nghỉ ngơi sớm ư? Vậy những chiếc vòng tay cô còn thiếu thì phải làm sao đây? Những chiếc vòng đó mới chỉ thua được một nửa số tiền cọc thôi đó. Bạch Vi hít sâu một hơi, bỏ dậy từ ghế sofa rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo lại một chút. Anh nấu cơm ngon quá. Bạch Vi khen mấy câu như thường lệ, sau đó ăn cơm sạch sẽ xong xuôi. Nấu nhiều rồi, Lục Tư Đình đã biết sơ qua được sức ăn của Bạch Vi tầm khoảng thế nào. So với phụ nữ bình thường, đúng là có vẻ khẩu phần ăn của Bạch Vi hơi lớn hơn một chút, nhưng thường ngày lục tư đỉnh cũng ăn nhiều như thế, thậm chí còn nhiều hơn Bạch Vi. Mỗi lần Hoàng Nguyệt Nha nấu cơm cho cả nhà, bà ấy đều phải nấu rất lâu, ai bảo ba quân nhân trong nhà, ai nấy cũng đều ăn rất mạnh chứ. Ăn xong, Bạch Vi cầm túi sách lên, đổ hết đồ bên trong ra. Để tiên và mấy quyền sổ sách kế toán sang một bên, cô lục ra tất cả số nguyên liệu hiện có của mình, bắt đầu làm vòng tay 12 cung hoàng đạo. Đèn sáng trưng, Bạch Vi dựa vào ghế sofa cúi đầu tập trung làm vòng tay. Một lọn tóc rủ xuống ánh đèn chiếu lên những đường nét gò má thanh tú thêm vào đó một chút khí chất thanh bình yên ả. Lục Tư Đình đứng ở cửa bếp nhìn một lúc thấy 10 ngón tay của Bạch Vi không ngừng chuyển động cạnh bàn có cả một nắm vòng dây ben lớn. Nhiều dây như vậy, không lẽ tối nay phải đan hết sao, vậy thì phải làm đến bao giờ? Lục Tư Đình di tới tò mò hỏi, em đan dây rất đẹp có thể dạy cho anh không, anh cũng muốn thử. Vòng tay và dây bệnh đều được làm theo thiết kế mà Bạch Vi vẽ trước đó, ngày nào cô cũng làm đủ các loại dây bệnh khác nhau, đã thuộc nằm lòng các kỹ thuật, bây giờ không cần xem thiết kế cũng có thể tự đan được dây. Bạch Vi không ngờ rằng Lục Tư Đình sẽ tò mò về những thứ này, nhưng nếu anh muốn thử thì cũng không sao cả, dù gì, việc này cũng rất đơn giản. Đặt bản thiết kế trước mặt Lục Tư Đình, Bạch Vi nói, dây bện đeo tay này khá là đơn giản, anh cứ nhìn theo hình vẽ mà làm nhé, chỉ cần hoàn thành hai bước đầu là được còn các bước đan sau thì phải để em tự làm. Hai bước đầu rất đơn giản, nhưng các bước đan sau thì khó hơn. Bạch Vi không phải không tin tưởng Lục Tư Đình, chỉ là dù sao anh cũng không phải người chuyên nghiệp, nếu vô tình làm sai thì sẽ phải tháo ra đan lại. Như vậy thì rất phiền phức. Vẫn không bằng để Lục Tư Đình làm xong các bước đơn giản ban đầu còn đâu cô sẽ tự làm bước cuối cùng, hai người phối hợp với nhau, chắc chắn sẽ rất nhanh. Lục Tư Đình rất thông minh, hơn nữa bản vẽ cũng rất chi tiết anh chỉ cần nhìn qua một lần là hiểu ngay. Chẳng mấy chốc đã có rất nhiều các thành phẩm đang được một nửa đặt ở bên tay Bạch Vĩ. Tốc độ của Lục Tư Đình rất nhanh, Bạch Vĩ cũng không chậm hai người tập trung làm việc đến quên cả thời gian, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã hoàn thành đợt hàng này. Cuối cùng cũng xong rồi. Bạch Vi dơ tay lên duỗi lưng, nói với anh như đang làm nũng, Lục Tư Đình cảm ơn anh, nếu không có anh chắc chắn em sẽ phải làm lâu lắm. Lục Tư Đình đứng dậy, xoa xoa đầu Bạch Vi, đi rửa mặt đi, đến giờ đi ngủ rồi. Đã 10 giờ rưỡi, hai người đã làm việc cả tiếng đồng hồ mà chẳng hề hay biết. Dù tốc độ tay của Bạch Vi rất mau lẻ, nhưng với số lượng dây bệnh nhiều như thế, nếu cô làm một mình thì chắc chắn cũng phải mất ít nhất một tiếng rưỡi. Đến lúc đó rửa mặt xong lên giường, sợ rằng đã quá nửa đêm rồi. 7 giờ sáng Bạch Vi đã phải dậy, nếu ngủ không đủ giấc ngày hôm sau sẽ rất không có tỉnh thần. chương 64, tôi thấy bên ngoài cũng không có bao nhiêu người, có phải là làm ăn không tốt không? 1. Lục Tư Đình đã tắm xong từ lâu, nên cũng nằm xuống giường trước. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ lờ mờ quạt trần quay phía trên đầu, không khí thật dễ chịu mà rất yên tĩnh. Nhưng dường như bạch vi chẳng cảm nhận được điều gì, cô bước ra từ phòng tắm, sấy tóc qua loa, gần như vừa chạm lưng xuống giường là ngủ ngay. Lục tư đình đắp chăn cho cô thật kỹ càng, cũng nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, 7 giờ rưỡi, đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường reo lên. Bạch vi mơ mơ màng màng ngồi dậy tắt đồng hồ. Hôm nay lượng khách tới không nhiều lắm. Mặc dù là thứ bảy, nhưng những người đến mua đồ chủ yếu chỉ là đi ngang qua, phát hiện ra ở đây mới mở một cửa hàng trang sức, sau đó đi vào xem cho vui mà thôi. Sau khi kết thúc được giảm giá khai trương 8%, bán đồ cả ngày hôm nay cũng không được coi là đắt hàng lắm. Có điều, vì đều là hàng thủ công, bán được lợi nhuận rất cao cộng với việc bây giờ cửa hàng cũng đã có tiếng tăm nhất định, một ngày có thể bán được 8-9 đồng, vẫn xem như ổn định. Sáng sớm có vài người lục tục vào cửa hàng xem, buổi chiều vẫn còn có thể có thêm khách chỉ có khoảng giữa trưa và buổi tối là không làm ăn được ôi. Bây giờ đã vào mùa hè, tầm khoảng 8 giờ sắp trời mới dần sầm tối, còn nếu là mùa đông thì hơn 6 giờ trời đã chuyển tối rồi. Vào thời điểm này, buổi tối mọi người đều không có nơi nào để giải trí, vì vậy sau giờ làm việc mọi người đều về nhà tối muộn rất ít người ra ngoài. Không bằng sau này xem xét tình hình, nếu không có khách thì có thể đóng cửa hàng sớm hơn, còn có thể đi hẹn hò với Lục Tư Đình, hoặc là đi ăn tối cùng nhau. Vào buổi tối bắt đầu từ 7 giờ trên đường phố ít người hơn, trong cửa hàng cơ bản không có người nào. 7 giờ rưỡi, Bạch Vy đã hoàn thành tất cả những việc nên làm. Cửa hàng được quét dọn vô cùng sạch sẽ, hôm nay cô đã tính toán sổ sách xong hết rồi còn làm thêm được mười mấy cái vòng tay. Bạch Vy ra ngoài xem xét một chút quyết định hôm nay đóng cửa sớm. 8 giờ, Bạch vi về đến nhà đúng giờ, Lục Tư Đình vừa mới nấu ăn xong. Hai người cùng nhau ăn một chút, Bạch vi nói, buổi tối làm ăn không tốt lắm, em nghĩ thỉnh thoảng có thể tan làm về sớm một chút. Lục Tư Đình tưởng cô mệt mỏi, nên nói, được rồi, đừng làm việc quá sức, nếu không chịu được nữa thì em có thể ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Anh không cần Bạch vi kiếm nhiều tiền, kiếm tiền nuôi gia đình vốn là công việc của một người đàn ông nên làm. Anh đồng ý vì thấy Bạch vi rất kiên trì, có nghị lực và yêu thích đồ thủ công mỹ nghề. Lục tư đình nghĩ ngợi rồi nói, nếu ngày mai không bận thì không bằng em tan làm sớm một chút, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút, ăn cơm ở bên ngoài. Tính ra cũng lâu rồi hai người không ra ngoài đi chơi với nhau. Thật ra Bạch vi cũng có ý định này nhưng chưa kịp nói ra, hai mắt cô sáng lên, lập tức gật đầu, được buổi tối em sẽ trở về sớm chút. Ngày hôm sau... Bạch Vi thức dậy sớm hơn thường lệ, khi cô vừa tỉnh dậy vừa vặn nghe thấy tiếng đóng cửa ở bên ngoài. Cô chạy ra ban công tình cờ nhìn thấy bóng lưng lục tư Đình bước ra ngoài, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng cây. Thời gian buổi sáng eo hẹp, Bạch Vi tùy tiện ăn một chút đồ ăn sáng, bỏ một ít đồ trang điểm vào túi sách, sau đó cầm chìa khóa đi ra ngoài. Đã vài tháng kể từ khi cô đến thế giới này, số lần Bạch Vi trang điểm có thể đếm trên đầu ngón tay. Đồ trang điểm ngày nay tốt hơn một chút về cơ bản là thuần tự nhiên, nhưng Bạch vi đi dạo phố một còng, trong số 20 phụ nữ chưa chắc đã có một người trang điểm. Tuy nhiên gần trường đại học sẽ có nhiều nữ sinh trang điểm hơn. Trường 65, tôi thấy bên ngoài cũng không có bao nhiêu người, có phải là làm ăn không tốt không? hai Bạch vi không có thời gian để trang điểm vào buổi sáng, vì vậy cô chỉ có thể mang đồ trang điểm của mình đến cửa hàng. Hiện tại việc kinh doanh trong cửa hàng về cơ bản đã ổn định, nhưng vào cuối tuần và ngày lễ sẽ có nhiều người hơn. Bạch Vi đến quán ăn nhỏ bên cạnh để ăn, buổi chiều cô ngồi ở trong quán để trang điểm. Ngay sau khi thoa các sản phẩm chăm sóc ra và thoa phấn nền, Bạch Vi vô tình ngẩn đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Quyên bước vào. Lúc đó là 1:30 giờ chiều, thời điểm nóng nhất trong ngày, Thẩm Quyên lau mồ hôi trên chán, nhìn cửa hàng vắng tanh và cô con gái có vẻ mặt trắng bạch trong lòng có chút lo lắng. Con gái à, hiện tại làm ăn thế nào? Nhìn bên ngoài hình như không có nhiều người lắm, làm ăn không tốt sao? Vị Vi, làm ăn không tốt cũng đừng lo lắng, cửa hàng của con mới mở nửa tháng thôi, mọi người còn chưa biết cửa hàng này bán cái gì, một khi danh tiếng đã có việc kinh doanh nhất định sẽ tốt lên. Mặc dù thầm quyên lo lắng cho cô nhưng bà vẫn an ủi con gái mình trước. Bạch Vi đặt phấn xuống, cô cười nói, mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều rồi, việc kinh doanh ở đây thực sự rất tốt. Khi mới mở tiệm chắc là do giảm giá nên ngày nào cũng đông người, kể cả sau thời điểm đông đốc nhất thì doanh thu hiện tại vẫn ổn định. Mặc dù không có nhiều khách hàng ngày nào cũng bán được khoảng 10 đồng. Sau khi trừ chỉ phí và tiền thuê nhà tiền lợi nhuận thực sự cao hơn mức lương trước đây của con ở biêu điện. Bạch Vi cười, cô kéo thầm quyên lại ngồi xuống, nói làm việc ở biêu điện cũng tốt, không sợ thất nghiệp nhưng lương tháng thấp như vậy thì không tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Còn không bằng tự mở cửa hàng của riêng mình, có lúc nhiều khách thì có nhiều tiền lời, một ngày có thể bán được gần 20 đồng. Ngày bán được khoảng 20 đồng là ngày đặt mua chiếc vòng tay 12 cung hoàng đạo. Đêm đó, Bạch Vy tính sổ sách tiền bán phụ kiện cộng với tiền đặt trước các loại cộng lại chính xác là 20 đồng, đó là ngày cô kiếm được nhiều nhất trong nửa tháng này. tibook.vn book truyện dịch giá rẻ. Thẩm Quyên nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, nhưng trong lòng bà cũng dần dần thả lỏng hơn. Bạch Vy đã từ chức lâu như vậy, Thẩm Quyên thực sự đã đến đây vài lần, lúc nào cô cũng bận rộn cả. Thẩm Quyên lo lắng rằng mình sẽ làm phiền việc kinh doanh của con gái nên chưa vào một lần nào. Khi kinh doanh khấm khá hơn, Thẩm Quyên lo lắng con gái sẽ mệt mỏi, nếu làm ăn không tốt, bà sợ rằng con gái kinh doanh thua lỗ rồi lại buồn bã. Các bà mẹ đều như vậy, con có tốt hay không tốt cũng sẽ bận lòng quan tâm. Thẩm Quyên đang cầm một chiếc quạt lớn, trong khi quạt Bạch Vi cũng có thể được chút gió mát Bà hỏi con thường ăn như thế nào vào buổi trưa. Con có ăn đúng giờ không? Bên cạnh đây có khá nhiều chỗ ăn cơm, gần nhất đi ra ngoài dễ phải có một cái quán ăn nhỏ, trong nhà bọn họ có cơm hộp ăn rất ngon. Bạch Vi thành thật trả lời, khi còn ở biêu điện cô có thể tan làm khi đến giờ về, nhưng bây giờ cô kinh doanh riêng, nếu có khách hàng thì cô không thể rời khỏi cửa hàng được. Dù sao trong cửa hàng này, từ quản lý cửa hàng đến nhân viên bán hàng cũng chỉ có mỗi bạch vi. Thẩm quyên nghe vậy thì rất đau lòng, bà nhìn kỹ hai má của con gái mình, đôi má trước kia hơi tròn trịa nay đã gầy đi thành một chiếc cằm nhọn. Bạch vi thích ăn những món ngon, hơn nữa còn ăn khá nhiều. Khi ăn ở nhà, thẩm quyên luôn nấu theo khẩu vị của cô, đương nhiên bạch vi không thể cưỡng lại được. Nhưng cơm hộp bán ở bên ngoài quán ăn nhỏ có hợp vệ sinh hay không thì chưa biết Huống chi một hộp cơm có chút ít bạch vì sao mà ăn no cho được. Con gái à, nhìn con gầy sắp thành da bọc xương rồi. chương 66, con gái bà thật giỏi một. Thẩm quyên đau lòng nói, đồ ăn ở bên ngoài không ngon bằng đồ ăn nhà làm ăn nhiều cũng không tốt. Dù sao mẹ ở nhà cũng không có chuyện ôi, từ nay buổi trưa về sau mẹ sẽ mang đồ ăn đến cho con. Da bọc xương. Bạch Vi nghi ngờ bóp bóp cánh tay mình, nó vẫn giống như trước đây mà. Trong mắt những người mẹ, bọn họ chỉ sợ con mình ăn không đủ no thôi. Nhưng mà việc đưa cơm thì được. Nhà của Thẩm Quyên và Bạch Diệu Thiên cách đây không xa trước khi kết hôn, Bạch Diệu Thiên và Bạch Vi đều làm việc ở bên ngoài, ngày nào Thẩm Quyên cũng chịu trách nhiệm nấu ăn và dọn dẹp ở nhà cho họ. Bạch Vi đề nghị, mẹ bây giờ con đã kết hôn rồi, trong nhà đó chỉ có mẹ và cha. Ngày nào cha cũng đi làm hết mẹ ở nhà buồn chán lắm, hay là mẹ đến cửa hàng của con giúp một tay đi. Bạch Vi càng nói càng cảm thấy khả thi. Bạch Diệu Thiên là một giáo viên trung học không ở nhà vào ban ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Thẩm Quyên ở nhà một mình, thỉnh thoảng nếu bà buồn chán thì có thể đến cửa hàng để giúp đỡ. Bạch Vi chán ăn chưa ngoài quán lắm rồi, đã lâu lắm cô không ăn đồ ăn do Thẩm Quyên nấu, cô thấy hơi nhớ chúng rồi. Thẩm Quyên nói. Vậy mẹ đi mua hộp cơm giữ nhiệt gần trưa thì nấu sau đó sẽ mang đến cho con. Thẩm quyên cũng đồng ý, bà cũng muốn giúp con gái mình. Ăn ở quán cơm bên ngoài ít nhất phải tốn 20 hào mà lại chưa chắc ăn no nữa. Bạch Vi còn nhỏ, nên tiết kiệm số tiền này vẫn tốt hơn. Đôi vợ chồng trẻ mới kết hôn, sau này còn có rất nhiều chỗ sẽ cần sử dụng tiền. Thẩm quyên nói... Vậy là ổn rồi, bắt đầu từ trưa mai mẹ sẽ mang đồ ăn đến cho con, nếu ở nhà không có chuyện gì thì mẹ sẽ đến cửa hàng giúp con. Được cảm ơn mẹ. Bạch Vy cười híp mắt cảm ơn, sau đó từ trong túi móc ra hai đồng đưa cho bà, mẹ, nấu cơm cũng phải đi mua thức ăn, con ở trong cửa hàng không có thời gian mua, mẹ cầm tiền đi mua đi. Thẩm Quyên sững người một lúc, bà lùi lại hai bước không muốn lấy số tiền này. Con và tiểu lục vừa mới kết hôn, trừ những sính lễ kia ra, trong tay hai con cũng không có bao nhiêu tiền, bây giờ lại mở cửa hàng nên phải tiết kiệm một chút. Thẩm quyên nghiêm túc nói, con gái, lúc nào con phải giữ tiền trong tay nhé. Hơn nữa bây giờ con còn chưa có con, nhưng nếu sau này sinh con rồi thì sẽ cần phải tiêu tiền nhiều hơn nữa. Số tiền này con có thể giữ lại, mẹ cũng không thiếu chút tiền ấy, lúc con còn ở nhà mẹ cũng cho con quá trời tiền còn gì. Thẩm quyên đè tay Bạch Vi trở lại, lời nói nghe có vẻ như đang chê nhưng thật ra bà thấy rất vui, ai nhìn vào cũng thấy đây là đôi mẹ con rất yêu thương lẫn nhau. Bạch Vi sững sờ cổ hỏng như bị thứ gì đó chặn lại. Cô biết suy nghĩ của thẩm quyên hơi cổ hủ, giống như hầu hết phụ nữ trung niên ở thời đại này. Bà mong các con có thể kết hôn và sinh con ở độ tuổi thích hợp nhất. Nhưng bà cũng là người sáng suốt tuy rằng hy vọng con gái mình mau chóng lập gia đình, nhưng bà cũng muốn con gái mình được hạnh phúc. Bà là người yêu Bạch Vi nhất trên thế giới này. Trước khi Bạch Vi xuyên tới đây, cô đã quen với cuộc sống một mình. Khi cô còn nhỏ, cha mẹ cô ly hôn rồi mỗi người lại có gia đình riêng của mình. Bạch Vi giống như một người thừa không thể hòa nhập vào nơi nào cả, vì vậy cô thích sống một mình cô hơn. Nhưng vào một ngày nọ, khi Bạch Vi xuyên đến đây, tất cả thế giới của cô đột nhiên tràn ngập sự chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ của thẩm quyên. Khi đó Bạch Vi mới nhận ra rằng mình cũng mong ước được cha mẹ yêu thương. Mặc dù mẹ có chút dài dòng, sợ cô không lấy được chồng, nhưng điểm xuất phát cũng vì mong muốn tốt cho cô. chương 67, con gái bà thật giỏi hai Cảm giác này khác với lúc ở bên lục tư đình, đó là trạng thái cả người đều thà lòng, tâm trạng thoải mái, giống như chỉ cần có mẹ ở đây thì cô có thể làm một cô bé cả đời. Mẹ cảm ơn mẹ. Bạch vi đột nhiên cảm ơn bà rồi bỗng cười một cách hồn nhiên, như thể người vừa nghiêm túc vừa rồi không phải là cô vậy. thẩm Quyên bật cười, đứa trẻ ngốc này. Trong cửa hàng không có chuyện gì, vì vậy thẩm quyên đã đi mua một hộp cơm giữ nhiệt trước. Bạch Vi đứng bên cửa sổ nhìn thẩm quyên rời đi, một hình ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu cô âm thanh đọc sách ở trường vang lên, một đứa trẻ đang đeo ba lô, cách đó không xa, một cô gái trẻ tuổi đang đưa mắt nhìn những đứa trẻ đi về phía trường học. Đó là Bạch Vi khi cô còn nhỏ và thẩm quyên khi còn trẻ. Mặc dù Bạch Vi trong hình ảnh đó nguyên chủ nhưng bây giờ ký ức này cũng thuộc về Bạch Vi. Lèn canh. Khi tiếng chuông gió vang lên, Bạch Vi quay đầu lại thì thấy một khách hàng đang bước vào cửa hàng. Bạch Vi theo bản năng nở nụ cười ấm áp đi tới nói, xin chào, ngài muốn xem cái gì tôi giới thiệu cho ngài. Buổi trưa hôm nay khách hàng có khá nhiều thẩm quyên rời đi không lâu, Bạch Vi đã tiếp khách đến bốn lần, một cặp vợ chồng trẻ mua hai chiếc vòng tay 12 cung hoàng đạo và một sinh viên đại học mua hai chiếc cải áo cho cha mình. Không lâu sau, hai cô gái ăn mặc như học sinh bước vào. Mục đích của các cô rất rõ ràng, đó chính là vòng tay 12 cung hoàng đạo. Kể từ khi các đồ trang sức 12 cung hoàng đạo mới được ra mắt và giảm giá 20% vào vài ngày khi khai trương, Bạch Vi đã kiếm được một khoản tiền nho nhỏ. Sau một đêm bận rộn với Lục Tư Đình, sau khi bệnh xong những chiếc vòng tay mà nhóm sinh viên đặt hàng, Bạch Vi sẽ bệnh thêm hơn 20 chiếc mỗi ngày. Những chiếc vòng này là mấy món bổ sung thêm hàng để duy trì doanh số hàng ngày, đồng thời Bạch Vi cũng bắt đầu thiết kế các phụ kiện mới. Không nói xa chỉ nói gần. Không hoà khi nói ở trường trung học cách đó 500 mét khoảng một phần tư nữ sinh trong trường đã đến cửa hàng trang sức của Bạch vi để mua đồ hoặc đặt mua một chiếc vòng tay 12 cung hoàng đảo. Bây giờ các bạn học gặp nhau, hầu hết họ sẽ hỏi một câu cung hoàng đạo của bạn là gì? Chuyện về vòng tay 12 cung hoàng đạo này đang dần lan rộng ra mấy khu vực gần đó. Mình nghe nói cậu mua trang sức của 12 cung hoàng đảo ở đây phải không? Mình muốn xem mọi người đeo trang sức gì. Được trang sức của 12 cung hoàng đạo ở đây, cậu xem ở đây được này. Bà chủ, 12 cung hoàng đạo này là do chị tự nghĩ ra sao? Đương nhiên không phải, Bạch Vi cười giải thích với hai người, 12 cung hoàng đạo không phải là thứ mà mọi người nghĩ ra được, chúng bắt nguồn từ bốn nền văn minh cổ quốc vào thời cổ đại. Sau đó, để thuận tiện cho việc quan sát thiên tượng và xác định phương hướng, mọi người đã tưởng tượng ra các ngôi sao trên bầu trời như những ngôi sao kết nối với nhau. Vậy nên mới có 12 tròm sao này. Cô gái dường như đã hiểu ra, bèn hỏi trên trời nhiều sao như vậy, tại sao chỉ có 12 tròm sao vậy? 12 tròm sao chỉ là một lời giải thích đơn giản nhất mà thôi, cũng có thể gọi là 12 chòm sao hoàng đạo. Ngoài ra, 12 chòm sao có thể chia làm 4 loại chòm sao chia thành hỏa thổ thủy gió. Với cách phân chia thế này, chúng sẽ cho ta cái nhìn tổng quan về 12 tròm sao. Lúc đầu, Bạch Vy chỉ viết ra những điều đơn giản nhất của 12 tròm sao. Giống như lúc mà mấy tròm sao mới trở nên phổ biến vậy, ban đầu bọn họ chỉ đưa ra những điều đơn giản nhất mà thôi. Sau khi mọi người đã quen thuộc với các tròm sao, những kiến thức khác về các tròm sao mới được tiết lộ khiến mọi người càng háo hức muốn biết hơn. Trường 68, tối mai 5 giờ gặp mặt, từ giờ đến 5 giờ tối mai, anh sẽ rất mong đợi một. Nếu lúc đầu nói ra tất cả kiến thức liên quan đến chòm sao thì e rằng mọi người nghe không hiểu gì mất cũng như không còn hứng thú tìm hiểu về nó. Bạch Vy nói một cách logic và giới thiệu nhiều cách thức kết hợp của nó, hai cô gái cũng nghiêm túc lắng nghe cuối cùng chọn hai chiếc vòng tay, một chiếc vòng cổ, hai chiếc kẹp tóc và một chiếc châm cài. Họ mua rất nhiều nên Bạch Vy đã giảm giá 10% cho họ. Vào lúc họ đang tính toán tiền, Thẩm Quyên đã trở lại sau khi mua hộp cơm giữ nhiệt. Khi thấy trong cửa hàng có khách bà không nói gì mà đặt hộp cơm vào bên trong quầy trước. Sau khi hai cô gái rời đi thẩm quyên đến khách lệ cô con gái mẹ giỏi quá chuyện làm ăn rất tốt đó nha. Mẹ sau này mẹ cũng phải tới giúp một tay. Bây giờ trong cửa hàng không có người con nói cho mẹ biết trong cửa hàng có cái gì trước. Bạch Vy đưa thẩm quyên đi xem các đồ trang sức. Cửa hàng chủ yếu bán vòng cổ kẹp tóc, vòng tay, vòng tay bằng dây, vòng chân, dây thắt lưng và cải áo. Không phải có trường học ở gần chỗ chúng ta sao? Mấy cô bé ở đó rất thích mua những phụ kiện này, đặc biệt là một loạt trang sức 12 công hoàng đạo mới ra mắt mấy ngày trước. Mặt hàng này bán chạy nhất còn những mặt hàng khác thì bán ở mức bình thường. Những thứ này đã được phân loại ra rõ ràng, trên đó có ghi giá. Như cái kẹp tóc này rẻ nhất là một hào và đắt nhất là một hào năm. Bạch Vi giới thiệu các trang sức trong cửa hàng, vì chúng đều được sắp xếp và phân loại rõ ràng, lại có giá ở trên nên chỉ cần mô tả ngắn gọn là đủ. Mẹ, mẹ nhìn chiếc dây chuyền này đi ít nhất là 20 xu tương đối bình thường, đắt nhất là 450 xu, mặt dây chuyền rất đẹp, sợi dây cũng nặng, mấy cô gái đều thích những món đồ như thế này. Còn về vòng tay và lắc chân, bởi vì không dài cho nên cũng chỉ khoảng từ 10 đến 20 xu, lắc tay cũng giống như vậy. Dây đeo ở eo là đắt nhất khoảng 40 đến 60 xu, nó được làm rất tốt hơn nữa còn rất dài cho nên hơi đắt một chút châm ngực đắt tiền nhất cũng có giá 50 xu. Bạch vi vừa giới thiệu cho thẩm quyên về trang sức ở trong cửa hàng còn nói về vị trí của một số món hàng tồn kho. Còn lại cơ bản thì không có gì, chiếc vòng này rẻ nhất mặc dù nhìn rất đẹp nhưng mà đây là hàng bán buôn cho nên được bán từ 5 đến 10 xu. Cuối cùng Bạch vi đi đến bên cạnh chiếc tủ nhỏ, nhìn lên tờ giấy trên tường nói. Mẹ, đây là món hàng hot nhất ở trong cửa hàng, một series sản phẩm 12 tròm sao, lúc nào rảnh thì mẹ cũng có thể xem, nếu có người vào hỏi thì cũng có thể giới thiệu cho khách hàng. Thẩm quyên vừa đi vừa nghe, hận không thể nhớ hết tất cả lời của Bạch Vi nói vào trong lòng. Có rất nhiều món trang sức xinh đẹp mà bà chưa từng nhìn thấy, nhưng mà không sao cả, phụ nữ vốn là yêu thích những thứ xinh đẹp, từ người phụ nữ 6 đến 70 tuổi cho tới trẻ nhỏ 4 đến 5 tuổi, có ai mà không muốn mình ăn mặc xinh đẹp một chút chứ? Thẩm quyên cầm lấy hai chiếc vòng tay khác nhau lên nhìn một chút những kiểu dáng này thật sự xinh đẹp ngay cả bà cũng không nhịn được mà rung động. Con gái à, không ngờ là con lại có thiên phú ở phương diện này, đây cũng là lần đầu mẹ nhìn thấy những chiếc vòng tay có kiểu dáng như vậy. Thẩm quyên không nhịn được mà tán dương, nếu như sớm biết con yêu thích thứ này thì mẹ đã đi tìm xem có trường học nào thích hợp với con không rồi. Nếu như là mấy chục năm sau, vào thời đại của Bạch Vi thì đúng là có chuyên ngành thích hợp với Bạch Vi. Nhưng ở đây thì khác, trường học chỉ có thể dạy học dù đại học thì cũng vậy. Trường 69, tối mai 5 giờ gặp mặt, từ giờ đến 5 giờ tối mai, anh sẽ rất mong đợi hai. Bạch vi không nghĩ nhiều như vậy, hôm nay vẫn luôn được thẩm quyền khích lệ, cô có chút đắc ý ưỡn ngực nói, mẹ, mẹ cứ chờ xem, sau này con nhất định sẽ kiếm nhiều tiền, sau đó để mẹ cùng ba dưỡng lão. Chúng ta ấy, nhân lúc bây giờ còn trẻ tuổi thì có thể kiếm nhiều tiền chút chờ sau này già nằm trên giường không thể động đẩy thì cũng có thể trông cậy vào con. Thẩm quyên than nhẹ một tiếng, nhìn đồng hồ, nói còn hai tiếng nữa là ba của con sẽ tan làm, mẹ phải nhanh chóng đi mua chút đồ ăn, về nhà nấu cơm cho ông ấy. Bạch Vy nhìn đồng hồ một chút vừa mới qua 4 giờ 30 Nhưng mà còn phải mua thức ăn trước, sau đó về nhà nấu cơm, nếu như Bạch Diệu Thiên không dậy quá giờ thì lúc về đến nhà, đồ ăn cũng vừa được làm xong. Mẹ trên đường mẹ đi chậm một chút, vị vi à, buổi tối con muốn ăn cái gì, dù sao thì mẹ cũng phải đi mua thức ăn, không bằng đợi chút nữa mẹ mang cơm tối ra cho con nhé. Không cần đâu mẹ, mẹ mau trở về đi thôi, buổi tối lục tư đỉnh sẽ tới đón con mà, hai bọn con sẽ ra ngoài ăn. Được rồi. Vậy lúc ra ngoài chơi đùa thì các con cũng muốn chú ý thời gian, con còn phải mở cửa hàng mà. Thẩm quyên đi bộ đến đây cho nên lúc về thì bà cũng phải đi bộ, nhưng mà trước khi trở về nhà, bà ấy đi đến chợ bán thức ăn, chuẩn bị mua ít thức ăn về nhà. Bạch vi lại quay trở về trên ghế của mình, bắt đầu từ từ làm vòng tay. Cô đang chờ lục tư đình, trong lòng có chút không yên. 6 giờ 30, mấy học sinh cuối cùng trong tiệm cũng rời đi. Bạch Vi bày trang sức ra xong, cũng không lâu lắm thì Lục Tư Đình đi tới. Tối nay hai người hẹn nhau đi ăn cơm, cả ngày Bạch Vi đều rất chờ mong, càng tới gần buổi tối thì trong lòng càng tung tăng hơn. Giống như câu nói kia, chúng ta hẹn tối mai 5 giờ gặp mặt, từ giờ trở đi cho đến lúc 5 giờ anh sẽ rất mong đợi. Tâm trạng của Bạch Vi cũng như vậy, dường như Lục Tư Đình rất chú tâm vào chuyện ăn mặc quần áo và trang sức đều đẹp hơn bình thường, anh mặc lên trên người nhìn giống như một giá treo quần áo. Nhìn Bạch Vi đang sắp xếp lại cửa hàng, Lục Tư Đình cũng đi vào hỗ trợ, Bạch Vi sắp xếp lại rất nhanh, đeo túi lên lưng rồi đóng cửa hàng. Muốn đi ăn gì, ăn gì cũng được tốt nhất là cay một chút. Mấy ngày nay Bạch Vi ăn tương đối thanh đạm, hôm nay cũng muốn ăn uống đậm đà một chút. Lục Tư Đình gật gật đầu, sau khi lái xe mười mấy phút thì hai người tới một nhà hàng món cay tứ xuyên. Bạch Vi xuống xe, nhìn về phía bảng hiệu chiếu lấp lánh, luôn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc nhà hàng hỏa lạt lạt. Lục Tư Đình dừng xe xong, đi xuống nói, đây là nhà hàng món cay tứ xuyên, làm đồ ăn rất cay, nhưng mà cũng ăn rất ngon. Câu nói này của anh khiến Bạch Vy nhớ ra, vì sao cô lại cảm thấy tên của nhà hàng này có chút quen. Lúc trước khi làm ở biêu điện có mấy đồng nghiệp đi liên hoan vào buổi tối, họ đã đến nhà hàng tứ xuyên này. Vốn là bọn họ cũng gọi Bạch Vy đi theo, nhưng mà vừa nghe nói là khoảng cách hơi xa, mà còn phải đi bộ thì cô đã từ chối. Đậu hũ mapo, thịt bò luộc gà cay, đây đều là những món ăn nổi tiếng của Tứ Xuyên, gần như nhất định phải gọi. Đồ ăn của Tứ Xuyên đều tương đối cay, nhưng mà cũng có nhiều mức độ cay, nhất là vì có rất nhiều người không thể ăn cay được cho nên sẽ có nhiều lựa chọn hơn như ngọt cay, hương lạt chua cay, hơn nữa mỗi một hương vị cũng không giống nhau. Hai người đi vào, bạch vi còn chưa ngồi xuống thì đủ loại mùi tiêu đã đập vào mặt nước bọt bài tiết không tự chủ được mà nuốt hai cái. Vào lúc ăn cay sẽ rất nóng cho nên trong này cũng có rất nhiều quạt, ở giữa còn có đá được quạt thổi vào nên càng mát hơn, giống như đang ngồi ở trong phòng điều hòa. chương 70 ôm, nụ hôn đầu tiên một, nhân viên phục vụ đi tới cầm menu hỏi, xin hỏi hai vị cần gì. Lục tư đỉnh cam thực đơn lên, nhìn một chút nói, gà cay, thịt kho, cá hương cay, rau xào tỏi vi vi, em xem mình còn muốn ăn gì không. Ngồi một lúc Bạch vi có chút nóng, cô đang rót nước nghe vậy thì nói, anh cứ gọi đi, nhưng mà chỉ có hai chúng ta ăn nên đừng gọi quá nhiều. Hai người liếc nhau, Bạch vi đột nhiên không kìm được mà bật cười. Lượng cơm mà cô ăn cũng không được tính là nhỏ, Lục Tư Đình là quân nhân, ngày nào cũng vận động nhiều như vậy, lượng cơm ăn cũng gấp hai lần Bạch Vĩ. Bây giờ gọi bốn món này thì cũng chưa chắc đã đủ ăn. Lục Tư Đình nhách miệng lên, lại cầm lấy menu, nhìn một chút rồi nói, sườn hấp bột gạo, cá nấu cà tím, một quả trứng hấp nữa, một bình sữa tạm thời chỉ thế thôi. Số lượng món thịt không được tính là nhiều, hai người gọi tất cả sáu món, cộng thêm một phần trứng hấp là do Lục Tư Đình sợ Bạch Vi không ăn được đồ quá cay cho nên đặc biệt gọi cho cô. Hôm nay trong quân đội có bận rộn không? Ừ, hôm nay không có nhiệm vụ gì cho nên liên tới sớm để đón em. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này cửa hàng có bận rộn không? Vẫn còn ổn, may là mặt tiền của cửa hàng không lớn, một người cũng có thể giải quyết được mọi việc. Thức ăn được đưa lên rất nhanh, hai người vừa mới nói chuyện phiếm được vài câu thì thức ăn đã được bưng lên. Hai người ăn một hồi liền cảm thấy khẩu vị được mở ra, ăn đến mức gương mặt đỏ bừng, không ngừng hà hơi. Sữa bò có thể giải cay, Bạch Vi nâng sữa bò lên uống ừng ực từng ực một nửa. Hình như Lục Tư Đình có thể ăn cay ăn lâu như vậy mà cũng không thấy anh chảy bao nhiêu mồ hôi, chỉ có điều những thức ăn này vừa dầu lại vừa cay, đôi môi mỏng của anh đã bị nhuộn đỏ. Bạch Vi nâng sữa bò, nhìn qua Lục Tư Đình thì có chút ngây người. Bình thường Lục Tư Đình kiệm lời lạnh lùng, lúc huấn luyện thì càng trở thành tiểu đoàn trưởng lục khiến mọi người kính sợ Dù vào lúc không huấn luyện thì anh cũng không phải là một người nói nhiều. Bạch Vi đã nghe không ít lời bàn tán như vậy ở trong khu nhà cô cảm thấy rất kỳ lại, người này không giống Lục Tư Đình mà mình biết cho lắm. Lục Tư Đình là người mặt lạnh tim nóng, nhưng mà ở trước mặt Bạch Vi thì anh cũng không thể làm mặt lạnh được. Mãi đến về sau, có một lần Bạch Vi thấy Lục Tư Đình đang huấn luyện giã ngoại, đúng là khí thế của anh không giống người bình thường cho lắm, ngay cả Bạch Vi cũng không dám đi lên phía trước chào hỏi. Nhưng bây giờ trên cây chán sáng bóng của Lục Tư Đình có một lớp mồ hôi mỏng, nét mặt của anh không thay đổi mà bỏ thịt gà cay vào trong miệng, sau khi ăn được một lúc anh lại dùng một đôi đũa khác gỡ xương cá. Tất cả những miếng cá đã được gỡ xương kia đều được đặt vào trong bát của Bạch Vi. Còn phía bên trái của Bạch Vi vẫn luôn để một ly nước đá, còn ấm trà thì được đặt ở chỗ của Lục Tư Đình. Cho dù là ăn cơm ở nhà ăn hay ở nhà thì Lục Tư Đình vẫn luôn chăm sóc cô. Bạch Vi lại nhấp một hớp sữa bò, ánh mắt nhìn vào đôi môi đỏ trên gương mặt của anh, vô ý thức liếm liếm khóe môi. Đôi môi mỏng đẹp như vậy, không biết lúc hôn sẽ có cảm giác gì. Rất muốn hôn, muốn hôn anh thật mạnh. Bạch Vi còn chưa nghĩ rõ ràng thì đã thấy người nào đó ngẩng đầu. Lục Tư Đình giống như lơ đãng nhìn về phía Bạch Vi. Cô sững sốt một chút, có chút ngượng ngùng lập tức đặt sữa bò xuống, giả vờ như đang ăn cơm thật ngon. Ánh mắt của Bạch Vi tùy tiện từ lúc cô nhìn sang thì Lục Tư Đình đã phát hiện ra. Tốc độ ăn cơm của Lục Tư Đình chậm lại, sau đó suy nghĩ, Bạch Vi đang nhìn cái gì. chương 71 ôm, nụ hôn đầu tiên hai. Một lát sau, cuối cùng Lục Tư Đình cũng không nhịn được thế là nhìn Bạch Vi một chút. Trên gương mặt trắng hồng, chóc mũi có mấy giọt mồ hôi, không bao lâu đã được lau đi, môi của cô Hồng Hồng có chút hơi sưng, không giống màu son mà cô tô. Nếu hôn vào đôi môi này thì chắc chắn là sẽ rất thích. Nét mặt của Lục Tư Đình không thay đổi mà suy nghĩ, đồng thời cũng đặt thịt cá vào trong bát của Bạch Vi. Bữa cơm này mất hơn một giờ, hai người đều ăn rất nhiều, Lục Tư Đình nhớ là ở gần có một công viên, thế là anh đề nghị đi tàn bộ để tiêu thực. Gió đêm rất nhẹ, không nóng như ban ngày, Bạch Vi cũng không muốn về nhà ngủ sớm như vậy, thế là hai người đi tàn bộ. Công viên rất lớn, rất trống trải buổi tối cũng không có người nào ở trong công viên, nếu có thì cũng là người đang vội vàng rời đi, có lẽ là chuẩn bị về nhà. Bạch Vi chợt nghe thấy tiếng gì đó ở dưới gốc cây đại thụ cách đó không xa, hình như là có người đang nói chuyện. Lúc đến gần thì Bạch Vi mới phát hiện đó là một đôi tình nhân nhỏ đang yêu đương cuồng nhiệt đang ngọt ngào hôn nhau. Căn bản là bọn họ không phát hiện ra có người ở xung quanh khi đang hôn nhau, phảng phất như đang ở một thế giới riêng. Lục tư đình cũng nhìn thấy anh liếc mắt nhìn Bạch Vi, sau đó mắt nhìn thẳng về phía trước chỉ là bước đi có chút rối loạn. Bỗng nhiên Bạch Vi nhớ lại tình cảnh lúc ăn cơm vừa rồi. Vào lúc đó cô đã cảm thấy nếu hôn môi mỏng của Lục Tư Đình thì sẽ rất thích nhưng bởi vì đang dùng cơm cho nên không làm gì cả. Chẳng lẽ đây là ông trời cũng đang ám chỉ cô sao? Bạch Vi không khỏi nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào môi Lục Tư Đình. Hình dạng xinh đẹp, hồng nhuận, mềm mại, có chút giống thạch. Cô rất hiếu kỳ, nếu quả như thật sự hôn lên thì sẽ có cảm giác gì? Bạch Vi đột nhiên cảm thấy có chút khát cô mấp máy môi, có chút dục dịch. Kiến thức đến từ thực tiễn, nếu không tự mình thử xem thì làm sao biết có phải thật hay không. Cảm thấy một bước là một bước Bạch vi đột nhiên giữ chặt lục tư đình lại, sau đó đứng ở trước mặt anh. Lục tư đình thuận theo cô mà dừng lại, nhìn về phía ánh mắt thâm thúy của cô. Bạch vi lấy dũng khí, nghĩ muốn tiên hạ thủ vi cường, nhưng mà vừa mới nhón trên lên thì phía sau lại có người đi qua. Có lẽ là bởi vì không thấy rõ công thêm việc đi lại nhanh cho nên không cẩn thận đụng phải Bạch vi một chút. Chân của Bạch Vi không vững trực tiếp nhào vào trong ngực lục tư đình. Hai người ôm nhau thật chặt tiếng tim đập cũng từ từ hòa vào nhau. Chuyện này không giống như trong tưởng tưởng. Bạch Vi có chút tiếc nuối suy nghĩ, vừa rồi có cơ hội tốt như vậy thế mà cô lại không nắm được. Vị Vi, tiếng nói khàn khàn vang lên ở đỉnh đầu, Bạch Vi ngẩn đầu theo bản năng. Hình như trong đôi mắt đen của anh có lực hấp dẫn nào đó, Bạch Vi chỉ lách mắt nhìn một chút mà đã bị cuốn theo cũng không thể rời mắt đi. Gương mặt tuấn tú kia không ngừng phóng đại ở ngay trước mắt mình, Bạch Vi còn chưa phản ứng kịp thì đã có cái gì đó dán lên môi mình. Mềm mềm, giống thạch, có chút lạnh bút có lẽ là do bị gió thổi vào. Não của Bạch Vi trực tiếp chết máy, không thể suy nghĩ được gì nữa. À, thế mà lục tư đình lại hôn cô, thế mà động tác còn nhanh hơn cả cô. Đây là nụ hôn đầu của cô, Bạch Vi chưa kịp phản ứng lại, ngơ ngác ngừa đầu, duy trì tư thế của nụ hôn. Lục Tư Đình cũng nhất thời xúc động. Thật ra anh vẫn luôn mẫn cảm với ánh mắt của người khác, từ lúc ăn cơm tối thì anh đã phát hiện ra Bạch Vi vẫn luôn nhìn mình. Có đôi khi là nhìn khuôn mặt, có đôi khi là nhìn môi của mình. chương 72, sờ cơ ngực và cơ bụng của anh một. Lục Tư Đình không biết Bạch Vi muốn làm gì, nhưng mà trong bầu không khí vừa rồi, cũng đã đến nước này, anh cảm thấy nếu như không làm chút gì thì sẽ có lỗi với việc Bạch Vi nhìn mình cả tối nay. Nhưng mà sau khi dán môi lên thì kế tiếp phải làm gì đây? Ở phương diện này, hai người đều là người mới, miệng dán vào miệng cũng đã được một phút, cũng chưa tiến hành đến bước tiếp theo. Nếu ngửa đầu liên tục thì cổ sẽ chua, không bao lâu sau thì Bạch Vi đã muốn động một chút. Lục Tư Đình cũng rời đi, lúc này hai người mới tách ra. Bạch Vy chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, trong lòng có chút bối rối, cô lúng túng nhìn về phía Lục Tư Đình, phát hiện ra người đàn ông lúc nào cũng giống như núi Thái Sơn, mang gương mặt lạnh lùng lại đang đỏ mặt. Hơn nữa không chỉ đỏ mặt lỗ tai cũng đỏ lên. Bạch Vy cảm thấy hiếm lạ, vụng trộm nhìn anh nhiều lần. Khục ở phía trước công viên này còn có một đoạn đường, chúng ta đi đến đó đi. Lục Tư Đình ra vẻ bình tĩnh nói, khác với lúc trước bây giờ hai người nắm tay thật chặt. Mặc dù chuyện vừa rồi có chút lúng túng nhưng mà một khi đã nắm tay thì nhất định sẽ không thả ra. Lục tư Đình đi rất lâu trong lòng cũng đã đọc thuộc điều lệnh quân khô thêm một lần, lúc này mới cảm thấy cơ thể bớt nóng. Anh lặng lẽ nghiêng đầu, gương mặt của Bạch Vi còn chưa bớt đỏ, khóe miệng có một nụ cười trông rất đẹp mắt. Vừa rồi anh đột nhiên muốn hôn Bạch Vi rất muốn rất muốn, bầu không khí cũng đã đến tình trạng kia thế là anh cũng làm như vậy. Không nghĩ tới, vậy mà Bạch Vi không đẩy anh ra, mà cũng duy trì tư thế cứng ngắc kia cùng anh. Đây có phải là minh chứng rằng trong lòng cô cũng đồng ý hay không? Nếu không thì cô đã sớm đẩy anh ra rồi. Lục Tư Đình nhìn Bạch Vi một chút căn bản là cô không che giấu được nụ cười của mình, anh chỉ cảm thấy cô càng dễ thương hơn. Lúc đi đến cửa công việc trong gió có chuyển đến tiếng la. Bán hoa đây, có ai muốn mua hoa không? Một cô bé đang đứng ở cửa công viên, đêm hôm khuya khốt cũng không có bao nhiêu người, cô bé mặc bộ quần áo rách nát đang cầm giỏ hoa, lớn tiếng giao bán. Cô bé vừa giao bán vừa đi, có thể là vì mệt cho nên đang ngồi ở ven đường nghỉ ngơi. Bạch Vi nhìn lục tư đình, vừa vặn thấy anh cũng nhìn qua, Bạch Vi như hiểu ra điều gì đó, hai người cùng đi đến trước mặt cô bé. Em gái nhỏ, đã trễ như vậy rồi, tại sao em còn chưa về nhà? Bạch Vi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi. Cô bé liên vội vàng đứng lên, khép nép nói, trong nhà của em không có tiền, mẹ ngã bệnh cần phải uống thuốc, em phải đi bán hoa để mua thuốc chữa bệnh cho mẹ. Thực sự là đứa trẻ đáng thương, tuổi còn nhỏ mà đã phải gánh vác nhiều chuyện như vậy. Cô bé thường xuyên bán ở gần đây, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy anh chị đẹp như vậy, thế là nhìn về phía lục tư đình, anh chị xinh đẹp như vậy, anh có muốn mua hoa tặng người đẹp không? Lục tư đình tới đây là vì chuẩn bị mua hoa, anh nhìn lãng hoa, nói với Bạch Vi anh sẽ mua hết số hoa này tặng em. Cũng đúng lúc hoa trong nhà đã héo hết cũng có thể dùng hoa mới thay vào. Bạch Vi cười híp mắt nói, hai người liếc nhau một cái, không còn sự lúng túng như vừa rồi. Bên trong lãng hoa có tất cả là hai mươi mấy bông hoa, cô bé bán mỗi bông một xu, mua ba bông trở lên thì sẽ được tặng một bông, cô bé đưa tay ra tính một chút rồi nói anh trai tổng cộng là hai mươi xu. Anh mua nhiều như vậy thì cũng không thể nào cầm được em tặng cho hai người chiếc giỏ. Lục tư đình sờ lên túi áo, lấy ra chút tiền lẻ, nhưng mà lại không có mấy tiền lẻ. Sau khi cô bé nhận tiền thì đưa ra chỗ sáng nhìn vào chợt phát hiện đây là một tờ tiền giấy hai tể. chương 73, sờ cơ ngực và cơ bụng của anh hai. Cô bé ngốc sững sờ, mắt thấy hai anh chị xinh đẹp kia chuẩn bị rời đi thì vội vàng chạy chậm đến gọi chị à, hai người đưa nhiều tiền quá. Bạch Vi dừng lại, sờ lên đầu của cô bé, bọn chị không có tiền lẻ, hơn nữa hoa của em cũng rất đẹp, chị rất thích, chị cảm thấy chúng đáng giá hai tệ cho nên không cần trả lại. Nói xong, hai người liền rời đi. Trên người cô bé cũng không có một xu nào cắn môi dưới, cô bé yên lặng nhìn bóng lưng của Bạch Vi cùng Lục Tư Đình, nhớ thật kỹ bọn họ ở trong lòng. Bạch Vi cùng Lục Tư Đình đi dạo một lát thì liền lái xe về nhà. Lấy số hoa đã mua được cắm vào bình, Bạch Vi thưởng thức một hồi, cảm thấy vẫn rất đẹp. Vào lúc tắm rửa, Bạch Vi bỗng nhiên cảm thấy có một dòng nước dâng lên, cúi đầu xem xét hóa ra là bà gì đến. Chờ đến khi tắm xong, Bạch Vi nằm ở trên giường chờ Lục Tư Đình đi ra ngủ chung. Chỉ là không nghĩ tới, có lẽ là do thời tiết quá nóng, lúc Lục Tư Đình tắm rửa xong thì anh chỉ mặc quần ngủ. Bạch Vi nhìn qua, ánh mắt lập tức đăm đăm, cho dù nhìn thấy bao nhiêu lần đi nữa thì mỗi lần Bạch Vi nhìn thấy cơ bụng và cơ ngực của Lục Tư Đình thì cô đều dục dịch. Có phải là anh cố tình ăn mặc như vậy để thông đồng mình không? Lúc Lục Tư Đình lên giường lúc anh lập tức tắt đèn. Trong phòng trượt tối lại, Bạch Vi lại có chút không an phận mà đến gần anh, sau đó ôm lấy Lục Tư Đình. Lục Tư Đình choáng váng, cứng ngắc nằm ở trên giường, cũng không dám cử động anh quá lo lắng, loại cảm giác này giống như lúc hôn ở công viên, lỗ tai nhanh chóng đỏ hết lên. May mắn là bây giờ tắt đèn tối như vậy nếu Bạch Vi không nhìn thấy gì cả. Hai người dựa chung một chỗ tim đập càng lúc càng nhanh, giống như sắp xông ra khỏi lồng ngực. Đã đến nước này, chẳng lẽ lại không làm chút gì? Trong lòng lục tư đình có chút xoắn xuýt Không đợi anh nghĩ kỹ, Bạch vi đã đưa tay ra, sờ soảng lên trên cơ ngực của anh một chút ngay sau đó, trên cơ bụng cũng có thêm một tay. Cuối cùng Bạch vi cũng vừa lòng thỏa ý. Số cảm thật tốt còn có độ đàn hồi. Đây là chồng cô, cô có thể sờ thoải mái. Nhưng mà kết quả chính là, Lục Tư Đình thở nặng nề, anh cũng không nhịn được nữa trực tiếp tiến tới hôn Bạch Vĩ. Hai người hôn rất lâu, quần áo cũng bị cười ra trong lúc bất chi bất giác làn ra tiếp xúc với không khí. Bạch Vy đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói, không được mấy ngày nay em không tiện lắm. Cái gì không tiện, Lục Tư Đình nghi hoặc. Bạch Vy nhỏ giọng nói, thân thích của em tới. Lục Tư Đình lại một cứng đờ lần nữa, anh hít sâu hai cái, lúc này mới nằm xuống. Xem ra là đã hiểu. Bạch vì có chút ảo não, lần này bà gì cũng tới qua đúng lúc nếu như muộn hơn một chút thì tốt. Nằm rất lâu sau thì Lục Tư Đình mới hòa hoãn lại. Sau khi tỉnh táo lại, Lục Tư Đình lại cảm thấy vô cùng may mắn. Ngày đó mình đã mặc một chiếc áo sơ mi màu xám đậm ra ngoài. Còn chọn tiệm cơm mà Bạch Vi đến. Hơn nữa, đối tượng ban đầu của anh còn không đến cho nên mới có mối duyên phận của hai người. Chỉ cần có chút sai sót nào thì chỉ sợ là hai người sẽ không đến được với nhau. Lục Tư Đình nhìn Bạch Vi một chút căn bản là cô không thể che giấu ý cười được anh chỉ cảm thấy cô rất dễ thương. Sau khi hai người đi dạo công viên xong, lái xe về nhà rồi rửa mặt xong thì đã 10 giờ rưỡi. Lục Tư Đình vừa tắm nước lạnh xong trong lòng vẫn có chút khô nóng. Anh nhớ tới hai đêm trước Bạch Vi vội ý thức ôm mình ngủ trong lòng dục dịch thế là tiến tới ôm Bạch Vi ngủ. Mặc dù đã tắm nước lạnh nhưng mà người Lục Tư Đình vẫn nóng. Bạch Vi động hai cái cũng không thể tránh thoát cho nên để thủy ý cho Lục Tư Đình ôm ngủ. chương 74, con gái của bà đang trong mùa xuân một, Quạt thổi mạnh, nhưng mà đến cùng cũng không thoải mái bằng điều hòa. Sau khi ngủ thì Bạch Vi cảm thấy nóng, cánh tay của Lục Tư Đình giống như chiếc gọng kìm lớn, căn bản không thể tránh thoát, thế là dùng chân đạp mấy lần, đạp chiếc chăn mỏng ra khỏi người. Ngay khi Bạch Vi có động tĩnh thì Lục Tư Đình liền mở hai mắt ra. Chờ mắt nhìn Bạch Vi lại đá văng chăn mền một lần nữa. Lục Tư Đình dừng một chút đưa thay sờ sờ cái chán của Bạch Vi. Quả thật có chút nóng, nhưng nếu không đắp chăn thì sẽ bị gió lạnh làm cho bị ốm. Lục Tư Đình lại kéo chăn mền lên cẩn thận che bụng của cô lại. Có thể không đắp chăn ở chân và tay, nhưng mà nhất định phải che bụng lại. Có lẽ là ban ngày nghĩ nhiều cho nên đêm mơ đến tối hôm đó trong giấc mơ của Bạch Vi cũng chỉ có bóng dáng của người nào đó. Chờ đến lúc cô tỉnh lại, trời sáng choang, Bạch Vi nhìn sang bên cạnh theo bản năng, lục tư đình đã đi. Rời giường rửa mặt ăn cơm sáng xong, Bạch Vi đi cưỡi xe, vừa ngâm nga bài hát vừa đến chỗ làng. Như thường ngày, sau khi trôi qua khoảng thời gian có nhiều người đi dạo phố nhất thì trong tiệm cũng không quá bận rộn. Bạch Vi cầm một chiếc quạt nhỏ màu đen lên, ở bên trên được trang trí chút hoa cỏ cô vội ý thức quạt cây quạt ánh mắt nhanh chóng bất động dường như đang suy nghĩ viển vông. Trên đường, có một chiếc xe đạp chạy rất nhanh tiếng đỉnh linh linh vang lên trên đường cái hẻm nhỏ, Bạch Vi nhanh chóng hoàn hồn, nụ cười ở khóe miệng cũng không kìm lại được. Lục Tư Đình, Lục Tư Đình, chỉ cần đầu nghĩ đến ba chữ này thì giống như đang ăn mật đường, ngọt hết cả trái tim. Bạch Vi giống như một cô gái vừa rơi vào bể tình, dù chỉ ngồi không một chút thì cũng có thể cười ngây ngu. Buổi chiều thẩm quyên không có việc gì nên tới trong tiệm xem, ai biết khi đang đi ở xa thì đã thấy con gái đang ngồi ở trên ghế, thỉnh thoảng nhìn về phía không khí cười hai cái. Vốn là còn thấy kỳ quái không biết có chuyện gì xảy ra, đến khi thẩm quyên đến gần thì mới nhìn thấy gương mặt ngốc nghét của con gái nhà mình. Bà lập tức hiểu ra, đây là con gái của bà đang trong mùa xuân. Con gái, hoàn hồn lại. Thầm quyên quơ chiếc quạt hương bổ lớn có chút im lặng rồi nói, nếu còn cười như vậy thì chỉ sợ là khách ở bên ngoài sẽ không dám đi vào. Bạch vi hoàn hồn, lúc này mới phát hiện mình nhìn vào không khí cười trong khoảng thời gian rất lâu. Lại nhìn ra bên ngoài cửa, buổi chiều trời nóng, bây giờ trên đường cũng không có bao nhiêu người, nếu như có người đi ngang qua thì nhất định sẽ phát hiện cô vừa mới cười như đứa đần. Bạch vi lúng túng sờ sờ gò má, sau đó mới cảm nhận được là gương mặt có chút cứng, có lẽ là do đã duy trì một biểu cảm quá lâu. Hôm qua đấy em gái họ của con bị ngã cầu thang, lúc đó liền hôn mê bất tỉnh, bây giờ cũng không biết làm sao tối nay mẹ sẽ đến đó thăm hỏi. Thẩm quyên từ từ thở dài, người lớn như vậy rồi mà đi đường cũng không biết nhìn một chút chắc chắn là lần này bị ngã rất nặng cũng không biết tình huống hiện tại như thế nào. Em gái họ, ngã cầu thang khóe miệng của Bạch Vi san bằng, cô nhạy bén bắt được từ mấu chốt hỏi, "Mẹ, mẹ đang nói đến em gái tường vi sao?" "Đúng vậy, nếu không thì mẹ nói ai, con còn có đứa em gái họ nào sao?" Thẩm Quyên lập tức dùng ánh mắt nhìn đồ đần nhìn về phía Bạch Vi ý là có phải con còn chưa tỉnh ngủ hay không. Đúng lúc có người đi vào cửa hàng, Bạch vĩ liền vội vàng đi tới tránh né ánh mắt Thẩm Quyên. Bạch Vi không có quên, bản thân mình thực sự đang ở trong một cuốn sách. Sự kiện quan trọng nhất trong cuốn sách này chính là Bạch Tường Vi bị té cầu thang. chương 75, con gái của bà đang trong mùa xuân 2. Đợi đến khi cô ấy tỉnh lại thì đã là Bạch Tường Vi trùng sinh, sau khi trải qua một đời, đời này cô ấy cố gắng để phát tài, dùng đủ loại tài nguyên trong tay để tích chữ tứ hợp viện, sau đó ngồi đợi chúng tăng giá. Đợi đến khi cô ấy tỉnh lại thì nội dung trong cuốn sách này cũng chính thức bắt đầu. Sau này Bạch Vi cũng không chính thức gặp mặt người em gái họ này, tuy nói mọi người ở gần nhau, nhưng mà dù sao cũng không phải ở nông thôn, hơn nữa tất cả mọi người đều có cuộc sống của riêng mình, Bạch Vi cũng không muốn đến gặp Bạch Tường Vi một lần. Nhưng mà sợ rằng hôm nay nhất định phải đi, cái kẹp tóc này bán thế nào? Giọng của người phụ nữ gọi Bạch Vi quay lại, cô giới thiệu trước rồi nói, chiếc kẹp tóc này có giá 15 xu, phía trên có. Đợi đến khi khách hàng rời đi, Bạch Vi quay trở lại ghế của mình rồi ngồi xuống. Mẹ, vậy tối nay chúng ta qua đó thăm em gái họ một chút. Đương nhiên là phải đi, hai nhà chúng ta cũng là người thân gần nhất, xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn là phải đến thăm. Bạch Vi gật đầu một cái, nói một chút chuyện khác với thẩm quyên. Buổi chiều ngày nọ 5h30, Bạch Vi liền đóng cửa hàng. Đến nhà người ta thăm hỏi người ốm, chắc chắn không thể chờ trời tối, nếu như bây giờ còn không đóng cửa, đợi đến lúc học sinh ra về thì trong tiệm ít nhất sẽ phải bận rộn thêm một tiếng. Đến lúc đó còn phải thu dọn cửa hàng, lúc đến nhà chú ba sẽ là 8 giờ tối. Lại đúng vào giờ ăn cơm, chờ đến khi ăn cơm xong về nhà thì cũng phải 10 giờ tối. Bạch Vi không muốn về nhà muộn như vậy, thế là cùng Thẩm Quyên đến đó sớm. Hai người còn mua chút hoa quả trên đường đi, sau đó Thẩm Quyên liền dẫn Bạch Vi đến nhà chú ba. Bởi vì Bạch Tường Vi té cầu thang cho nên mọi người đều có ở nhà. Tím ba nghe thấy tiếng gõ cửa thì đi ra, nhìn thấy mẹ con thầm quyên thì nói, tới rồi sao, hai người mau vào gặp tường vi một chút đi, con bé tỉnh lại rồi. Tím ba, tường vi sao rồi, bây giờ ổn chưa? Cũng không sao cả hai người nhìn mình kìa, đến thì cứ đến thôi, còn mua đồ làm gì, lần sau không cần mua gì cả. Tường vi ngã từ trên cao như vậy, chắc chắn đã bị dọa hai ngày này nên ăn nhiều đồ ngon một chút để bồi bổ. Bạch Vi nghe hai người nói chuyện phiếm thì cũng không xen vào, liền đi theo sau bọn họ vào phòng của Bạch Tường Vi. Mặc dù căn phòng có chút cũ kỹ nhưng mà được bày biện rất ấm áp, còn có rất nhiều đồ trang trí đủ để biết ba mẹ Bạch Tường Vi yêu thương cô con gái này đến mức nào. Lúc này Bạch Tường Vi đang ngồi ở trên giường, trên người có chăn mỏng che lại chiếc quạt đang di chuyển kẹt kẹt. Bởi vì cô ấy cúi đầu, nếu sau khi Bạch Vi đi vào thì cũng không nhìn thấy rõ gương mặt của cô ấy. Tường Vi, mau nhìn xem ai tới này. Chú ba nói một tiếng, Bạch Vi mới ngẩm đầu. Nhìn thấy Thẩm quyên thì Bạch Vi khẽ giật mình, trong lúc lơ đãng lộ ra sắc mặt giống như xa cách một đời, cô ấy nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, sau đó lễ phép chào hỏi. Cô gái 18 tuổi thường thường ngây thơ, đơn thuần mà rực rỡ. Một ngày trước Bạch Tường Vi cũng như vậy, nhưng bây giờ ánh mắt của cô ấy cũng không còn đơn thuần như vậy, chỉ còn lại sự bình tĩnh, cũng có chút kinh ngạc và xúc động đối với tình huống hiện tại. Với những cô gái 18 tuổi, nếu như bị ngã từ trên cầu thang xuống thì chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Đây không phải phản ứng mà Bạch Tường Vi 18 tuổi nên có. Bạch Vi nhớ lại một phen, phát hiện cô ấy và người ở trong ký ức của Nguyên Chủ không giống nhau, cô ấy quá bình tĩnh, cũng quá thành thục. Hơn nữa vào trước ngày cô kết hôn, Bạch Tường Vi cũng xuất hiện, mặc dù cô chỉ liếc mắt nhìn, nhưng cũng có thể nhìn ra, ngay lúc đó Bạch Tường Vi chính là một cô bé ngốc ngách hoàn toàn khác với bây giờ phần 1 tới đây là hết Truyện audio được đăng ở cũ đọc